Chương 1 Đêm Tân Hôn Hiền quen lương qua sự mai mối của hai bên họ hàng Ngày về làm dâu nhà họ bùi Bước đi trong tiếng pháo nổ để đùng Và sự chúc phúc của bà con Hiền cũng vừa mừng lại vừa tội Nào có ai không vui khi đi lấy chồng đâu Thế nhưng buồn ở chỗ là mẹ cô mất sớm Bố thì đau ốm triển miên Nhà chỉ có mỗi thằng em năm nay mới có 20 tuổi Ở cái tuổi còn bồng bột Lại chưa yên bề ra thất Thân làm chị cả Chưa lo cho em trai xong mà đã đi lấy chồng Cho nên trong lòng của Hiền Thật sự là cũng cực chẳng đã Thế nhưng bố Hiền Ông Quang ông đã từng nói Năm nay cũng hầm bảy rồi Ở cái làng này Có mỗi mày là đợt này mà còn chưa có lấy được chồng Ây thế mà giả có nhà người ta hỏi cưới Nó lại là bộ đội sĩ quan đàng hoàng Thôi Thế nghe bố Việc nhà thì để bố với em mày lo Nhiệm vụ lớn nhất của mày Là đi lấy chồng đi Có như vậy Mẹ mày ở dưới mới yên lòng Hiền và Lương sau một thời gian tìm hiểu nhau Thì cũng thương nhau thật lòng lắm Chứ không phải là Hiền nhắm mắt đưa chân Lương hơn Hiền 3 tuổi Năm nay 30 là bộ đội pháo binh, tính tình hiền lành chịu khó. Gia cảnh nhà Lương cũng cơ bản, hai bên gia đình cách nhau độ 10 số Lương là con trai trưởng trong họ, dưới Lương có cô em gái. Duy chỉ có điều anh là bộ đội cho nên ít có thời gian ở nhà. Rồi thì hẹn hò nhau cũng độ đôi tháng mới về thăm Hiền một lần. Ngày đầu về làm dâu của Hiền cũng suôn sẻ, Lương luôn ở bên cạnh giúp đỡ vợ từng tí một. Để cho cô bớt thẹn thùng bỡ ngỡ Bữa chiều hôm ấy Vừa dọn dẹp xong Phong bạt cũng đã giả lại người ta hết Hiền đang đứng quét sân Thì bỗng nhiên có ánh mắt Ở bên kia hàng rào Cứ nhìn cô chầm chầm Là một người phụ nữ trung niên, làng hàng xóm của nhà lương Lấy làm lạ Hiền định cất tiếng chào Nhưng bà ấy ái ngại Vội vàng quay đi Làm cho Hiền thấy hơi khó hiểu Bữa cơm tối ở nhà chồng đầu tiên vui vẻ lắm hiền hôm ấy trổ tài nấu những món sở trường để đãi gia đình nhà chồng nhà lương cũng ở trong một ngôi làng như là nhà hiền ở quê nhà cấp bốn có năm gian đứa em gái của lương tên là linh từ sáng đến giờ nó vui lắm bởi vì nhà có chị dâu mới cứ tiếu ta tiếu tít xem ra chị dâu em chồng coi bộ cũng có vẻ hòa thuận bố của lương ông long cũng là bộ đội về hưu Ông ít nói Nhưng cũng ưng cái bụng con dâu lắm Chỉ có mẹ Lương là bà Loan thì kỳ lạ Trước đây Hiền cũng đã nhiều lần gặp bà Nhưng thực sự là cô chưa nắm bắt được tâm lý và tính cách của bà ấy Bà Loan lúc đậm lúc nhạt với cô Bà thường hay nói những câu vô vơ khó hiểu Và những cử chỉ lạ lùng Chỉ có Hiền có nói chuyện này với Lương Nhưng Lương vẫn cứ tặc lưỡi Ờ thì tính mẹ như vậy Em thấy làm gì vì hồi đó là người yêu của lương bây giờ lại là dâu mới hiền cũng không có muốn mất lòng bố mẹ chồng cô cũng không muốn để ý nhiều đến thái độ của bà loan mà chỉ muốn cư xử làm sao đúng mực nhất để vui lòng hai bên ông bà đêm tân hôn hiền hạnh phúc lắm vậy là cô đã chính thức làm dâu đã chính thức có một danh một phận lại còn là dâu trưởng của nhà họ bùi là vợ của lương đây là một dòng họ khá có vai vế ở cái làng này Cho nên Hiền cũng được nhiều người để ý Tuy nhiên trách nhiệm đối với cô từ nay Cũng nặng nề không kém Đang nằm suy nghĩ miên man Vì lạ nhà không ngủ được Bỗng nhiên Lương quay sang ôm vợ Mà nói Anh được nghỉ phép ở nhà Có ba ngày nữa Là anh phải lên đơn vị Thôi thì em ở nhà cố gắng Làm quen với cuộc sống mới Nhà mình ai cũng dễ tính cả thôi Em đừng có lo cái gì cả. Chỉ có điều này anh muốn em lưu ý hộ anh. Lương đang nói thì dừng lại. Lưỡng lự làm cho Hiền tò mò. Cô cau mày hỏi. Lưu ý điều gì à anh? Lương Trần trừ một lúc rồi tiếp. À, em Em có thấy ở chỗ sân vườn nhà mình có cái gian nhà nhỏ mà khóa cửa không? Em có. Từ lúc về đây em đã thấy. Nhưng em không có để ý lắm. Sao anh? Hiền khó hiểu đáp à, à không có gì đâu Cái kho cũ cất đồ của bố Nhưng toàn là kỷ niệm của bố thôi Bố không thích cho ai vào đấy Cửa cũng khóa ngoài Em đừng tự tiện vào Không là bố mẹ quả nghe chưa Từ ngày mới về nhà của Lương chơi Rồi đến lúc ra mắt Hay là đến tận hôm nay về làm dâu Hiền cũng đã mấy lần nhìn thế gian nhà kho Nó nằm ở góc vườn Tự nhiên hôm nay Lương nhắc đến Làm Hiền tò mò Thế nhưng để tránh phiền phức, thấy lương dặn là đồ của bố chồng, cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều, ấp ủ cho nhanh. Tránh gây mất lòng ông bà ấy. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trò chuyện một hồi thì lương lăn ra ngủ, chắc là anh mệt, hôm nay phải tiếp khách nhiều, khách lại toàn bạn bè là bộ đội ở đơn vị, cho nên nhiệt tình mà đông lắm. Nằm ở bên cạnh chồng mà cứ chằn chọc mãi, cứ quay bên nọ bên kia, lật như là cá rán. Khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ Đêm mùa hè trăng sáng Từng cơn gió ở ngoài bờ sông thổi về Cửa sổ của ngôi nhà ngay cái phòng ngủ của Hiền và Lương Làm cái màn khẽ lay động Cái cửa sổ lúc trước đã đóng kín Chả biết tự bao giờ Gió đã thổi bung cả ra Cái cửa sổ cứ đưa qua đưa lại kéo cả kéo kẹt Rồi đập vào trong cái hẻm cửa cứ lạch cả lạch Hiền mở mắt. Cô Lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật tối om om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu qua cửa sổ, làm cho mọi thứ trong phòng mờ ảo. Tiếng kim đồng hồ tạch tạch ở trên tường vang lên đều đều. Hiền đánh mắt nhìn lên, đầu đó độ khoảng 12 giờ. Thoáng một chút, lại lật qua lật lại cho đến 2 giờ sáng. Đang định ngồi dậy với tay đóng cửa sổ, thì tự nhiên hiền giật mình không thấy lương đâu cả cô đang nằm một mình ở trong buồng trên cái giường tân hôn cánh cửa chỗ buồng ngủ thông ra hiên nhà cũng mở toang tự bao giờ hiền uể oải ngồi dậy giờ này mà lương lại đi đâu hay là anh đi vệ sinh hiền nghĩ thầm trong đầu bước xuống giường xỏ dép đi ra ngoài tiến ra hiên đêm trăng sáng lắm gió ngoài sông thổi về lồng lộng vang lên bên tai những tiếng ù ù bụi che già rậm rạp ở đằng sau gian bếp bên hông nhà cứ lách ca lách cách đung đưa theo gió Xen lẫn trong đó là những tiếng xào sạc của những cái lá khô bị gió cuốn lăn lông lốc trên đất ngoài xa xa ở hướng trong làng sâu tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặn vọng về khung cảnh ban đêm tối tăm lờ mờ dưới ánh trăng tự nhiên làm cho hiền rùng mình hiền không dám cất tiếng gọi chồng bởi vì dù sao đêm cũng đã khuya nếu mà gọi bây giờ thì bố mẹ chồng nằm ở trong nhà sẽ tỉnh mất cô đành ngồi lặng lẽ ở bên hiên nhà chờ đợi một lát một hồi không thấy lương đâu hiền nóng ruột đang định đi tìm thì tự nhiên ở dưới vườn nhà trong đêm có bóng người đang từ từ Từ từ đi tới. Nhà vệ sinh của gia đình nhà Lương. Nằm ở ngoài vườn. Gần cái kho mà hồi tối Lương có nói chuyện. Có lẽ đúng là anh chồng anh dậy anh đi vệ sinh thật. Thấy bóng dáng của Lương. Hiền mừng ra mặt. Cô đứng lên ngóng về phía sân vườn. Cất tiếng gọi khẽ khẽ. Khiếp. Anh đi đâu mà đêm hôm. Em đợi nãy giờ. Không có tiếng giả nhời. Hiền nhau cau mày khó hiểu Tùy khó hiểu Nhưng được nhìn thấy Lương Hiền cũng yên tâm hẳn Cô khẽ mỉm cười Thở hắt ra một hơi Lương đang ở ngoài vườn Anh từ từ bước về phía ngôi nhà Bóng dáng của anh đi nhẹ nhàng trong đêm Lúc đi đến chỗ bậc thềm ngăn cách Giữa sân và khu vườn Tự nhiên anh dừng lại Đứng đó im lặng Hiền đứng ở bên thềm nhà Thấy chồng đang đi về phía mình thì dừng lại Cô ngạc nhiên Anh còn đứng đó làm gì sai không vào đi Bóng đen lặng yên Không cảnh lạ lùng Ánh trăng dù sáng Nhưng cũng không đủ để soi tỏ mặt người Hiền đứng ở trên thềm nhà Cũng chỉ thấy lờ mờ Nhận ra Đây là cái dáng của Lương Anh cứ đứng ấy Nhìn Hiền im lặng Không nói gì cả Lấy làm lạ Vì cử chỉ lúc này của Lương Hiền đang định cất lời một lần nữa Thì bỗng nhiên Lương quay lưng đi Dạo bước ngược ra vườn Hiền ngạc nhiên lắm Ú ớ trong miệng Rồi chạy xuống sân đuổi theo Bóng hình của Lương ở phía trước Đi nhẹ nhàng Như không phát ra tiếng động Hiền đuổi theo gọi Ơ Ơ anh ơi Anh sao không vào ngủ đi còn đi đâu Lương không giả nhời Cứ cắm đầu bước tiếp Hiền bây giờ chỉ cách Lương độ hơn chục mét Cứ làm sao mà cô vội vã đuổi theo Cũng không kịp Lương cứ thấy lặng lẽ đi trong đêm Anh đi vòng đến đâu Hiền chạy theo đến đó Lương đi nhanh và nhẹ nhàng lắm Cứ như đang lướt trên mặt đất vậy Lương đi một mạch Tốt ra bờ ao Rồi lại vòng ngược lên chỗ nhà tắm Có cái giếng nước Hiền dạo bước đằng sau Anh luồn lách qua từng gốc cây Từng bụi cỏ trong vườn Chẳng mấy chốc Lương đã dẫn Hiền chạy quanh khu vườn nhà mấy vòng Hai người cứ một người trước Một kẻ đuổi theo sau trong đêm. Chả biết. Lương định chơi cái trò gì mà lạ thế. Hiền mệt mỏi. Cô thở hồng học. Vuốt vuốt ngực. Chống tay xuống gối. Anh ơi. Anh dừng lại đi. Rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc này. Lương ở đằng trước cũng dừng lại. Hiền nhìn lên nhận ra. Lương đang đứng ngay trước cửa cái nhà kho. Còn cô vẫn đang đứng sau lưng trồng độ chục mét. Lương mặc cái áo phông màu đỏ. Cái thuần quần thô kaki ki dài bạc phích, khác hẳn với trước khi đi ngủ. Không biết là anh đã thay quần áo từ bao giờ. Thấy Lương đang đứng phía trước không lên tiếng, Hiền bước tới gần. Biểu hiện của Lương hôm nay lạ, làm cho cô không thể hiểu nổi. Trái tim của Hiền như đang mách bảo, có điều gì không đúng ở đây. Nó đập bình bịch, bình bịch, nhảy tán loạn ở trong lồng ngực. Lương cứ như vậy mà đứng lặng thinh, quay lưng lại với cô. Hiền tiến đến gần hơn, lúc chỉ còn cách Lương độ ba bước chân. Bất giác Hiền nhận ra hôm nay Lương đi chân đất, chứ không đi giày đi dép gì cả. Trong đầu của Hiền lúc này vừa thấy kỳ dị, lại vừa thấy dần dợn lắm. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với Lương. Hiền nhút nước bọt, rồi đặt một tay lên vai chồng. Mà khẽ gọi Anh Từng cơn gió thổi ù ù bên tai Làm cho đầu óc của Hiền mụ mị đi Đôi tay đặt ở trên vai của Lương Truyền đến một luồng khí lạnh toát Cảm giác giống như là có một luồng điện Chạy dọc qua sống lưng Len lỏi vào từng thớ da thớ thịt Lạnh bút Gai ốc nổi hết cả lên Lương vẫn cứ đứng im không giả nhời Một sự im lặng đến đáng sợ Mà anh dành cho cô. Làm cho cô thật sự không chịu nổi. Hiền thở gấp. Lay lay vai của Lương. Anh, anh ơi. Anh, anh làm sao đấy. Anh, anh đừng có làm em sợ như thế. Anh ơi. Thân hình của Lương bỗng nhiên run lên. Lúc này. Anh không im lặng nữa. Mà lại cất tiếng cười hì hì. To nho nhỏ. Hiền khẽ trột giả. Cô buông tay ra khỏi vai của Lương. Lùi lại vài bước. <cười> Dưới ánh trăng, hình bóng của lương đứng ở trước cửa nhà kho, cứ thế mà rung lên khe khẽ. Anh ta cười hì hì nho nhỏ rồi to dần, to dần cho đến khi tiếng cười vang lên sảng sạc <cười> Đôi chân của Hiền lúc ấy cứng lại, linh tính mách bảo là có cái gì đó không ổn. Hiền lên tiếp lùi về đằng sau thì nhận ra là mình không nhấc chân lên nổi nữa. Cô đứng như trời trồng ở phía sau lưng của Lương. hiền ú ớ trợn mắt kêu lên như muốn nói gì nhưng không thành tiếng lương vẫn đứng quay lưng lại với hiền anh ta lúc này cười lên sằng sặc sằng sặc man dại làm cho tim của hiền như chết lặng đi tiếng chó ở ngoài làng bắt đầu sủa lên ông ổng ông ổng gió nổi lên vù vù làm cho mọi giác quan của hiền như đồng loạt bị đánh thức thời gian bây giờ như ngừng động không trôi đi nữa trong cơn hoảng loạn không biết phải làm sao bấy giờ lương mới từ từ từ từ quay đầu lại một nửa khuôn mặt của lương quay về phía sau nhìn hiền ánh mắt của lương hiện lên từng tia sắc lạnh cái cổ của lương cứ thế vặn từ đằng trước từ từ từ từ ra đằng sau Trong đầu của Hiền như có tiếng nổ oành một cái Là lương vẫn đang đứng đó Anh không quay người lại phía cô Ấy thế nhưng cái đầu được cắm ở trên cái cổ Đang từ từ vặn lại Một cách đầy kinh dị Nó quay đến 180 độ Làm cho Hiền như chết sững Một cảnh tượng bàng hoàng và đáng sợ Mà từ bé đến giờ Hiền cũng không dám tưởng tượng ra nổi Cũng trong khoảnh khắc ấy Điều làm Hiền kinh sợ hơn là gương mặt của chồng mình Lương đang đứng quay lưng lại với Hiền Cái đầu vặn ngược ra Gương mặt của Lương lúc này không bình thường nữa Mà là một khuôn mặt cháy xém Máu thịt nhoe nhoét Chảy nhèo xuống từng dòng nước Trong trong Vàng vàng như mổ Khuôn mặt ấy Như bị cháy tuột hết cả da Chỉ còn lại chơ thịt Tóc ở trên đầu cũng bị cháy nham nham nhỏ nhỏ Cái đầu của Lương bắt đầu nghiêng nghiêng vặn vặn. Đôi mắt trợn chừng không có mí mắt mà nhìn Hiền, như muốn chọn lên. Trên miệng chỉ có mỗi hàm răng, không có đôi môi nha ra tận lợi. Lương cứ thế nhìn Hiền mà cất tiếng cười man rợ, vô cùng kinh khủng. <cười> <cười> chó trong làng lại bắt đầu rú lên đồng loạt tiếng cười tiếng chó tiếng gió tiếng bụi tre ken két hiền đã hoảng loạn đến cực độ cơ thể của lương đứng trước mặt cô lúc này bước lùi lại là bước lùi nhưng chính xác lại là tiến về phía cô bởi vì anh ta đang đứng quay lưng lại chỉ có cái đầu là nhìn hiền đầu chân của hiền như muốn khuỵu cả xuống lương càng lúc càng tiến lại gần hơn tiến sát về phía hiền nhìn cô chằm chằm đầy hăm dọa tiếng cười vẫn cứ khùng khục khùng khục quay cuồng trong tâm trí của hiền làm cho cô chỉ còn biết chịu trận không biết làm sao nữa đang lúc lương chỉ còn cách cô độ có một bước chân hiền đã sợ phát khóc rồi bất giác trong đầu của hiền vang lên tiếng người phụ nữ Chạy! Chạy đi! Hiền lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi chân như được giải thoát khỏi cái khóa vô hình mà cử động. Hiền bất giác quay đầu đầy hốt hoảng, chạy thật nhanh. Đằng sau lưng, cái bóng dáng của Lương vẫn cứ chạy lùi mà đuổi theo Hiền. Hiền kinh hãi, cái mồm của cô đớp đớp như không thở nổi. Cô vội vã lao ra khỏi vườn, băng lên trên sân. tiếng cười của lương ở đằng sau đuổi sát nút cứ khàng khạc khàng khạc cô sải những bước rất nhanh trong màn đêm cô lao về phía cánh cửa buồng cô vấp té ngã ở bậc tam cấp ngã sóng xoài cô hốt hoảng quay đầu lại lúc này lương đã đuổi kịp cô lương cười lên điên dại Trồm tới chỗ hiền ở trên hiên hiền chỉ còn kịp hét lên một âm thanh hoảng loạn không không ai ai cứu với Ai cứu với ai cứu tôi với kể em dậy đi em dậy đi hiền mở mắt đập vào mắt cô là khuôn mặt của lương là cái khuôn mặt bình thường hiền hốt hoảng đạp mạnh một cái làm cho lương bị bất ngờ văng xuống giường rơi xuống đất hiền kêu lên không không đừng đừng, đừng có lại gần tôi tránh tránh xa tôi ra lương ở dưới giường lồm cồm bò dậy nhăn nhó khó hiểu ờ kìa em làm sao đấy em ngủ mơ à anh anh mà hiền trợn mắt rôn dậy nhìn lương chằm chằm thở ngắt quãng rồi nhìn ráo rác xung quanh bầu trời vẫn tối om om cánh cửa sổ đã mở vẫn đang đập phành phạch gió ở ngoài sông đang thổi ào ào từng hồi là một giấc mơ sao hiền vẫn đang nằm ở trên giường ngủ trước mặt là chồng cô đang nhăn nhó nhìn vợ đầy khó hiểu cô từ từ chấn tĩnh lại bản thân lấy tay cống một cái vào đùi đau đớn quả thật là mơ đây mới là thật Ấy thế nhưng mà làm sao giấc mơ nó lại chân thật và đáng sợ đến như thế. Thấy vợ hốt hoảng, lương tiếng lại gần định lên tiếng. Hiền lùi lại sát tường. Hình như cô vẫn còn đang bị ám ảnh bởi giấc mơ nọ. Lương lo lắng. Em làm sao đấy? Anh đang ngủ thấy em ú ớ kêu. Anh anh gọi mãi mà em không tỉnh. Rồi em hét toáng lên. Lúc này, ở ngoài cửa buồng có tiếng gõ cửa công cốc. Này! thế hai đứa làm sao mà đêm hôm hét toán lên thế hả? Thế thằng Lương làm gì con hiền đi! Là tiếng của ông Long. Lương thấy bố nói vậy thì cũng khẽ giật mình. Nói vọng ra. Ờ, không không có gì đâu bố. Là vợ con ngủ mơ đấy bố ơi. Ông Long bảo hai đứa mau ngủ đi. Rồi lặng lẽ rời đi. Bấy giờ Hiền mới thật sự tin. Là mình đã quay về thực tại. Lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô vẫy vẫy Lương lại gần. Nằm lên giường, Lương leo lên giường với tay, đóng cái then cửa sổ cẩn thận, ôm lấy vợ, vuốt ve mái tóc của Hiền mà âu yếm. Thế có chuyện gì? Gặp ác mộng gì hay sao? Thế kể nghe xem nào. Hiền rút vào trong lực chồng, cô vẫn còn hơi run run khi nghĩ đến hình ảnh của Lương ban nãy. ngay đêm tân hôn đầu tiên với Lương ở nhà chồng đã gặp ác mộng. Không muốn chồng lo lắng, cô khẽ đáp... Thôi, muộn rồi, ngủ đi, em em mơ mộng thôi Chắc là lại nhà em khó ngủ Để hôm nào em kể lại cho nghe Thấy vợ không muốn kể Mà bây giờ cũng gần sáng Lương không hỏi nữa Hai vợ chồng ôm nhau Từ từ chìm vào trong giấc ngủ Ở ngoài hiên Tiếng gió vẫn vi vu thổi từ ngoài sông Cảm giác không khí lành lạnh Tiếng kéo kẹt của lũy che giả vẫn vang lên lách ca lách cách. Ánh trăng vẫn dài đều, khắp một vùng quê. Làm cho không khí đêm nay nó cứ mờ mờ, ảo ảo. Cái gọi mặt trời vang lên khắp đường làng ngõ xóm. Mùa hè trời hừng sáng, nhanh lắm. Mới có năm rưỡi mà trời đã sáng bạch. Buổi đầu về làm dâu, hiền không muốn bị bố mẹ chồng để ý. Rồi đánh giá là cái đứa lười nhác Cô lục đục bò dậy. Chui ra khỏi màn sau một đêm kinh hoàng. Ngoài ảnh sang thì Lương vẫn đang ngủ say. Có lẽ anh vẫn chưa vơi đi sự mệt mỏi. Vì tiếp khách quá nhiều ngày hôm qua. Cũng như lúc bị Hiền đánh thức trong đêm bởi cơn ác mộng. Hiền tính đánh thức chồng dậy nhưng lại thôi. Cô sỏ dép bước ra ngoài sân. khung cảnh làng quê sáng sớm trong lành và yên bình. Làm cho cô khoan khoái lắm. Hiền vươn vai hít một hơi thật sâu. Nhằm xua đi những mệt mỏi còn luẩn quẩn. Cô cũng không quên ánh mắt nhìn về phía nhà kho bí ẩn Nằm lần khuất ở góc vườn Chính nơi ấy trong giấc mơ ngày hôm qua Cô đã mơ thấy lương trong cái bộ dáng vô cùng kinh dị Mà đến tận bây giờ giấc mơ vẫn luẩn quẩn ở trong đầu Hiền biên man nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy khó hiểu Có lẽ cô đã tự nghĩ quá nhiều Hiền khẽ lắc đầu cầm lấy cái chổi lúa đi quét sân Sân nhà lương rộng được lát gạch đỏ sạch Nhà của Lương là nhà khá giả trong làng, được xây từ những năm 1970, có đầy đủ vườn cây ao cá giếng khơi, chuồng trâu, chuồng gà. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc của những gia đình làng quê Bắc Bộ. Bà Toan à, thế mới sáng sớm mà dậy sớm thế? À, chào chị, à, chị cũng dậy sớm thế. Vâng, thế em tranh thủ đi chợ tí về sớm cho nó khỏi nắng. À mà... Nhà ông Lương, nhà bà Loan này có con dâu mới sinh về đáo đẻ nhỉ? Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ nào đó ở bên kia tự nhiên nhắc thêm mình. Làm Hiền đang quét sân bỗng dừng lại. Cô nhón chân nhìn qua tường rào bằng gạch của gia đình ra ngoài đường. Là bà hàng xóm nhà... Cái bà mà hôm qua cô gặp lúc dọn dẹp. Nhìn cô đầy khó hiểu, bái quay mặt đi. Hiền tò mò đứng khuất một chỗ. Rồi yên lặng lắng nghe nhà bà hàng xóm nói chuyện À Xinh nắm Nà người làng trình đấy Xem cũng được đấy Trời ơi đấy Nhà người ta giàu có Chọn con dâu nó cũng chọn Cái mông nó lúng la lung liếng Thì người ta bảo rồi chị ơi Chọn vợ xem mông Chứ chọn vợ chồng thì xem giống mà Gớm bác cứ nói liền thiên Người ta bảo xem tông chứ mông mông cái gì bà đi chợ nói về làm dâu nhà này là được lắm nhưng mà chắc là sẽ vất vả thằng kia là con trưởng lại cũng là trưởng họ tương lai e là phải gánh vác rồi bà hàng xóm tiếp lời ôi sao gánh vác thì đơn giản Còn gái nhà lông ngại gì mấy cái việc lặng nhọc cơ mà tôi sợ nó có chịu nổi cái tính của bà loan hay không hình như là nó còn chưa biết chuyện đâu Ủa thế chuyện gì hả bà? Bà đi chợ ngạc nhiên. Thì chuyện cái bà Loan bà có vấn đề. Cái bà Loan này không được bình thường chứ làm sao? Bà đi chợ lại tiếp. Ờ nhở, Cái bà Loan nhà này có bình thường đâu. Đã thế cái thằng Nương ấy. Nó cứ đi biển biệt quanh lăm suốt tháng. Họ bồi nhà này. Cũng nắm vấn đề lắm ấy mà thôi. Em đi chợ đấy Chuyện nhà người ta kệ. bà hàng xóm mỉm cười, vẫy vẫy chào bà nọ rồi quay đầu lại. Bất chợt, ánh mắt của bà va vào ánh mắt của Hiền ở bên kia hàng rào. Bà ai luống cuống ấp úng, "Ờ ờ ờ cháu cháu dậy sớm thế." Hiền trong lúc đó lòng đang khó xử, chưa kịp rụt đầu xuống thì bị bà ta bắt gặp. Cô cũng mau mắn chào lại, nói chuyện mấy câu xã giao rồi tiếp tục quét sân. Vừa quét sân vừa nghĩ miên man Cái gì mà bà Loan mẹ chồng của cô không có được bình thường. Rồi chuyện gia đình nhà họ bùi chồng cô có cái gì mà phức tạp. Đúng là khó hiểu. Mấy cái bà phụ nữ ở đây thật là nhiều chuyện. Chuyện nhà mình còn chưa có lo xong. Mà lại cứ thích bàn tán chuyện nhà xóm. Đang quẩn quanh với mớ bòng bong ở trong đầu. Ở phía sau lưng. Hiền cất tiếng. <cười> hiền quay mình lại giật đầu. Là bà Loan mẹ chồng của cô. chả biết dậy từ bao giờ bà đứng ở trên hiên nhìn hiền chăm chú cô nhanh nhẩu mẹ mẹ mẹ dậy rồi đấy à hôm qua nhiều việc mệt sao mẹ không ngủ thêm một chút để con con quét nhà xong rồi con nấu ăn sáng bà loan nhìn hiền một vòng từ đầu đến chân đáp cột lộn ừ thôi cứ làm đi kệ mẹ đoạn bà bước xuống sân ra chỗ giếng nước đánh răng rửa mặt hiền vừa tiếp tục quét sân vừa nhìn theo cử chỉ của bà loan Bà cứ đứng cúi đầu nhìn xuống giếng rồi cứ cười tủm tỉm một mình. Xong mới tiếp tục đánh răng. Điệu bộ của bà ấy làm cho Hiền thấy kỳ lắm. Việc liệu có phải là bà ấy không bình thường như hai người phụ nữ kia nói hay không? Buổi sáng hôm ấy, cả nhà thức dậy. Hiền cũng nấu xong xuôi một nồi miến với lòng mề gà cùng với thịt gà xé thơm ngon. Ông Long với con bé Linh thì vui mừng ra mặt. Lương cũng vui vẻ và ưng tới bụng lắm. Bởi vì Hiền tỏ ra hòa nhập nhanh Cô lại đảm đang tháo vát Cho nên anh rất yên lòng Ăn sáng xong Lương chở Hiền đi chợ Vừa để cho cô làm quen với đường đi lối xóm của làng Vừa là để dạo quanh một lượt Ý như muốn khoe với thiên hạ là tôi đã có vợ đấy Vợ của tôi đẹp như thế đấy Còn bé Linh và hai ông bà thì ở nhà nghỉ ngơi Hôm nay không có muốn ra ngoài lật là đồng Làm việc đồng áng gì sất Bởi vì mấy ngày vừa rồi cỗ bàn mệt mỏi hiền ngồi sau xe ngắm nhìn cảnh vật quê chồng làng nhà lương cũng chẳng khác so với làng nhà cô là mấy gặp ai ở trên đường thì lương cũng gật đầu chào tíu tít to lắm hiền thấy vậy cũng vui vẻ chào theo người làng thứ hai vợ chồng trẻ chở nhau đi cũng được dịp chỉ trở về cô dâu mới nhà họ bùi lúc gần đến chợ bất chợt lương hỏi về chuyện tối ngày hôm qua em này tối hôm qua em mơ thấy cái gì mà hốt thế Hiền đang không để ý, cô cũng đã phần nào quen đi giấc mơ ấy, bỗng lương nhắc cô mới đáp: um, tối tốn quá, à à không có gì đâu, em em em nằm mơ nằm mộng vớ vẩn á. Lương lại hỏi: nhớ đó, có gì thì cứ kể với anh, vợ chồng, em mới về đây chưa quen, có gì cứ nói, đừng có giấu cái gì nghe chưa? Hiền ấp úng, thật ra thì không phải là cô không có muốn kể. Mà là do giấc mơ đó liên quan đến Lương Mà nó lại quá đổi kinh khủng Cô không biết phải kể như nào cho phải Tránh để cho chồng hoang mang Thấy vợ như thế Lương lại càng lo Gặng hỏi Bởi vì tối hôm qua trước lúc ngủ Cô có nói là sẽ kể lại với anh Hiền khẽ thở dài Từ từ kể lại giấc mơ ấy cho Lương Hiền ngồi sau xe Vừa đi vừa thuật lại tình huống kinh dị lúc ấy Về bộ quần áo mà Lương mặc trong mơ... Mà không biết... Ở đằng trước tay lái... Lương vừa nghe... Vừa trợn mắt... Há mồm... Lương dừng xe đánh kít một cái... Con Cúp tám mốt bị phanh gấp... Hiền nhào vào đằng trước... Úp mặt vào lưng chồng... Lương quay lại hỏi vợ... Cái gì cơ... Có có thật là em mơ thấy anh không... À, à mà không... Em em mơ thấy một người giống anh... Mặc áo phông đỏ... Với cái quần khaki... kaki dài đi chân đất... Hiền ngạc nhiên, cô không ngờ là Lương lại phản ứng mạnh như vậy. Cô đáp, vâng, chứ làm sao mà em bịa được, sao anh lạ thế, cái nhà kho nữa, rốt cuộc là bố cất cái gì bên trong mà anh không cho em lại gần. Lương nhìn vợ, lặng im một hồi, anh đáp, à, à, không có chuyện gì đâu, chỉ là anh ngạc nhiên vì sao em lại có giấc mơ lạ như thế. Thôi, còn cái nhà kho thì từ từ rồi anh kể cho em nghe. Nó có nhiều chuyện phức tạp lắm Thấy chồng nói như vậy Hiền không đành lòng hỏi thêm Cả buổi hôm ấy hai vợ chồng đi chơi vui lắm Lúc về Hiền còn mua một đống hoa quả bánh trái Rồi cả cái áo quần để biếu bố mẹ chồng Lương ở nhà với vợ được độ 2 ngày Anh đã phải lên đơn vị Bộ đội cưới xin chỉ được nghỉ có 5 ngày Đây là anh đã xin lên đến 8 ngày rồi Đến hạn thì cũng vẫn phải đi Tháng sau có khi lại sắp xếp xin về với vợ vậy Trước khi đi, Lương dặn dò Hiền đủ điều. Anh cũng không quên dặn cô đừng có tò mò về cái nhà kho. Mọi việc từ từ rồi anh kể cho nghe. Hiền dù muốn biết chuyện về nó lắm, nhưng cũng đành thôi. Từ từ chờ chồng về. Từ hôm Lương lên đơn vị đến nay cũng đã hơn một tuần. Mấy ngày ở nhà, Hiền cứ quanh quanh quẩn quẩn với những suy nghĩ suốt từ hôm về lần dâu. Cô hàng ngày thì ra đồng giúp ông Long bà Lương. Lúc thì ở nhà chăn gà chăn vịt. Lúc rảnh thì lại chạy ra chợ Nơi mà con Linh Em chồng cô có cái sạp quần áo nho nhỏ Con Linh bảo nếu như cô thích Nó sẽ đưa cô ra chợ bán hàng cùng Nó sẽ thuê cho cô một cái sạp giống như nó Hai chị em ra đấy mà ngồi buôn bán cho nó có việc Hiền còn quan sát Thấy sáng sáng Thi thoảng ông Long lại đi vào trong cái nhà kho Khóa trái cửa Một lát mới đi ra Bà Loan thì hay có những biểu hiện lạ Bà thường ngồi thơ thẩn, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Có khi trong bữa cơm, bà ấy tự nhiên còn để thêm cái bát với đôi đũa trống ở cạnh mâm. Có hôm Hiền hỏi vì sao, thì bà ấy nhìn cô, ông Long và con Linh lắc lắc đầu. Cô hỏi con Linh thì nó bảo, từ từ rồi em kể chị nghe, chuyện này, chuyện này khó nói lắm. Những chuyện kỳ lạ ở nhà chồng khiến cho cuộc sống của Hiền. Ngoài việc phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới khi không có lương ở bên cạnh, Thì cô luôn luôn bị quanh quẩn trong đầu Bởi những câu hỏi chưa có lời giải Thời gian thấm thoát trôi qua Hơn hai tháng mà Lương chưa được về Hiền ở nhà chờ đợi chồng đến giải cả cổ Tối hôm ấy lại là một đêm trăng sáng Bây giờ đã là giữa tháng 8 Ở quê người ta đi ngủ sớm lắm Mới có độ 9 giờ tối là nhà nào nhà đấy Đóng cửa im lìm Nó không có rộn dịp như ở trên phố được Tiếng sáo diều vi vô. Tiếng bụi tre xào xạc. Khung cảnh đêm nay yên tĩnh. Hiền nằm ở trong buồng. Cô chằn chọc mãi. Chả nhắm mắt nổi. Ở ngoài gian chính. Tiếng ngáy của ông Long, bà Loan vang lên khe khẽ. Hiền nhỏm người dậy vớ lấy cái điện thoại 1280 ở đầu giường. Bật lên xem. Hơn 10 giờ đêm. Cô thấy bí bách khó chịu trong người lắm. Có khi... phải đi tắm cái cho nó hạ nhiệt rồi mới ngủ tiếp. Nghĩ vậy, Hiền ngồi dậy, đi xuống dưới nhà tắm. Gọi là cái nhà tắm nhưng thật ra là cái giếng khơi, với lại một gian được xây bằng gạch, có cái mái vồ xi măng che ở trên để đứng tắm cho nó kín đáo. Từng gầu nước lạnh được kéo lên, hiền khoan khoái dội ào ào lên cơ thể. Cảm nhận từng dòng nước mát lạnh xua đi cái sự bí bách ở trong người, cảm giác khoái lắm. xung quanh lúc này chỉ có tiếng côn trùng giả dích, tiếng sáo diều vi vu và ánh đèn dây tóc đỏ mờ mờ treo trên tường làm cho cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thêm mờ mờ, ảo ảo. Ếch nhái ở ngoài bờ ao cứ kêu lên ià iò. Hiền đang tắm bỗng nhiên cô giật thót mình. Hình như vừa có ai lướt qua chỗ thành giếng. Nhà tắm này có hai cái lỗ bằng viên gạch để trống. Cao ngang đầu. Nên cô có thể nhìn ra ngoài được. Hiền vội hỏi. Ai đấy? Linh đấy à? Không có tiếng giả nhời. Cô ngước nhìn ra. Cảnh vật tối tăm, Vẫn chỉ có những tiếng ếch nhái ỉ hoạp. Vọng lại. Có lẽ là cô nhìn nhầm chăng? Không để ý nữa. Hiền tiếp tục kỳ cỏ. Tiếng rội nước đều đặn. Tiếng nước nhỏ xuống đất tí ta tí tách Bỗng ở bên ngoài Sau bức tường Hình như có tiếng bước chân Ai đó đang đi lại Tiếng bước chân đều đều vang lên Có ai đó đang đi ở bên ngoài Người này cứ đi lòng và lòng vòng Rồi bất ngờ dừng lại Ngay sau cái cánh cửa gỗ bên ngoài nhà tắm Hiền lặng thinh, liệu có phải lần này cô nghe nhầm tiếp? Không, chắc chắn là có ai đó. Chắc chắn là như thế. Hay là con Linh nó muốn trêu mình? Con nhỏ này nó cũng lém lỉnh lắm. Cô lại cất tiếng. Linh đấy à? Linh! Mấy giây trôi qua, mọi thứ vẫn yên lặng, không có ai đáp lời. Hiền thấy lạ, cô vội vã lau người, mặc lại bộ quần áo, rồi mở cửa. Cảnh vật vẫn trống trơn Trước mắt của cô Bụi tre sau bếp Vẫn cứ đưa qua đưa lại Cót ca cót két Hiền lắc lắc đầu Cô đã nghe lầm Hoặc là cô cả nghĩ Giờ này thì bố mẹ chồng với con Linh ngủ Chứ ai mà rảnh mò ra đây trêu Hiền nhún vai tắt điện Đi một mạch lên trên nhà đang đi đến giữa khoảng sân tự nhiên tóc gáy của hiền gai gai chả biết từ đâu một cơn gió thổi đến làm cho cô đã cảm giác lạnh buốt rùng mình khoảnh khắc ấy dường như có linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn cô từ đằng sau hiền vội vàng quay đầu lại Không thấy có bóng dáng của ai cả. Cái giếng nước. Cái nhà tắm. Và cả cái nhà kho. Vẫn cứ im lìm không có động tĩnh. Hiền tiếp tục đi. Lần này lại thêm một cơn gió nữa thổi tới. Gai ốc dựng ngược cả lên. Giác quan thứ sáu mách bảo. Chắc chắn là có ai đang nhìn mình. Hiền giật mình quay lại. Cảnh vật vẫn như vậy. Không hề có cái gì khác thường cả. Tuy không nhìn thấy. nhưng mà hiền run lắm cô rảo bước vào một trong buồng đóng chặt cửa leo lên giường ngủ ở xa xa phía sau căn nhà kho quả thật có đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cô Hiền ngủ ngon lắm, có lẽ vì tắm xong cô thấy sảng khoái. Giấc ngủ đang lúc say nồng, thì một cơn gió ở ngoài sân rội vào. Gió thổi cánh cửa, rung lên bẩn bật. Cánh cửa bung ra, đập vào chân song cốp một cái, làm cho Hiền choàng tỉnh. Bây giờ đã hơn một giờ đêm, Hiền dụi mắt ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa đã cũ, lỏng. Không đóng chặt được. Cô nghĩ bụng. Hôm nào mà chồng về. Bảo anh đi thay cái cánh cửa khác. Cho nó kín đáo. đang lúc với tay ra ngoài. Định đóng cửa lại. Thì tự nhiên trái tim của cô đau nhói. Đầu của và vai. Tai của cô bỗng nhiên ù đi. Cổ họng như nghẹn lại. Bởi vì. Ở góc sân. Chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn. Nơi mà hôm nọ. Cô trông thấy lương ở đó. Rồi quay đi. Ngay lúc này. Cô nhìn thấy rõ mồn một, một, có bóng người. Là một cái bóng người đàn ông đang đứng lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Hiện trợn mắt lên u ớ, không biết là ai mà đêm hôm lại đứng ở kia. Trong đầu của cô trao đảo, dấy lên những suy nghĩ. Làm gì có ai được, giờ này thì thật sự làm gì có ai. Thứ duy nhất có thể đứng đó lúc này, chỉ có thể là ma thôi. Hiền không cất lên được lời, cô rơi vào trạng thái bất động. Trong giấc mơ giống như hôm nọ Cô cứ thế nhìn chừng chừng ra ngoài cửa sổ Bóng người cứ đứng lặng lẽ dưới trăng Nó nhìn cô bằng ánh mắt xanh xanh mờ mờ Rồi bất ngờ bước tới Một bước Bước lên khoảng sân trước cửa nhà Hiền hốt lắm Cô bấu chặt tay vào cửa Mà muốn hét lên Nhưng không thể nào kêu nổi Cái bóng đen từ từ từ từ bước đi Bước những bước chậm rãi đi đến Băng qua khoảng sân rộng Đến trước mặt của hiền Dưới ánh trăng sáng Cô nhận ra đây chính là người hôm nọ Mà cô đã gặp trong giấc mơ Một người giống hệt lương về hình dáng Chỉ khác điều khuôn mặt của người này Vô cùng kinh dị Là khuôn mặt cháy xém Toàn máu thịt đỏ lòm lòm Những mũi cơ trên má giật giật Những dòng nước ngủ màu vàng Chảy ra nhoe nhoét Mái tóc cháy nham nhở bết lại Vẫn là cái áo phông đỏ, cái quần ca ki dài bạc phách. Hắn đứng ngay đó, ngay trước mặt của Hiền, chỉ cách có vài bước chân, lại bắt đầu cười khùng khục. <cười> Hiền sợ lắm, thật sự thì cô không biết phải làm gì bây giờ. Người đàn ông cô gặp trong mơ đó, không thể ngờ, đêm nay lại thật sự xuất hiện ở trước mắt và bây giờ thì cô chắc là mình không có mơ hiền cứ đứng như là cục đá nơi người đàn ông đang cười cái miệng không có môi chỉ có hàm răng trắng nhơn nhọn cùng với cái lợi đỏ lòm lòm cứ thế cười khùng khục khùng khục càng lúc càng to cười sằng sặc hiền rối loạn lập tức nghĩ trong đầu con đang mua gì đạ phật con con đang mua gì đạ phật làm ơn đừng đừng có trêu tôi Đừng có dọa tôi Tôi xin anh đó, Con là mô gì Đà vật, Con âm mô Người đàn ông đứng ở trước sân nhà mà cười Bất giác Ở trong đầu của Hiền vang lên Một giọng nói Đây Là nhà tôi mà Hiền ú ớ Nhà, nhà anh Anh, anh, anh là ai Anh, anh đừng có dọa tôi nữa được không Anh đừng có dọa tôi nữa <cười> Đây là nhà tôi Nhà tôi Chị về làm dâu Mà chị không biết tôi à? <cười> Giọng nói giống hệt như giọng nói của Lương Tuy nhiên nó kinh dị Như là vọng về từ đâu đó Cứ vang vang ở trong đầu Làm cho Hiền như muốn khuỵu xuống Người đàn ông nói đến đấy rồi lại cười khùng khục Hắn cứ đe dọa bằng những điệu bộ cử chỉ Gây giận Khủng bố Làm cho trái tim của Hiền như muốn vỡ tung ra vậy Bỗng nhiên Tiếng chuông điện thoại Để ở đầu giường có báo tin nhắn Hiền đang túm vào chân xong Bỗng bừng tỉnh Mắt của cô nhòa đi Người đàn ông trước mặt bỗng nhiên biến mất Đâu đó chỉ có tiếng cười khùng khục vẫn còn vọng về hiền đã cử động được cô ngồi phịch xuống giường với tay đóng sầm cửa sổ lại cô thở không ra hơi cứ rít vào rít vào như kiểu là người chết đuối vậy mở điện thoại là tin nhắn khuyến mại từ tổng đài chứ cũng chẳng phải là ai nhắn tin cả cô bỗng thở phào một cái may là cái điện thoại nó cứu cô còn người đàn ông kia là ai tại sao lại giống lương đến như vậy tại sao hắn lại bảo đây là nhà của hắn những suy nghĩ rối loạn lại trỗi lên ở trong đầu thực sự lần này không phải là mơ hiền sợ lắm cô bật điện ở trong buồng lên để yên đó mà ngủ chứ không có tắt lại một đêm dài cô thức trắng cứ ngồi chòng chọc đó không dám ngủ Ba. Giúp ba đời. thức đêm mới biết đêm dài hiền sợ lắm định bụng bấm máy gọi cho chồng thế nhưng bây giờ đang là ban đêm lương ở trong quân ngũ nghe máy thì không tiện ở bên ngoài buồng tiếng ngáy đều đều của ông long bà loan vẫn cứ vang lên tiếng kim đồng hồ vẫn cứ chậm chạp làm cho không gian nặng nề ngột ngạt Mặt trời vừa ló dạng đằng xa, ở bên ngoài khe cửa, trời cũng đang sáng dần. Thấp thoáng đâu đây có tiếng xe ngựa, tiếng người đi làm đồng sớm, tiếng người đi chợ nói chuyện vang lên. Ở gian buồng bên kia có tiếng mở cửa lạch cạch, con bé Linh nó cũng dậy. Nó bước ra ngoài vươn vai ngáp một tiếng. Hiền thấy vậy thì mừng lắm, cũng vội vàng mở cửa. Đập vào mắt con Linh là hình ảnh hiền, khuôn mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt, tóc tai bù xù Nó tròn mắt hỏi. Ờ chị dậy sớm thế Đêm qua có ngủ được không mà sao sơ xác thế kia Hiền vội vàng đáp à, à, à, hôm, hôm, hôm nào mà chị trả trả dậy tầm này À mà tí nữa Đi ra chợ bán hàng cho chị đi theo với M Mấy ngày hôm nay chị ở nhà chán lắm Con Linh vui vẻ nhận lời ngay Hai chị em ra giếng đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh Ông Long bảo Loan cũng dậy Hôm nay ông bà dậy sớm hơn mọi khi Khi thấy hai đứa đang loay hoay dưới bếp Ông Long nói vọng xuống Hôm nay à, hai đứa ở nhà Bố đưa mẹ lên huyện cắt thuốc Tiện à, thăm Thím Hồng đang nằm viện Chắc tao đến chiều mới về đấy Thím Hồng là vợ của ông Tuấn Là em ruột của ông Long Ông Tuấn đã mất cách đây mấy năm vì một tai nạn Giờ Thím Hồng ở một mình với hai đứa con gái Linh với Hiền dạ vâng một hồi Ông Long nói xong thì không quên chạy vào cái nhà kho Loay hoay làm gì bên trong như mọi khi Được một lát Bà Loan mới nói Ông có nhanh lên không thì bảo thế nào Nắng đến nơi rồi Làm gì mà lâu thế biết rồi Trời. Tiếng của ông Long vọng ra Ông Long vội vàng đi ra sân Rồi vào nhà Chuẩn bị đồ đạc để chở bà Loan Bà Loan tính tình khó chiều Bà mà cáu lên là bà quát Cả nhà này im re Sáng hôm đó Hiền cũng đi theo Linh Ra chợ cho nó khuây khỏa chứ ở nhà thế này Không chết vì buồn Thì cô cũng chết vì sợ hai chị em đạp cái xe đạp cọc cạch ra đến chợ quê chợ ở đây cứ cách ngày mới họp một lần chợ họp theo phiên chỉ bán đến tầm đầu giờ chiều là nghỉ chứ không có bán đến tối cái cảnh chợ quê rộn rịp những mái lá những gian hàng đơn sơ bình dị đủ mọi loại màu sắc những gian hàng bán băng đĩa cd những sạp quần áo may mặc những gánh quả bánh của mấy bà già bán đủ các loại bánh rán bánh giày bánh giò, bánh trưng Những hàng thịt thả tôm cá Bán chó bán mèo đủ kiểu Gần như là chả thiếu thứ gì Không khí khi ra đến đây Nó khác hẳn với cái vẻ buồn tẻ Khi cứ phải quanh quẩn ở nhà Làm cho Hiền cũng thấy thú vị Hiền nhanh nhảu dọn hàng giúp em Cả sáng hôm ấy Hai chị em đông khách lắm Cũng nhờ cái khéo ăn khéo nói của Hiền Đon đả mời chào người qua lại không ngớt Người làng ai đi qua Cũng khen là nhà họ Bùi Có cô con dâu mới ngoan đáo đẻ Hiền vui lắm, con bé Linh cũng được dịp phỏng mũi. Thoáng một cái mà đã đến trưa, mặt trời lên cao, người đi chợ cũng thưa thớt. Con Linh bắt đầu dọn hàng, nó nói thì thả em mua sẵn, để cái giỏ rồi. Chị tranh thủ về nhà nấu cơm đi, tí hai chị em mình ăn kẻ muộn, em dọn xong rồi em về luôn thôi. Hiền gật đầu, đội cái nón lên rồi dạo bước đi. Lúc về đến nhà thì cũng 12 giờ trưa, ánh mặt trời chói chang, thời tiết tháng 8 ngột ngạt. Làm cô khó chịu, từng giọt mồ hôi cứ thấm ấp, ướt đẫm cả lưng áo. Hiền tính đi dội qua mấy gầu nước cho nó mát, thay bộ quần áo cho nó thoải mái rồi mới đi nấu cơm. Lúc đi ra giếng, đoạn nhìn ra vườn bên kia, nơi có cái nhà vệ sinh và cái nhà kho lấp ló sau hàng cây. Cô khẽ dùng mình, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua. Ở nhà một mình, tự nhiên cô thấy dần dợ, đang định đưa tay cởi cái áo, hiền tự nhiên dừng lại. nhíu mày nhìn chăm chú ở cái nhà kho khuất sau mấy tán cây ăn quả hình như một cánh cửa đang mở hờ hờ chứ không có đóng hiền chột dạ phải chăng là ông long bà loan đã về không đúng lúc cô về nhà thì cổng vẫn khóa cơ mà hay là hay là nhà có trộm nghĩ đoạn hiền vứt cái gầu nước vớ lấy cái đòn gánh ở góc bếp từ từ tiến ra vườn căn nhà kho lạnh lẽo nằm ở góc vườn nhà lương từ ngày về làm dâu nghe lương dặn dò cho nên cô cũng chẳng tò mò đến đó lại còn bị người đàn ông dọa một lần trong mơ hiền ít khi dám bén mảng có chăng cô cứ lờ nó đi coi như không để ý đến đi cắt ngang qua khoảng sân tay lăm lăm cái đòn gánh tiến lại cánh cửa nhà kho cánh mở cánh đóng đầy bí ẩn hút lấy toàn bộ tầm mắt cô cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm lúc đến gần Còn cách độ chục mét, cô hắng giọng. Bố ơi, bố về đấy à? Có có ai trong đó không đấy ạ Không có tiếng giả nhời, hiền thấy hơi sợ sợ. Mặc dù nhiều wow. lần được Lương nhắc nhở, không nên lại gần cái nhà kho. Nhưng trong tình cảnh này, cô vẫn phải đến xem sao, lỡ mời quan ăn trộm. Và lại cô cũng tò mò về nó lắm, không thể cứ sống trong cái sự mập mờ như vậy. Cô cũng nhiều lần hỏi về lai lịch của nó Thì con Linh nó cũng né tránh không nhắc đến Đợi một hồi lâu Không có tiếng đáp Hiền chắc chắn là trong nhà kho không có người Cô mới nhớ đến tình huống lúc sáng Lúc mà ông Long đang làm gì Ở trong này bị bà loan rục Đi cho nhanh kẻo nắng Ông vội vàng lao ra Hình như lúc ấy ông quên khóa cửa Chắc chắn là như vậy Hiền thở nhẹ một cái Bởi vì khả năng không có thằng ăn trộm nào ở trong Cô mạnh dạn tiến về phía cánh cửa. Lúc tiến đến gần cửa nhà kho, chỉ còn cách độ hai bước chân, hiền bối rối. Thật sự là cô không biết bên trong này có cái gì. Trước giờ cô cũng chưa từng vào đây. Cảm giác giống như khám phá ra một bí ẩn mà bấy lâu nay mình bị che giấu. Nghiêng người ngó đầu vào trong cánh cửa. Trước mắt là căn nhà kho nho nhỏ độ hơn chục mét vuông. Chính giữa đặt một cái ban thờ lớn Ở trên tường có treo tượng Phật bà quan âm Hiền cao mày Mạnh dạn Đẩy hẳn cánh cửa Tiếng cánh cửa gỗ Vang lên kéo ca kéo kẹt Ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào Làm mọi thứ hiện rõ lên trước mắt Hiền nút nước bọt Bước một chân vào bên trong Cảm giác lành lạnh Chạy dọc cơ thể hèn khẽ dùng mình, cái ban thờ này khá lớn, được bày biện gọn gàng, đủ thứ hương hoa bánh kẹo. Nghĩ thầm trong bụng, đây đây là ban thờ nhà ai, ban thờ gì mà lại đặt ở đây? ở trên trên nhà đã có ban thờ rồi mà bố bố còn đặt ban thờ này ở đây làm gì? đang suy nghĩ xung quanh, nhìn qua, mắt cô khựng lại, vô tình lướt qua một tấm ảnh, để ở góc ban thờ, hiền chấu mắt. sống lưng của cô bỗng tê dần đi bàn chân khẽ run lẩy bẩy bởi vì ở góc ban thờ cái cái ảnh kia là là lương tay chân cổ hiền như rụng rời vô vô lý làm làm sao có thể như vậy cô lấy hết can đảm tiến lại gần hơn trong tấm ảnh chính xác là lương đang nhìn cô mỉm cười. tuy nhiên có gì đó không đúng. lương trong bức ảnh này trông trẻ hơn, có vẻ thư sinh hơn ở bên ngoài. hiền luôn cuống. này, chị làm gì đấy? có tiếng con linh vang lên ở đằng sau lưng. hiền giật bắn mình quay lại, mặt tái mét không còn một giọt máu. hiền ấp ống. chuyện chuyện gì? N nói cho chị biết chuyện gì thế này? tại tại tại tại sao lại có ảnh chồng chị ở trên bàn thờ thế kia? Rốt cuộc, lâu nay gia đình mình giấu chị chuyện gì? Linh nhìn cô một lượt, cắn môi, đôi tay đan vào nhau bấm bấm khó xử, ấp úng. Chị, chị nhìn kỹ cái tên dưới tấm ảnh đi. Hiền quay lưng lại, nhíu mày nhìn cho rõ. Dưới ánh sáng lờ mờ, quả thật là có dòng chữ, để ở trên bức ảnh. Bùi Thanh Lâm, sinh năm 1978, mất năm 1998. Hiền lặng người. Bùi Thanh Lâm. Chồng cô là Bùi Thanh Lương. Sinh năm 1978. Là chuyện gì? Người trong ảnh giống hệt với Lương. Đẻ cùng một năm. Chỉ khác là trẻ hơn. Và cái tên... Hiền đang vô cùng bối rối. Không biết phải nghĩ làm sao. Cô tính rút điện thoại gọi cho chồng. Mong mọi chuyện sáng tỏ. Linh mới nói. Là anh trai em. Em sinh đôi của anh Lương. Anh đương có một người anh em song sinh. Anh Lâm em... Mất cách đây 10 năm Sắp đến ngày rỗ của anh rồi Hiền quay lại nhìn Linh Cố thở ra một hơi khi nghe được câu giải thích Tuy nhiên vẫn còn mơ hồ lắm Cô mới nói Tại sao bấy lâu nay cả nhà lại giấu chị Anh Lương cũng không có kể cho chị nghe Về chuyện anh có người anh em trai sinh đôi Việc này có cái gì đâu mà phải giấu Linh khẽ thở dài Nó đáp Thôi chị cũng biết rồi Chị nhìn kỹ bức ảnh xem Anh Lâm với anh Lương thế nào Hiền quay lại nhìn, nghiêng nghiêng đầu để nhìn cho kỹ. Một cảm giác kỳ dị diễn ra trong tâm trí. Bức ảnh thờ của Lâm trên ban thờ, giống Lương như hai giọt nước. Đến cô là vợ của Lương mà nhìn mãi, không nhận ra có điểm khác biệt. Chỉ có là bức ảnh được chụp cách đây hơn chục năm. Nhìn Lâm có vẻ trẻ hơn Lương một chút mà thôi. Linh ở đằng sau nói. Anh Lương anh Lâm, lớn lên cùng nhau từ lúc lọt lòng. Hồi xưa lúc mới đẻ có thầy bảo với mẹ. Là hai anh em đồng mạnh tương liên Số mệnh cũng gần y như nhau vậy Hai anh em giống nhau từ tính cách Dáng đi giọng nói Giống đến cả kiểu tóc Cả cách ăn cơm ấy. Cái gì anh có thì em cũng có Nhìn hai người bên ngoài Chẳng khác gì một người nhân thành hai cả Hồi bé có khi đến bố mẹ em còn bị lẫn Nhiều khi em cũng nghĩ Không biết thật sự người ngồi trên ban thờ là anh Lâm Hay là anh Lương nữa Hiền ngạc nhiên lắm thực sự là giống như vậy sao Nhưng mà nhưng mà như thế Thì thì có cái gì mà phải giấu chị Nếu như nói ngay từ đầu Thì thì chị cũng quen được với chuyện này Linh đáp Đúng vậy Giống vô cùng Vì vậy mà ngày anh Lâm bị tai nạn mất Anh anh Lâm bị chết cháy trên thành phố Lúc còn là sinh viên Anh mê anh Lương cùng nhau đi làm thêm Ở Đại Lý Ga Lúc đang sang chiếc ga thì chả hiểu làm sao Mà bình ga phát nổ Anh Lương may mắn đứng ở bên ngoài Anh Lâm em chạy không kịp, căn phòng nổ tan tành cháy đùng đùng. Lúc lôi được xác anh Lâm ra thì mặt mũi quần áo anh cháy xém gần hết rồi, chẳng còn nhận dạng được nữa. Còn bé Linh nói đến đây thì sụt sùi khẽ lau nước mắt rồi nói tiếp. Hôm mang xác anh Lâm về, anh mặc cái áo phông màu đỏ và cái quần thô kaki bạc phách cháy đến nhàm nhở, dính chặt cả vào thân người. Mẹ em lúc ấy như phát điên. Mẹ không tin được là anh Lâm em chết. Mẹ lao vào ôm xác của anh Lâm mà không ai ngăn được. Anh Lương thì cứ thất thần. Có lẽ cảm giác khi người em trai bị chết nó quá ám ảnh. Hai anh, anh lại giống nhau như hai giọt nước. Anh Lâm chết đi thì khác gì là anh Lương cũng thấy mình cũng chết đi một phần. Từ lúc anh Lâm chết người xóm cứ nói linh tinh. Lúc thì bảo người chết là anh Lâm. Lúc thì nói người chết là anh Lương. Mẹ em từ đấy cứ như người mất hồn lúc mê lúc tỉnh. Mẹ không cho ai nói là anh Lâm đã chết. Anh Lương cũng ám ảnh từ đấy. Nhiều đêm anh ngủ mê còn thấy anh Lâm về nằm ngay bên cạnh. Y như khi còn sống. Bố thấy tình hình không ổn. Đã thế lại để một bức ảnh giống anh Lương như đúc trên ban thờ. Thì càng làm anh Lương bị ám ảnh. Bố xây mấy cái gian này. Chuyển ban thờ anh Lâm xuống đây. Bố hạn chế hết mức có thể để cho mẹ tiếp cận. Vậy... Với anh Lâm, anh Lương cũng ít khi được vào lắm. Mãi về sau này, anh Lương mới thôi bị ám ảnh. Còn mẹ thì vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê. Bố cũng cấm tiệt họ hàng không được nhắc đến cái chuyện đau lòng nữa. Kể cả em, cũng không muốn nhắc đến. Cho nên nhà này mới nằm yên như vậy từ đó đến giờ. Hiền thắc mắc. Nhưng mà ít ra từ lúc quen nhau, chị ít nhiều cũng phải biết chút ít về chuyện này chứ. Tại sao ngay cả họ hàng nhà mình Cũng không hay lộ ra tin gì Linh đáp Từ lúc anh Lương quen chị Đến khi có ý định lấy chị Bố họp Dặn hết các chú các thím Mọi người trong nhà rồi Với lại Cũng không muốn để cho chị suy nghĩ lung tung Suy nghĩ chuyện gì Hiền tò mò Chị không để ý Nhà mình có đến hai bà thím Mà không có ông chú nào Bố mình lại là con trai duy nhất Và Anh Lương cũng là cháu trai duy nhất. Hiền khó khăn đáp. Ừ, là là sao? Hiền cau mày. Cô nhìn lên ban thờ của Lâm một hồi. Rồi nghĩ ngợi. Quả thật từ ngày về đây làm dâu. Cô cũng để ý. Ở bên nhà ông Long có hai bà thím. Là bà Hồng và bà Mai. Nhưng không thấy hai ông chồng là em ông Long đâu cả. Đã vậy. Mấy đứa em họ của Lương lại toàn là em gái. Không có nơi thẳng con trai nào hết Đang không tìm được câu trả lời Linh nói Chị đang dối lắm phải không Không cho chị biết để tránh chị sợ Khi về làm dâu nhà mình Họ nhà mình đã ba đời độc đinh rồi Nhất mạch truyền thừa Cứ để con trai là chết cả Kiểu gì cũng chỉ còn lại một người nối dõi thôi Ba đời rồi Từ đời ông nội cơ Có lẽ anh Lâm em chết cũng là vì cái rớp này Hai ông chú em Bố em cũng cũng cũng chỉ có đó thôi, hai ông chú chết lâu rồi, toàn là chết thảm. Cả nhà cũng nói với nhau định bụng, một thời gian nữa mới nói cho chị nghe dần dần để chị quen, tránh chị bị sốc. Linh nói đến đây thì hiền trợn mắt, cô lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô lẩm bẩm. Là là ba đời độc binh á. Là Là ba đời độc đinh sao Đôi mắt của Huyền Cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Lâm Ở trên ban thờ Trong đầu suy nghĩ mông lung lắm Miệng cứ lầm bẩm: Ba đời độc đinh á Ba đời độc đinh á Là ba đời Độc đinh Trường 4 Thím Hương Linh lặng lẽ tiến đến ban thờ Thắp cho anh trai mình một nén nhang lẩm bẩm Đấy Mọi chuyện là như vậy đấy Bấy lâu nay cả nhà giấu chị Cũng là vì chuyện này thôi Bây giờ chị biết cả rồi Chị cảm thấy sao Hiền đờ đẫn Cô đứng đằng sau Linh Cũng chắp tay vái trước ban thờ em chồng Rồi đáp Thế bây giờ Chị kể đêm đầu tiên về đây Chị đã mời thấy chú Lâm Ngày đêm hôm qua thôi Chị còn thấy chú Lâm đứng ở bên ngoài cửa sổ Chú ấy dọa làm cho chị mất ngủ cả đêm Em, em có tin không? Chú ấy có gương mặt cháy xém Vẫn mặc bộ quần áo Y như là em kể Lúc chú bị tai nạn Linh quay đầu lại nhìn hiền Thật sự thì chưa bao giờ Linh thấy anh trai mình hiện về Từ đó đến nay Cô cũng thuộc dạng chúa sợ ma Linh lắp bắp ờ, ờ, ờ, chị Chị nói thật á chị chị thấy anh lâm em về tốm quá chị hiền ơi chị đừng có dọa em lần trước lúc ăn hỏi chị anh lương anh cũng kể là tố tốm đấy anh mơ thấy anh, mờ, anh lâm vẻ đấy anh lương kể cái gì hiền hỏi chuyện chuyện này bố mẹ em không biết đâu thật đấy chỉ biết là có em mới biết thôi Anh, anh Lương anh sợ là kể ra mẹ em lại bị ám ảnh Còn bố thì cứ nói đến chuyện này là bố em không thích đâu Anh Lương kể là tối hôm qua Cái hôm mà nhà mình ăn hỏi ý, Đêm hôm đấy anh Lương anh say rượu Đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ Đánh thức ánh dậy Ở bên ngoài có tiếng khóc thút thít Anh Lương ngồi dậy mở cửa ra Thì giật bắn mình Thấy anh Lâm em đứng ở bên ngoài Hình dáng của anh Lâm y như là chị vừa nói Anh Lâm khóc nhiều lắm. Anh Lâm cũng đòi lấy vợ. Anh bảo, sao cuộc đời bất công như thế? Anh Lương được lấy vợ. Còn anh Lâm thì chết trẻ. Chưa có được vợ con mà đã chết rồi. Anh ấy cũng muốn lấy vợ. Thế rồi, thế rồi lúc ấy, anh đường anh sợ quá hét toáng lên. Tỉnh dậy mới biết mình là mình nằm mơ đi Linh vừa kể, vừa run lầy bày. Hiền liếc nhìn lên di ảnh của em chồng ở trên ban thờ. Rồi khẽ thở dài. Cô vừa sợ, nhưng cũng thương cho số phận của Lâm. Hai chị em trao đổi một hồi, rồi cùng đi ra ngoài đóng cửa gian nhà kho. Việc bóng ma người đàn ông làm cho Hiền sợ hãi đã có lời giải đáp. Nhưng còn cái giớp độc đinh của dòng họ bùi, mà Linh vừa kể thì là sao? Hiền hoang mang lắm. Hiện tại cô là dâu con ở trong nhà, lại còn là dâu trưởng nhà họ bùi. Liệu cái rớp ấy có tiếp diễn hay không? Rồi... Những đứa con của cô sinh ra sau này Số phận của chúng có được bình yên hay không? Hay cũng lại... Những suy nghĩ phức tạp cứ quấn lấy ý nghĩ của Hiền Suốt cả ngày hôm ấy Buổi chiều khi ông bà Long loan từ trên huyện về Khó khăn lắm hai chị em mới dám mở lời Nói với ông Long là chị Hiền đã biết hết chuyện gia đình Lúc đầu ông Long tỏ ra khó chịu Tuy nhiên một hồi sau Ông cũng nguôi Ông nói... Thôi thì cũng chả tránh né được mãi. Sự thật thì cũng vẫn phải đối mặt thôi. Từ giờ không đóng cửa gian thờ Lâm nữa. Kể ra để như vậy, nó no buồn, nó no quả quáng cho. Đợi thời gian nữa, bố xem ngày đẹp, chuyển lại bát hương em nó lên nhà vậy. Mà bây giờ con biết việc gia đình mình rồi, thì đừng có hoang mang gì. Nghe chưa mẹ con là chỉ thương tiếc em Lâm mà sinh bệnh, chứ không có vấn đề gì đâu. Việc nhà mình mấy đời độc đinh thì bố cũng đang đi tìm lời giải. Chuyện này nó liên quan đến tâm linh, cũng phải từ từ mà giải quyết con ạ. Nghe được những lời này của ông Long, Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. Từ hôm đó trở đi, cánh cửa gian thờ của Lâm đừng mở ra. Hiền và Linh cũng thay nhau thường xuyên xuống thắp hương cho em, quét tước sạch sẽ. Không khí trong gian thờ nhờ vậy cũng bớt đi cái vẻ lạnh lẽo. Ông Long từ hôm mà Hiền biết chuyện Cũng cởi bỏ đi những phiền não Duy nhất chỉ có bà Loan là vẫn như thế Bà vẫn luôn có những biểu hiện lạ Lúc tỉnh lúc mê Lúc cười nói một mình đờ đẫn Lúc thì nhớ con Lại ngồi sụt sùi khóc Hôm ấy cũng như mọi ngày Hiền theo Linh đi ra chợ bán hàng Đang lúc đông khách Thì điện thoại vang lên Là Lương gọi Alo à, à, Anh đây Trưa nay nấu cơm cho anh Anh đang về rồi Ừ, anh được nghỉ phép 4 ngày. Thế nhá, anh đang về rồi. Anh nhớ em lắm đó. Chỉ có những người chồng làm ở trong lực lượng vũ trang mới biết được, được về phép nó vui sướng như thế nào. Và cũng chỉ có những người có chồng làm trong lực lượng vũ trang mới biết cái cảm giác hạnh phúc thế nào khi được nghe tin ấy. Hiền Bảo Linh ở lại bán hàng, chạy tuốt ra mấy sạp chợ đằng sau, mua đồ ăn để về nấu bữa cơm đãi chồng. buổi trưa hôm ấy lương về đến nhà vai đeo cái ba lô tay xách theo một cái làn nhựa bên trong có một con chó mực nho nhỏ vừa nhìn thấy lương ở ngoài cổng đi vào hiền mừng quýnh lao ra ôm lấy chồng từ ngày hai đứa lấy nhau ở bên nhau được độ bốn năm ngày lương đi biển biệt đã hơn ba tháng ba tháng đó ở nhà xảy ra đủ chuyện hiền tủi thân lắm cô cũng nhớ nhà ngoại của mình bởi vì mấy tháng không về nhà Dù hai bên cách nhau có độ 10 số Lương vui mừng Ôm chặt lấy vợ Rồi nắm tay nhau đi vào nhà Hiền hỏi Ơ thế chó ở đâu đây anh Ở đơn vị anh đấy Có không bạn ở bên tổ hậu cần nuôi con chó Nó đẻ ra năm con Anh xin con mang về nuôi trong nhà Vừa để cho nó làm bạn với em với con Linh Lương nói đến đây thì cười rộ lên Hiền nhéo vào vai chồng một cái Bỗng Lương đánh mắt Về phía cái gian thờ dưới vườn Anh hơi khựng lại Ờ bố, bố mẹ đâu em Ai mở cửa nhà kho ra thế kia Hiền đỡ đồ đạc cho chồng vào trong nhà Từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lương nghe Rằng là từ nay Lương không có phải giấu cô nữa Cô cũng đã biết hết mọi chuyện Và cô cũng đã quen rồi Hiền còn kể về chuyện đêm nọ Bị Lâm Hiện về dọa Sợ đến mất ngủ Nghe xong Lương cũng phải bẩn thần mất một lúc Nhưng cũng như là ông Long Khi không phải giấu giếm vợ nữa, vì chuyện gia đình, Lương cũng như chút được một phần gánh nặng. Anh chỉ còn biết ngồi lặng im, nghĩ về người em trai song sinh yểu mạch, rồi thở dài. Đêm hôm ấy là một đêm hạnh phúc đối với Hiền. Đôi vợ chồng trẻ lại được gần gũi sau bao nhiêu ngày xa cách. Ông Long, bà Loan với với lại con Linh biết ý, cho nên để cho hai vợ chồng có thời gian riêng tư đi ngủ từ sớm. Hiền nằm ở bên cạnh lương, âu yếm nhau trong một đêm trăng thanh gió mát tuyệt vời. Ở bên ngoài kia, tiếng dế kêu giả dích, tiếng sáo rìu vi vô. Gió đưa rặng che già, làm cho bóng trăng trên trời có lúc ẩn, lúc hiện. Làng quê nghèo chìm sâu vào trong giấc ngủ. Còn ở trong đây, trong cái gian buồng này, giữa đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc quấn lên nhau, đã có một mầm sống mới. đang nhen nhóm bắt đầu sáng ngày hôm sau lương đèo hiền về nhà ngoại để thăm bố và em trai cũng đã lâu cô không có về thăm nhà hai vợ chồng cũng háo hức lắm Từ đằng xa, lúc đi ngang con đường làng quen thuộc, Hiền đã thấp thoáng nhìn thấy ngôi nhà có mái ngói đỏ nâu nâu thân thương của mình. Nó làm cho cô tạm quên đi những chuyện phức tạp ở bên nhà chồng mà bỗng thấy trong lòng yên bình đến kỳ lạ. Chiếc xe 81 của hai vợ chồng chạy vào trong sân, con chó nhà Hiền thấy xe lạ, lao ra sủa lên ầm ĩ. Ấy thế nhưng lúc thấy cô chủ, nó lại quẫy đuôi mừng rối rít. Hôm nay nhà Hiền hình như có khách. Có người đàn bà đang ngồi ở bên trong. Thấy con về. Ông Quang cũng chạy ra mừng húm. Ồ, ồ, thế thằng Lương về từ hôm nào? Ôi, hai đứa mày làm sao mà bây giờ mới xuống ngoại hả? Thôi, thôi, thôi, vào nhà. Vào nhà đi con nắng. Thế ông Quang sắc mặt hồng hào. Trông khỏe khoắn. Hai vợ chồng cũng mừng lắm. Lâu không về nhà mình. Hiền như cảm giác đang làm khách vậy. ấy người ta nói con gái đi lấy chồng lâu ngày. Về nhà bị cảm giác như thế. Vừa vào nhà, Hiền nhận ra ngay Người đang ngồi ở ghế là cô Hương Cô Hương là thím của Hiền Nhà ông Quang có cả thầy sáu anh em Thì cô Hương là vợ của chú Út Vì cô chú lấy nhau Chuyển đi xa lắm Cho nên hiếm khi thím cháu mới được gặp Hiền vui vẻ mở lời Dạ thím, thím đến chơi Từ đợt cưới đến giờ Cháu bây giờ mới gặp thím Dạo này thím có khỏe không? Thím Hương mỉm cười Chưa kịp đáp bất giác liếc sang nhìn lương lương lễ phép dạ chào thím lâu rồi mới gặp thím ạ thím hương nhìn lương một hồi không đáp ánh mắt của bà là lạ làm cho hiền và lương lúng túng ông long lên ông quang lên tiếng kìa thím ơi thế cháu nó chào thím kìa thím hương đang chăm chú nhìn cả hai vợ chồng nghe tiếng ông quang bảo thì mới khẽ giật mình đáp ờ ờ ờ hai đứa về thăm nhà đấy à Thái độ lạ lùng của thím Hương làm cho Hiền hơi cau mày. Hồi trước mỗi khi gặp thím thì bà dễ gần sợi lời lắm, ấy thế mà lần này gặp hai vợ chồng về nhà, bà lạnh nhạt làm Hiền chật thấy tội với chồng. Hai vợ chồng tiến đến ban thờ thắp nhang cho mẹ, nghĩ đến người mẹ mất sớm, mắt của Hiền lại rưng rưng, đứng thắp nhang mà như trực khóc. Hai đứa đang lầm dầm khấn vái thì ở đằng sau, bà Hương bả nói Cái dạo này ở bên nhà lương có vấn đề gì lạ không một câu hỏi bất ngờ làm hai vợ chồng sững lại hai đứa vái ba vái trước ban thờ mẹ rồi ngồi xuống ghế bà hương lại nói hình như ở bên nhà ấy có chuyện gì không ổn phải không cái hiền hiền và lương nhìn nhau bấy giờ hiền mới nhớ ra một chuyện mà bấy lâu nay cô không để ý thím hương nhà cô là thầy cúng bởi vì chồng thím ở xa thím lại ít về hiền cũng chẳng nghĩ đến việc này trước đây cũng chỉ nghe loáng thoáng dạ thím thím nói vậy là sao cháu cháu không có hiểu lắm hiền hơi nhíu mày thím hương nhìn lương đáp có cái vong thằng thanh niên đi vào cùng hai vợ chồng từ nhà sang bên này đấy đứng thập thò ngoài cổng cái kia kìa câu nói của thím hương làm cho hiền và lương giật nảy mình sống lưng tê dần dần lương lắp bắp thím, thím thím bảo sao cơ V vòng thanh niên là sao Ch cháu không hiểu Thiêm hương liếc mắt ra ngoài sân Ánh mắt của bà ấy quắc lên Đúng rồi Có cái th cả thằng thanh niên mặc áo đỏ Mặt nhìn không rõ Đứng thập thò ngoài cổng nhưng không dám vào Hình như là trên người hai đứa có cái điều gì lạ lắm phải không Hiền và Lương lúc này im bặt Ông Quang ngồi bên cạnh cũng im ra Ông biết em dâu mình là thầy cúng nhưng ông bấy lâu nay cũng chả để ý bởi vì cũng không có mê tín công việc của thím làm gì thì làm ông cũng chả quan tâm hôm nay thím nói ra mấy lời ấy ông cũng tò mò ông rụt rè hỏi ờ ờ chuyện chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế thím Hà, hai đứa nó mới về nhà thôi làm làm cớ các cớ gì mà lại có cả vong theo là là nào thím thím hương giơ tay như ngắt lời ông quang thím khẽ nhắm mắt lại Rồi nghiêng đầu nhìn Hiền và Lương Hình như là ở trên người bọn này Nó có... Có cái gì ở Thím? Cả hai vợ chồng cùng đồng thanh Là có... Có âm khí đấy Chính xác là có âm khí đấy Câu nói của Thím Hương Làm cả hai vợ chồng nổi cả da gà Hai đứa nhìn nhau vẻ mặt hoang mang lắm Ở bên cạnh Ông Quang cũng như không tin vào tai mình Tay cầm chén nước trẻ mà run run. Người thì đơ ra như khúc gỗ. chương 5. Sự lạ. Thím Hương nhấp chén nước trẻ một miếng. Chẹp chẹp miệng. Hiền và Lương nhìn nhau hoang mang lắm. Lương cũng lên tiếng. Thím à. Cái cái, cái gì mà có vong thanh niên mặc áo đỏ. Theo vợ chồng cháu. Thím thím nói thật đấy à. Hiền bây giờ trong đầu nghĩ ngay đến Lâm. Không biết làm sao mà cậu ta lại đi theo vợ chồng cô sang tận bên này. Lén đưa mắt nhìn ra cổng, Tay bấu chặt lấy đùi của lương. Nhìn sang, thím hương đáp. Ơ, thế chứ tao lần ngần này cái tuổi mà tao còn đùa ở chúng bay à? Ở bên nhà dạo này, có xảy ra vấn đề gì không? Mà có vong nó đi theo thế này. Trên người chúng bay còn có âm khí bám vào kia kìa. Cái vong thằng kia muốn vào, nhưng mà thấy tao, nó sợ, nó bỏ đi mất rồi. Dạ, dạ, nếu đúng như thím tả, thì... Thì đấy là là em trai cháu đấy Thím ơi. Ông Quang và Thím Hương tròn mắt nhìn Lương. Em trai? Sao lại em trai nào? Hai vợ chồng nhìn nhau, thở hắt ra. Rồi bắt đầu kể lại cho Thím nghe đầu đôi câu chuyện nhà Lương. Cái chết của người em song sinh. Và việc vong hồn của cậu ta mất gần chục năm nay. Không đi siêu thoát. Lương cũng không quên kể lại việc dòng họ nhà mình đến nay. Ba đời độc đinh. Nghe xong thì bà Hương nói À, không ngờ là nhà bên đấy lại lắm chuyện nhỉ. Ta mà sớm nhìn ra thế này á, ta cũng chả cả cháu gái của ta sang nhà anh đâu. Phức tạp. Câu nói chê của thím Hương làm cho lưng ú ớ, không biết giả nhời ra làm sao. Hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Thím Hương lườm một cái. Gớm, các anh bộ đội này, thím mày nói câu mà mày tưởng thật à? Nhà mày gặp chuyện thế này thì thôi, để thím tính xem làm sao. Chắc là có vấn đề rồi. Nhưng mà muốn như thế nào á Thì phải về điện nhà thím Để cửa thánh soi cho ở lúc ấy mới vỡ lẽ tỏ tường Chứ ở đây thì thím cũng chỉ biết được đến thế này thôi Hai đứa nhìn nhau như mở cờ trong bụng Hiền nói với chồng Đúng rồi đấy anh Việc nhà mình thì phải đi xem thôi May mà nhà có thím làm thầy Có gì thím xem cho Lương nghe vậy cũng mừng lắm Nhìn sang thím hương gật đầu lê lệ Ông Quang ngồi bên cạnh Thì ù ù mờ mờ À, à, có, có, có vấn đề thật à Thím Thế, thế, thế liệu uh, Thím có giúp được nhà bên ấy không Ờ hay Cái bác này Em đã bảo chúng nó sang nhà em xem đã Giúp được hay không thì lúc đấy mới biết chứ May cho hai đứa chúng nó là gặp em ở đây đấy Ông qua nghe xong gãi gãi đầu Ông cũng không hiểu lắm Về mấy cái chuyện tâm linh Lương và Hiền lúc này mừng ra mặt Đang bối bố rối chuyện gia đình Không biết phải làm sao Ấy may thế nào lại gặp Thím Hương đúng là quý nhân phù trợ hai đứa cảm ơn thím rối rít rồi cùng nhau xuống bếp làm cơm thím hương thấy hai đứa yêu thương nhau cũng gật đầu hài lòng lắm nhà thím hương cách nhà hiền tận bảy mươi cây số mãi ở tỉnh khác cho nên hiền và lương không thể đi ngay được hai đứa bèn hẹn thím là sẽ sắp xếp để sang điện sớm nhất có thể với lại cái chuyện này phải bàn thêm với ông long bà loan đã thím hương thấy hai đứa chần chừ cũng chẳng có ép dù sao thì hiền và lương cũng đã nghe thím nói chúng nó sắp xếp thời gian ra sao thím cũng mặc kệ chỉ dặn là từ nay nếu như thấy nhà có biểu hiện lạ thì phải liên lạc với thím ngay nếu như có sang nhà thím để xem thì làm sao đưa ông loan ông long với bà loan sang là tốt nhất bởi vì hai ông bà mới thực sự là chủ nhà là chủ của mảnh đất bên ấy tối hôm ấy hai vợ chồng lương hiền về nhà Thật lại những lời của bà Hương trong ông Long bà Loan nghe, tưởng là sẽ được ông bà đồng tình hưởng ứng. Ai ngờ, ông Long gạt phắc đi. Ông bảo là chuyện dòng họ, nhà ông độc đinh, tuy chưa giải thích được. Nhưng hiện tại ông đang theo một thầy cũng thuộc dạng cao tay ấn ở xứ này rồi. Ông thầy này hứa là sẽ giúp gia đình ông giải quyết được vấn đề. Cho nên chắc sẽ không cần nhờ đến bà Hương nhà bên ấy. Còn bà Loan thì có phần gay gắt hơn. bá bảo, thím Hương phán vớ phán vẩn. Cái gì mà quỷ khí ma khí cái gì gì, bà là bà không có tin. Hiền và Lương nghe thế vậy thì cũng tiêu nghỉu. Hai vợ chồng thuyết phục ông bà già một hồi không có kết quả, cũng chả nói nữa. Lương mặc dù trong lòng khá tin tưởng vào những gì bà Hương nói, bản thân anh cũng kinh ngạc khi mà bà Hương đã nhìn thấy tất cả hình ảnh của Lâm, em trai mình. Tuy nhiên anh cũng tỏ ra không có sốt ruột lắm vào chuyện này. Đi xem thì tốt, mà không đi xem có khi cũng chả sao. Dù gì thì ông Long cũng đã nói là có một ông thầy đang giúp đỡ chuyện gia đình rồi. Cho nên anh cũng yên tâm phần nào. Chỉ có hiền, cô tỏ ra thực sự lo lắng. Thân là dâu con, nhưng sau này chuyện của dòng họ bùi, sớm muộn gì cũng đến tay cô lo liệu. Đã thế, cô lại gặp vong hồn của Lâm đến hai lần. Cô sợ hãi lắm, nếu như mà chuyện này cứ tiếp tục tái diễn. Hiền lay vai thuyết phục chồng Một hôm nào đó Sẽ sắp xếp cùng nhau sang nhà thím hương xem Lương cũng chỉ ậm ừ À Thôi thì Để em nào Anh được nghỉ dài dài Hai vợ chồng mình qua xem Chắc cũng chả có vấn đề gì đâu Em đừng có lo quá Chuyện này bố cũng đang lo liệu rồi Hiền cũng chỉ ừ hứ nghe theo Nào Ra đây anh ôm cái Anh về được có mấy ngày now lương ở nhà thêm được vài hôm rồi cũng phải lên đơn vị từ hôm lương đi thì hiền hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng với linh con chó mực lương mang về cô xích ở cửa bếp nuôi nấng từ đàn ấy nó trở thành một thành viên mới của gia đình và còn có vẻ rất khôn ngoan thời gian thấm thoát trôi qua vì những nhiệm vụ liên tiếp phải nhận và ứng trực thường xuyên lương đã hơn nửa năm không về bụng của hiền càng ngày càng to Từ hôm biết được mình có bầu, cô mừng lắm. Cô cũng thường xuyên gọi điện cho Lương để trò chuyện, báo cho Lương biết tình hình diễn biến ở nhà. Ấy thế nhưng cũng từ đợt ấy, sức khỏe của bà Loan càng ngày càng kém. Bà tỏ ra không được minh mẫn cho lắm. Nó chính xác hơn là đầu óc của bà. Càng ngày càng có vấn đề, không bình thường. Ông Long thì suy nghĩ việc nhà, lo cho vợ chữa bệnh, đâm ra cũng tiểu tụy đi nhiều. Vào một đêm đông trời mưa giả rích, trời mùa đông tối đen như mực từng cơn gió lạnh ùa về qua những khe cửa của căn nhà vang lên những tiếng rít vi va vi vút đôi lúc nghe đến giận cả người hai chị em hiền linh đang ngồi ở dưới bếp khuấy nổi cám lợn sáng mai để cho mấy con lợn nái chuẩn bị đến kỳ ở nhà nó ăn chả là mấy tháng trước ông long có mua về bốn con để nuôi dành tết thịt Và bán kiếm thêm thu nhập cho nhà ăn Tết Ngồi bên bếp than củi đỏ rừng rực Tiếng lửa cháy vang lên tí tách Linh cho hai củ khoai lang vùi vào trong đống cho Còn đỏ hòn hòn Cười lên thích thú Lâu lắm rồi mới được ngồi bếp củi như này chị nhỉ Vùi hai củ khoai này tí chín Hai chị em mình có cái ăn Hiền ngồi bên cạnh Linh Lắng tai tiếng giọt mưa tí tách Ở bên ngoài giọt xuống mái lá Mùa đông ở miền Bắc là như vậy Đã đông lại còn mưa rét Nghe nó cũng thảm não lắm Đôi má cô ửng hồng Vì ánh lửa bập bùng trước mặt Khung cảnh lúc ấy yên bình lắm Tự nhiên ở ngoài sân Con chó mực đang ngủ ngon lành Bỗng nhiên trồm dậy Nó gầm gừ nhìn ra đằng xa xa Bắt đầu sủa lên từng hồi ngắt quãng Khung cảnh đang yên tĩnh Con chó sủa lên Làm cho Hiền giật mình Cô nhún lên nhìn ra ngoài cửa bếp Thấy trời tối om om Con chó đang đứng ở hiên bếp Ngóng ra dãy chuồng lợn, chuồng gà Nó cứ sủa lên từng tiếng ngắt quãng Linh lẩm bẩm, Mẹ nó chứ Cái con chó điên này nó sủa cái gì đấy Đang đêm mà sủa ống ống Hiền hơi nhíu mày Cô nói Chắc là chuột bọ gì thôi Kệ nó đi em Hai chị em không để đến con chó, lôi hai củ khoai cháy xém từ trong đống than ra, đập đập cho nó vơi muội. Sau đó, bóc thổi phù phù mà ăn. Cái Linh ăn mồ nhồm nhòm, nhọ nhem hết cả mép. Hiền cũng thích thú cầm củ khoai lên, hít hà cái hương khoai nướng thơm phương phức, sọc lên cánh mũi. Ở ngoài sân, con chó vẫn cứ sủa, ngắt quãng không ngớt. Có lúc nó còn rên ư ử, dường như đang sợ sệt. Ăn khoai lang xong, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm Hiền dục Linh Thôi, thế đi ngủ đi, mai còn đi chợ sớm Mà tối nay mày ngủ với chị Chị bầu bí tầm này ngủ một mình bất tiện lắm Lại còn lạnh nữa Linh vui vẻ nhận lời Hai chị em dập cổi, đi ra ngoài đóng cửa bếp Trước khi lên nhà, Linh còn không quên quay lại nạt con chó mực Mích, mày im ngay Đêm hôm sủa cái gì Tao cho mày củ riêng bây giờ Con mít nhìn cô ve vẩy cái đuôi Rồi lại quay mặt hướng ra chuồng lợn Nó cứ rên ư ử Chạy ra nấp đằng sau cánh cửa gỗ Hiền căng mắt nhìn xem con mít sủa Cũng chỉ là một màu tối đen như mực Không gian im lìm đặc quánh Linh cảm thấy hơi dần giận, giận Dục hiền mau mau lên buồng đóng cửa lại Đi ngủ Bởi vì cũng đã muộn lắm rồi Cả đêm hôm đó Ngoài tiếng mưa rơi Tiếng gió rít thì tiếng con chó bị xích ở dưới bếp nó cứ rên ư ử làm cho màn đêm trở nên tịch mịch kỳ dị đâu đó ở bên ngoài sông tiếng con quạ kêu quang quác vọng vào làng tiếng gà gái sáng đánh thức cái linh dậy đêm hôm qua nó ngủ ngon lắm hiền nằm ở bên cạnh vẫn đang say giấc người phụ nữ có bầu thường mệt mỏi cho nên nó để cho chị ngủ tiếp không gọi chị dậy ở gian ngoài ông long chắc cũng dậy rồi có tiếng ông rít thuốc lào long sòng sọc tiếng rót nước vào cái ấm sứ vang lên tí tách quen thuộc linh mở cửa buồng vươn vai khung cảnh làng quê sáng sớm đẹp và yên bình kỳ lạ trời hửng sáng đã hơn sáu giờ Linh phải dậy. Chuẩn bị để còn đi chợ bán hàng. Không thì muộn mất. Nghĩ vậy. Linh lục đục xuống bếp. Múc hai xô cám lợn to. Lúc đi qua cửa bếp. Thấy con chó vẫn nằm dên ư ử. Linh bảo. Làm gì mà mày dên cả đêm đấy. Dậy mẹ đi. Sáng rồi. Con Mích. Nhìn thấy Linh thì vẫy đôi mừng. Đứng dậy ưỡn cây lưng. Linh lấy miếng thịt để trong chạn Vứt cho nó. Rồi xách hai xô cám về dãy chuồng lợn. Được một lát. ông long đang ngồi trên sân uống nước chè nghe tiếng linh hoảng hốt ôi giỏi ơi ôi trời, ơi bố ơi bôi bố ơi, thôi chết rồi bố ơi chết rồi bôi bố, bố xuống mà xem này tiếng gọi y éo của linh làm cho ông long suýt nữa thì sặc nuốt vội ngụm nước xỏ dép tất tưởi chạy xuống sân có cái chuyện gì mà sang sớm mày đã ẩm ĩ lên thế bôi bố, bố bố xuống mà xem gà gà nó bị làm sao chết sạch rồi bố ơi linh hớt hại ai gì chết hết gà hả ông long vội vã chạy xuống trước mắt của ông là cái chuồng gà la liệt toàn là xác gà đã chết cứng lũ gà đang độ hơn cân hai ông nuôi để giành tết bán ấy thế mà chả biết làm sao lăn quay ra chết ráo rõ ràng là hôm qua vẫn còn chạy nhảy kêu quang quác ấy vậy mà hôm nay con nào con đấy tím tái cứng ngắc ông long trợn mắt há mồm ngó sang bên dãy chuồng lợn thấy bốn con lợn hôm nay có biểu hiện lạ lắm Chúng nó cứ đứng tụm vào góc tường, ánh mắt sợ sệt, nhìn ra bên ngoài, biểu hiện rẻ chừng, chứ không có cái cảnh kêu em ép đòi ăn như mọi hôm nữa. Hiền và bà Loan nằm ở trên nhà, nghe tiếng gọi của Linh cũng đã dậy, hai mẹ con cũng chạy xuống xem, nhìn cảnh ấy, mắt chữ A mồm chữ O. Bà Loan ngẩn ngơ tiếc của, rồi ngồi thờ một chậu. Hiền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, bố ơi, đêm qua con thấy con chó nhà mình nó sủa lạ lắm. Hôm nay lại xảy ra việc này Để tí nữa Có khi con gọi cho thím hương con xem Ông Long ở Ừ à, Sao lại như thế nhỉ Chẳng lẽ có thằng nào nó ném bà vào chuồng gà nhà mình Cái Linh đứng bên cạnh cũng chu mỏ Nhà mình kín cổng cao tường Làm gì có ai vào được mà đánh bà bố Hay là Hay là xảy ra chuyện gì Ông Long nhíu mày gàn giọng Chúng mày giỏi Nghĩ linh tinh Chuyện gì là chuyện gì Để sáng tao mời thầy bính trong làng xem cho Đằng nào thì cũng hẹn ông mấy hôm rồi Để tao xem Cái nhà này xảy ra chuyện gì Mà bà Hương bên nhà con Hiền bảo là có vấn đề Hiền và Linh nghe xong Cũng chỉ biết im lặng Xác của lũ gà để nguyên đó Chờ tí ông thầy cúng ông sang Linh tiếp tục cho lợn ăn xong Rồi vội vàng ra chợ Để lại việc nấu ăn sáng cho chị Hiền Ở trong bếp Con chó mực đứng ngó ra ngoài Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cả nhà bằng vẻ mặt ngây ngốc ren lên ư ử như muốn nói việc gì đó chương sáu càng lúc càng loạn mặt trời ló dạng đằng xa xa sáng hôm ấy ông thầy bính là một thầy cúng nổi tiếng ở trong làng được mời đến chính ông này cũng là người hứa hẹn với ông long rằng sẽ giải quyết giúp ông long chuyện phức tạp của gia đình dòng họ bùi ông bính có biệt tài xem bói bằng chân gà luộc nên còn được gọi cái tên khác là thầy bính chân gà ông bính vừa vào đến lơi ông long hồ hở chạy ra ê dạ chào thầy ờ thầy đến rồi đấy à, à thế mời mời thầy vào mời thầy vào thầy bính đứng ở giữa sân mặc bộ quần áo nâu sòng một tay xách cái túi đồ nghề tay kia đưa lên cầm vuốt vuốt cái chòm râu dê trông có vẻ tiên phong đạo cốt lắm gật gật cái đầu ông long rót chén nước mời thầy rồi ngồi kể lại chuyện gia đình ông bấy lâu gặp phải hiền thấy hai ông già nói chuyện nhưng cũng chả dám tham gia cô chỉ ngồi ở trong buồng hóng chuyện ra ngoài thầy bính nghe ông long nói một hồi rồi gật gù xin phép đi ra vườn để nhìn qua địa thế một lát sẽ vào nói chuyện tiếp ông long vội vàng dẫn thầy đi vòng quanh nhà một lượt đi đến đâu thầy cũng cau mày lắc đầu lẩm bẩm cái gì trong miệng làm cho ông long lo lắng lúc đến gian thờ lâm ông bính chợt đứng lại hỏi Thế gian thờ này là gian thờ cậu con trai mà ông nói phải không? Ờ, dạ, dạ đúng rồi thầy. Thầy Bính Ngăn mặt, nheo nheo mắt ngắm cái gì đó rồi bầu. Ông lăn Nông này, lúc trước xây cái gian thờ thằng Năm, ông có để ý cái bàn thờ tổ tiên của ông đặt thờ chung ở trên nhà, mà thằng Năm ở một mình một gian thờ riêng, nhìn chả khác nào nhà thờ tổ phòng Ông Long lòng cũng tròn mắt gật gù Nói thầy Bính bảo phải. Thầy Bính nói tiếp. Để thế này không khác nào là con cháu vượt mặt các cổ. Hay theo tôi là phải tìm cách giải cái gian thờ này đi. Xong rồi chuyển lên trên nhà. Hoặc là chuyển cả ban thờ dòng họ xuống đây. Đặt ảnh thằng Năm xuống dưới cổng. dưới di ảnh và bắt hương các cụ nhà ông như vậy mới là phải đạo ông ạ nghe thầy bính nói ông long cho là có lý lắm ông gật gật gù gù rồi tiếp tục dẫn thầy bính đi xem tiếp lúc đến chỗ chuồng chăn nuôi thầy bính chắp tay sau lưng một tay ve ve cứ râu rê khởi ôi ơi, chết thật chết thật cái lầy là nà đất nhà ông bị động dâu đây lầy ông đứng đây mà xem Ông nhìn từ hướng chuồng gà, chuồng nợn, nhìn sang bên kia xem, có phải là đang đối diện với cái chùa của nàng không? Người ta bảo rồi, đầu ao, đau đỉnh. Ừ. Ông Long kinh ngạc gãi gãi đầu, tiến đến đứng cạnh thầy Bính, nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Từ đằng xa nơi bìa làng, cánh cổng chùa làng, lấp ló sau tường rào bằng gạch, cách nhà ông độ mấy trăm mét. Chen giữa đó là mấy mảnh vườn của những nhà xung quanh. Điều này làm ông Long ngạc nhiên lắm. Thật sự đây là lần đầu tiên ông mới để ý đến điều này. Ông vỗ đùi đen đét. Dạ vâng, phải. Ôi dồi ôi, bây giờ thầy nói à, tôi mới để ý đấy. Mà mà, mà thế này thì làm sao hả thầy? Ông thầy Bính nhìn ông Long mà cau mày. Thì à, bị à, thần Phật quả cho chứ còn sao nữa nhà ông xây chuồng gia súc đối diện với cửa chùa dù từ đằng xa thì vẫn cứ là ảnh hưởng bị vật cho chết hết gà vịt vợ ông đầu óc à không minh mẫn rồi còn gì mà lăm lay ông đã tạ đất chữa. tôi nà tôi thấy ở đất nhà ông động nám nong mạch nhà ông đứt gãy từ nâu rồi thế liền mới xảy ra cái hạn độc đinh mấy đời ông Long nghe những lời này thì gật đầu như bổ cột. Ông đáp: Dạ vâng, thầy thầy nói phải quá. Đầu năm nay tôi chưa có làm lễ tạ đất gì hết, nhà nhiều việc tôi quên bém mất. Thầy ơi, thế theo thầy bây giờ tôi phải làm nào? Ông thầy bính nhìn ông Long khi thấy lấn át lắm, chứ còn sao? Giờ là phải tạ đất, phải làm cái nễ bốc lại cái bát hương cho thằng Năm. pha cái gian thở kia đi hay là chuyển ban thờ dòng họ xuống đấy thì tùy ông giải quyết với nị ông xây cái tường rào cao lên che cái khoảng không đối diện giữa cổng chùa với mấy cái chuồng gái đi ló là nà phải như thế thì mới yên nhà được còn cái việc tạ đất nà phải làm ngay càng sớm lúc nào càng tốt lúc ấy phải trấn trạch nà cái lầy mới là quan trọng nhất, phải vậy mới giải được cái hạn độc đinh. thầy thầy ơi, thế thế, thế lễ là thế nào ạ thầy? Phải, phải phải chuẩn bị những gì? hôm, hôm nào thì làm được ạ thầy? ông Long vội vàng hỏi. ông thầy bính lấy ra tờ giấy viết một dãy những thứ cần thiết yêu cầu ông Long chuẩn bị. ông còn bảo ngoài tiền vàng mã, tiền lễ lạt, ông Long phải chuẩn bị cho thêm độ 16 triệu để ông thỉnh bốn con rùa bằng bạc. Ở đền núi lửng Về chôn chấn yểm trong nhà Tổng cộng nhầm nhầm Đâu cũng hết đến 25 triệu Coi như là thầy làm giúp Không có tính công cán lời lãi gì Ông Long có cho thầy bao nhiêu thêm thì cho Tùy tâm Chứ cái này thầy làm phúc Ông Long nghĩ ngợi một hồi Gật đầu cái dục Gì chứ tiền nhà ông trả thiếu Ông cũng thuộc dạng khá giả có tiếng trong cái làng này Lần này chi ra mấy chục triệu Mà giải quyết được chuyện của dòng họ Ông chi ngay Ông thầy Bính thấy ông Long quyết định Thì vui vẻ ra mặt Hẹn ông Long ba ngày nữa là đẹp ngày làm lễ Bảo ông Long chuẩn bị cho nhanh Để ông làm cho nhà được yên ổn Dặn dò xong xuôi Ông thầy Bính cúi chào ra về Ông Long cẩn thận tiễn thầy ra đến cổng Rồi mới quay vào nhà Thầy đi rồi Hiền ở trong buồng Thấy ông Long lên ban thờ thắp hương Rồi chạy xuống gian thờ của ông Lâm Ở khấn vái Được một lát sau Ông lại lục đục chạy lên trên nhà Mở tủ đếm tiền Chuẩn bị ra một sấp giấy bạc 100 Xanh lè lè thơm phưng phức Xem ra phen này Ông quyết chí bạo chi Để giải quyết tận gốc tận rễ Cái vấn đề phức tạp của gia đình Mà bấy lâu nay Đến bây giờ gặp được thầy Bính Chân Gà Mới tìm ra được lời giải chứ Chứ không mà để thế này thì chết Chết Chết thôi Ba hôm sau ngày làm lễ đã tới Ông Long gọi hai bà thím là em dâu của mình đến Chuẩn bị cơm nước cỗ bàn Linh hôm ấy cũng nghỉ bán hàng mà ở nhà lo việc Hiền thì bụng to chả làm được mấy Chủ yếu là đứng bên ngoài công việc mà quan sát Gọi là coi chó bóc hành Cô cũng không quên gọi điện báo cho Lương biết tình hình ở nhà Đầu dây bên kia Lương tỏ ra vui mừng hy vọng lắm Anh cũng mong sao lần này gia đình giải được cái hạn giải được những rắc rối phức tạp bấy lâu, nhất là cái chuyện vong hồn của Lâm em trai lương, mong sao chú ấy được thanh thản mà siêu thoát. Buổi làm lễ cầu an tạ đất hôm đó diễn ra từ sáng đến tận trưa, hôm ấy ông Long cũng đã quyết định nhờ người phá gian thờ của ông Lâm, nhờ thầy bính chuyển lại bát nhang của Lâm lên trên ban thờ chung với các cụ. Ông Long nghĩ nhẩm trong đầu. Thôi thì phá cái gian thở đó đi cho nó rộng vườn. Đằng nào thì ông cũng không muốn nó gây ra những điều phức tạp cho gia đình ông nữa. Thầy bính dẫn ông Long ra bốn hướng. Bốn góc khu vực ngôi nhà. Đào bốn cái lỗ sâu đến cả mét. Thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc lụa màu đỏ. Bên trong là bốn con rùa. Có đầu rồng làm bằng bạc. Con nào con đấy to gần bằng đầu ngón tay cái. Trông lạ lắm. Ông Long hỏi. Thầy ơi. Thế rùa à, à, bé thế này liệu có chấn chạch được không? Ông thầy bính đáp. Sao mà không được? hả? Rùa lầy nà rùa đặt nàm theo hình dáng con nông quy. Nại được làm nàm nễ, thỉnh từ trên núi uh, nẩng về. Pháp lực mạnh lắm. Có muốn còn chấn bốn góc, thì từ đây á, nóng mạch nhà ông yên rồi cứ yên chi ông long chỉ biết gật gù lê lệ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy phải thầy bính nhanh tay chôn bốn con rùa xuống bốn cái hố rồi cùng ông long bí mật lấp lại không cho người ta biết để tránh mất thiêng bức tường rào nhà ông đoạn hướng ra cổng chùa cũng được mấy người hàng xóm bạn ông long đến giúp đỡ xây lên cao quá đầu người một đoạn bức tường giống như tấm bình phong che chắn cho gia đình ông che khuất đi khoảng đối diện giữa cổng chùa và dãy chuồng nuôi thầy bính thấy thế thì vuốt râu gật đầu tỏ rằng vẻ việc đã hoàn thành bữa trưa hôm ấy nhà ông long đánh chén cỗ bàn tưng bừng lúc tiễn thầy bính về ông long còn không quên rúi vào tay thầy một cục tiền cả thầy ngót ba mươi triệu tiền công tiền lễ tỏ lòng thành của gia chủ thầy bính thấy tiền thì mắt sáng quắc cười khanh khách vỗ vai ông long dặn ông yên tâm Từ nay mọi chuyện đâu vào đấy. Song xuôi ổn thỏa Thầy cúi chào. Cả chiều hôm ấy. Ông Long bà Loan ngồi nói chuyện với nhau. Về việc hôm nay đã giải quyết. Xem ra ông bà ấy ưng lắm. Con Linh chả hiểu gì. Nhưng cũng mừng ra mặt. Nó hy vọng từ nay gia đình không phải xảy ra những cái điều ma quái nữa. Thay vào đó sẽ được yên ổn hơn. Nó cứ đi ra đi vào. Rồi lại thắp hương ở trên bàn thờ cho anh trai. Cho các cụ. lẩm bẩm khấn vái chỉ có hiền thì khác từ lúc gặp ông thầy bính chân gà đến giờ trong lòng cô cứ dấy lên cái gì đó không tin tưởng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm về cách giải quyết của ông thầy này liệu có mang lại hiệu quả cho gia đình hay không ở dưới bếp con mít vẫn nằm im một chỗ nó vẫn cứ nhìn chằm chằm ra chuồng gà thỉnh thoảng lại rên lên ư ử đêm hôm ấy trời mưa to lắm sấm sét cứ vang lên ùng ùng, ánh chớp đỏ lè lè trên bầu trời tối om om. Thỉnh thoảng những tia sét kẻ sáng rực làm cho ai nấy đều kinh sợ. Hiền nằm ở trong buồng cảm thấy sợ hãi, cô tính gọi cái linh sang ngủ chung. Thế nhưng bây giờ đã quá nửa đêm Ông Long bà Loan nằm ở gian ngoài Đã gáy phò phỏ từ bao giờ Đang nằm chằn chọc lắng tai nghe tiếng mưa giả dích Bỗng nhiên Hiền nghe đâu đó có tiếng khóc Tiếng khóc của ai Vang lên từ ngoài sân vọng vào Hiền bỗng nhiên cảm giác tóc gáy của mình dựng đứng cả lên Cảm giác dần dận xâm chiếm cơ thể Cô trợn tròn mắt Mà nhìn lên trên mái nhà Kim đồng hồ cứ tích ta tích tắc gần một giờ sáng trời mưa to như thế thì làm gì có ai ở ngoài sân mà kêu khóc hiền lấy hết bình tĩnh lắng tai nghe một lần nữa tiếng khóc lúc gần lúc xa cứ văng vẳng vọng lại làm cho cô thực sự sợ hãi hiền run lẩy bẩy bấm máy điện thoại gọi sang cho cái linh được một lát không thấy đầu bên kia giả nhời Bên tai chỉ là những tiếng tút tút dài, không có hồi đáp. Cô đoán là cái linh để chế độ im lặng mà ngủ từ bao giờ. Hiền run lắm. Cô chùm chăn kín đầu để cho nó bớt sợ. Giữa đêm tối rét mướt như thế, mà bỗng chốc xảy ra sự lạ. Thân đàn bà, bụng mang dạ trở, biết xoay sở làm sao. ấy thế nhưng mặc dù sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ của Hiền cao. Tiếng khóc kinh dị ngoài kia như đang hối thúc trí tò mò của cô. Làm cho cô không ngăn mình được Vẫn phải nhỏm đầu lên Nhìn qua khe cửa sổ Ở bên ngoài Không gian tối đen như mực Trời cứ mưa giả dích Con mít mỗi hôm được xích nằm ngay bên hiên cửa bếp Hôm nay không thấy đâu Hình như nó chui tọt Núp sau khe cửa mà trốn mưa Đang quan sát một lượt không thấy ai Bỗng nhiên Có ánh chớp lập loè Kèm theo đó là tiếng sấm nổ đi đùng Làm cho hiền giật bắn cả mình đứng ở giữa sân trong cái khoảng mênh mông đó là lâm chính xác là hồn ma của lâm anh ta đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ buồn của hiền mà khóc từng tiếng não nề khuôn mặt cháy xém vặn vẹo cơ thể của lâm ướt sũng đứng lặng lẽ trong màn mưa tối tăm hiền sợ lắm cô cứng đờ cả người lạnh toát lâm vẫn cứ khóc tiếng khóc của lâm rên rỉ Như từ cõi xa xăm vọng về Khuôn mặt Chỉ trơ ra toàn thịt Đỏ lòm lòm Mái tóc cháy nham nhở Làm cho Hiền sợ như mất cả hồn phách Được một lát Bất ngờ Lâm chỉ về phía cửa sổ Nơi đôi mắt của Hiền trợn tròn Nhìn ra Nói bằng cái giọng lạnh lẽo Chị ơi Chị Chỉ có chị mới giúp được gia đình tôi thôi Chị ơi Họa rồi đây Họa rồi chị ơi Thế rồi một ánh chớp lóe lên Bóng dáng của Lâm cũng nhấp nháy Rồi biến mất hiền ngồi bên trong như thở phào một cái Cô chưa kịp buông ra hết hơi thì trên trời lại nổ đùng đoàn Một tia sét chói lòa đánh lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Cả khoảng không gian tối đen trước mặt nhấp nháy thêm một lần nữa. Lần này, ở cái góc chuồng gà, một cái bóng đen từ đâu đột ngột xuất hiện. Nó đứng lù lù ở đó từ bao giờ, nhìn hiền chằm chằm. Đôi mắt đỏ lè lè Cái bóng đen nhìn không rõ Chỉ là một cái bóng lù lù Nhưng rõ ràng là cái đôi mắt Đôi mắt đỏ lè lè đang nhìn hiền chầm chầm Thế rồi Cái miệng của nó ngoác ra Cười lên khảnh khạch khành khạch Đến ghê giận <cười> Tiếng cười kinh dị của cái bóng Làm cho con mic nằm ở trong bếp Đột nhiên lao vụt ra Nó hướng về cái chuồng gà Sau đó Nó bắt đầu vằn vẹn lên Long lên sồng sọc Mà chu lên một tiếng dài Còn mít rằng dây xích dữ dội lắm Nó sủa lên điên loạn Như muốn cắn một ai đó trăm giây phút kinh hoàng tột độ Hèn rú lên một tiếng Cô hét lên bất giác giữa đêm mà thậm chí không kiểm soát được hành động của mình Gió rít sấm sét cứ nổ lên ầm ầm Nhưng đầu óc của Hiền lúc này như ù cả đi Ở bên ngoài buồng, ông Long bà Loan nghe tiếng hét thì trồm dậy Ông Long tiến lại đập cửa phòng Hiền Xem có chuyện gì mà cô toán loạn như thế Hiền ơi! Hiền! thế mở cửa ra con Thế làm sao mà lại hét toán lên thế con ơi! ông long lo lắng đập cửa không ngừng bà loan cũng ngồi dậy lùm cùm bật cái công tắc điện sang buồng đánh thức con linh sang xem ngoài trời gió vẫn rít mưa vẫn rơi đáp lại tiếng gọi của ông long chỉ là những tiếng khóc thảm thiết kinh hãi từ trong buồng của hiền vọng ra từng hồi từng hồi tiếng con chó mực cứ sủa oăng oẳng ở trong mưa tiếng sấm sét làm cho khung cảnh lúc này rối lắm trời đất như tăm tối hơn nữa màn đêm ở ngoài kia như đang muốn nuốt chửng lấy ngôi nhà nhỏ bé này trong cái đêm mưa gió mịt mùng ấy chương 7 đi tìm nguyên nhân cánh cửa buồng bật mở Hiền lao vội ra gian chính của ngôi nhà trước sự khó hiểu của ông Long, bà Loan. Cái linh thấy gương mặt của Hiền hốt hoảng xanh như tàu lá chuối, nhanh chóng đỡ cô ra cái ghế giữa nhà. Hiền thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp mãi không nói được lên lời. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới chấn tĩnh lại được, từ từ kể lại diễn biến kinh hoàng lúc nãy. Cả nhà nhìn nhau đăm chiêu, cái linh nắm chặt vạt áo vo lại như đang sợ hãi lắm. Ông Long mới trấn an Chắc là uh, Con nằm mơ thôi Chứ Mà kẻ cũng lạ Từ ngày con về cái nhà này Chỉ có mỗi con là thấy hình Lâm nó hiện về Chứ nhà mình uh, Có ai thấy em nó đâu Với lại vừa hôm nay Thầy Bính làm lễ cho nhà mình xong Đúng ra là mọi chuyện phải yên ổn rồi chứ Làm gì có chuyện bóng đen nào đứng uh, Ở chỗ chuồng gà Hiền run lẩy bẩy Không đâu bố, con, con không có nằm mơ đâu, con nói thật đấy. Vừa nãy thôi chú chú Lâm chú đứng ngoài cửa, chú ấy khóc đó bố ơi. Chú còn nói với con là nhà mình gặp họa rồi. Bố ơi, bố, hay là nhà mình hôm nay làm lễ, đã xảy ra chuyện gì bố? Ông Long im lặng, không cất lời, bà Loan mới nói. Vớ vẩn, mẹ nghĩ là con có trở, mệt mỏi, càng ngày càng nghĩ linh tinh rồi đấy. Từ nay mẹ không muốn xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Không muốn ai trong ngôi nhà này nhắc về chuyện ma quỷ liên quan đến Lâm nữa biết chứ Con Còn lo mà tịnh dưỡng cho nó khỏe đi Còn đôi ba tháng nữa là đến ngày sinh nở rồi Những lời nói của ông Long bà Loan làm Hiền chỉ còn biết im lặng Cô không biết phải nói làm sao để cho ông bà tin chuyện cô vừa gặp là hồn ma của Lâm Cái Linh cũng không biết nói gì nữa Nó tiến lại xoa bóp vai cho Hiền một hồi rồi đỡ cô sang gian buồn của nó Đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung với nhau cho đỡ sợ Sáng hôm sau Hiền lấy điện thoại gọi ngay cho Lương Lương bảo là cuối tuần sau sẽ về Cô ở nhà cố gắng Đợi đến hôm anh về Hai vợ chồng sắp xếp đi sang nhà thím hương Suốt mấy ngày hôm đó Ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ Từ vụ đàn gà chết hôm trước đến nay Đã qua năm ngày Ao cá nhà ông Long gần đến kỳ thu hoạch Sáng sớm ngày ra Tự nhiên cá tôm nổi đầy mặt nước, lập lờ trắng xóa một mảng. Ông lòng hốt lắm, phải gọi thương lái đến gấp để thu mua, chứ không chết thối cả. Đàn lợn bốn con đang độ ăn độ lớn, sáng mấy vẫn còn kêu inh ỏi, ăn uống bình thường. Đến chiều tự nhiên một con béo gần nhất chuồng, lăn ra dãy đành đạch, chết sồi cả bọt mép. Con chó mực được xích ở hiên, gian bếp, từ sau đêm ấy cũng tỏ ra khác lạ. Nó tỏ ra nhút nhát. Cứ núp đằng sau cánh cửa mà rên ư ư. Có lúc nó đứng nhe răng gầm gừ, nhìn chằm chầm về phía chuồng gà, như muốn đe dọa cái gì đó, một cách đầy khó hiểu. Sáng hôm ấy Hiền đang ở nhà, ra ngoài chợ chơi với Linh, nhận được điện thoại của Lương. Lương nói là anh đang về, độ 30 phút sẽ có mặt ở nhà. Hiền mừng lắm, cô bảo Linh ở lại trong hàng rồi vội vã, lên chiếc xe đạp cọc cạch, nhanh chóng trở về đón chồng. con đường làng quanh co nhiều sỏi đá bụng thì đã to vượt mặt khó khăn lắm mới về được đến cổng nhà vừa vào trong sân cô tá hỏa thấy giữa sân đồ đạc bị ai đó vứt tung tóe nhà cửa thì tối om om chẳng có một bóng người không thấy ông long bà loan đâu cả cái xe cúp mọi lần trống ở ngoài hiên cũng không thấy là xảy ra chuyện gì còn chưa kịp trống chân xe con chó mực ngồi ở cửa bếp bỗng nhiên gầm gừ nhìn hiền trợn tròn đôi mắt Rồi sau đó Nó quay sang nhà tắm Mà sủa lên ông ống Hiền khẽ giật mình Cô lẩm bẩm Quái lạ Mọi hôm con chó nó thấy mình về Thì nó mừng lắm cơ mà Sao hôm nay Nó lại sủa Nó lại đe dọa mình Hiền thấy hơi gọn gọn ở trong đầu Bất giác nhìn về phía nhà tắm Nơi con chó Cũng đang cắn sủa loạn xả Chả nhìn thì thôi Vừa nhìn vào thì cô lạnh cả người. Trước mắt cô là bà Loan. Chính xác, đúng là bà Loan. Bà đang ngồi vắt vẻo, đung đưa ở trên thành giếng. Cái đầu nghiêng nghiêng ngó xuống giếng như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Mồm bà Loan cười loe ra. Đôi chân của bà hững hờ vung vung vẩy vẩy. Đầy nguy hiểm như trực ngã nhào xuống bên dưới. Hiền sợ tái cả mặt. Cô gạt chân trống xe xuống, bắt đầu tiến lại gần. Không biết là ông Long ông đi đâu. Cô giáo giác đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ ông Long đi đâu mất rồi, không có mặt ở nhà. Hiền dối lắm, cô không biết xử lý ra làm sao cả. Cô khẽ cất tiếng gọi. M mẹ ơi! M mẹ! Hiền thật sự không dám gọi to. cô sợ làm bà loan giật mình lộn cổ xuống giếng hiền rón rén từng bước từng bước chậm chậm lại gần ở đằng sau con chó mực vẫn cứ sủa lên inh ỏi lên hồi hiền lại cất tiếng gọi mẹ mẹ ơi mẹ mẹ mẹ mẹ đang làm gì đấy mẹ bà loan không giả nhời cũng không ngẩng đầu lên Dường như là bà ấy không để ý đến sự hiện diện của Hiền. Bà cứ ngồi đó, dòm xuống giếng. Miệng của bà ấy cười to, tươi roi rói, một cách quái dị. Bà ấy cứ vừa ngồi, vừa cười, khanh khách, khanh khách. Chứng kiến cảnh tượng này, Hiền khẽ nuốt nước bọt đánh ực. Không biết bà Loan đang làm gì Phải chăng bệnh tình của bà ấy càng ngày càng nặng Cô nhẹ nhàng bước từng bước Thận trọng đến gần bà Loan Lúc này chỉ còn cách cái giếng độ trục bước chân Thì bỗng nhiên ở ngoài sân Có tiếng xe máy từ ngoài cổng Đi về Tiếng xe cúp bấm còi bim bíp Ông Long đã về đến Hôm nay ông lên huyện cắt thuốc cho bà Loan như thường lệ Vừa vào ấn sân Ông nói to Cái gì mà tung tóe hết cả thế này Hiền vội vàng quay đầu nhìn ông Long. Trong giây phút đó, bà Loan ngồi ở bên thành giếng bỗng nhiên bừng tỉnh. Bá quay lại, giáo hoảnh. Ơ, thế con Hiền về đấy hả con? Hiền ngoảnh lại, mở tròn đôi mắt nhìn bà Loan. Bá lại bước xuống đất như không có chuyện gì xảy ra. Hiền ngạc nhiên lắm. Cô ú ơ. Vâng vâng, mẹ mẹ mẹ đang làm gì đấy? Nãy giờ con về con con, con gọi mà mẹ không có nghe. Bà Loan ngạc nhiên nhìn cô Gọi mẹ lúc nào Mẹ đang định múc nước gọi cái đầu Mấy hôm trời lạnh không gọi Đầu bẩn lắm rồi đêm này Trái tim của Hiền tự nhiên đập lên bình bịch Rõ ràng hình ảnh lúc nãy Bà Loan vẫn còn hiện ra trong mắt Cử chỉ điệu bộ dáng ngồi vắt vẹo trên thành giếng Tiếng cười khanh khách Tự nhiên biến mất Bà Loan quay trở lại bình thường Ngay khi vừa nghe tiếng của ông Long về Như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả Thấy hai mẹ con đứng ở chỗ nhà tắm Ông Long nói vọng xuống Hai mẹ con mày làm gì Mà nhà cửa tung tóe cả ra thế này thế có dọn dẹp đi không Bà Loan bước lên sân bỏ lại Hiền Đứng đằng sau thỏa thẫn nhìn theo Bà nói Ô hay nhỉ Sao đồ đạc lại tung tóe cả ra thế này Con Hiền à, tìm cái gì mà bới tung thế này lên thế này hả con Thôi sắp xếp đồ đạc nhanh lên. Hôm nay anh Lương nó về đấy. Hiền ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bà Loan. Rồi nhìn sang cái thành giếng. Cô đi lên nhà phụ bà Loan dọn dẹp. Ở trong đầu không khỏi giấy lên một đống suy nghĩ khó hiểu. Trưa hôm ấy. Cuối cùng thì Lương cũng đã về. Hiền lôi tuột chồng vào trong phòng. Kể lại một loạt những câu chuyện xảy ra. Làm cho Lương kinh ngạc. Như không tin. Hai vợ chồng bàn tính một hồi. Rồi ra ngoài. Nói chuyện với ông Long bà Loan. Lương bảo, bố mẹ ngày mai có rảnh, có khi đi cùng vợ chồng con sang thử nhà Thím hương ở bên nhà hiền xem, con thấy trong nhà mình có chuyện không ổn thật rồi. Bà Loan ngắt lời ngay, ô hay, chứ vừa về đã đi đâu, thế không biết là bố mày vừa bỏ ra mấy chục triệu nhờ ông bính ông làm lễ à, xem biết xét cái gì. Thấy vợ nói như vậy, ông Long cũng hùa theo, ông tỏ ý là vợ chồng hiền lương chỉ lo vớ vẩn. Mọi chuyện ông đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nếu như hai vợ chồng muốn xem thì tự mà đi xem. Ông bà không cần phải xem nữa. Thuyết phục mãi trả được. Hai vợ chồng đành ngày mai sẽ tự đi. Không cần ông bà đi cùng. Hiền Thế Lương quyết định được như vậy thì mừng rỡ. Lần này cô phải sang nhà bà Hương để xem cho ra nhẽ. Xem rút cuộc cái gia đình cô bị làm sao mà lại xảy ra lắm cái sự quái dị như vậy. Sáng hôm sau. hai vợ chồng chủ động đi từ sớm sang nhà Thím Hương, bởi vì xa, có lẽ phải đến chiều mới về. đã bao nhiêu năm Hiền không sang nhà Thím, đường xa cô cũng quên giáo, khó khăn lắm qua sự chỉ dẫn bằng điện thoại, hai vợ chồng mới mò được đến nơi. nhà Thím Hương khá lớn, căn nhà ngói đỏ nằm ở trong một ngôi làng sát dưới chân đồi. chiếc xe phi vào cổng, vừa đến nơi thấy Thím Hương đang đứng ở ngoài sân đợi sẵn. thấy vợ chồng Hiền lương, Thím nói to. Có xa không Gớm Chứ vất vả bụng mang dạ chữa Thế kia rồi cơ à Nào nào đi vào đây Vào đây khổ Mấy tháng không gặp thím Lần này sang thím chơi Hai đứa cũng vui vẻ lắm Hôm nay thím ở nhà một mình Chú út nhà hiền đi lên tỉnh có việc Không ở nhà Để không mất thời gian Vừa vào bên trong Hai vợ chồng đã vội vàng Thuật lại diễn biến của gia đình Suốt từ hôm gặp thím Thím hương gặp gù Pha ấm chè mời hai đứa Rồi nói chuyện nhàng lương, thím vốn đã thấy phức tạp lắm rồi. Nếu như hôm nay mà có ông Long hoặc bà Loan đi theo thì tốt. Hey, thôi nhưng mà không sao, hai đứa mày cất công sang tận đây rồi. Thì để thím vào điện hỏi thánh cho ra nhẽ, rốt cuộc xem nhà bên đấy có cái sự gì. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, thím hương uống cạn trên nước trẻ, dẫn hai vợ chồng sang gian bên. bên cạnh nhà thím hương có cái gian nhỏ được xây theo lối chạm trổ rồng phượng ngói son mái vẩy bốn phía cong cong nhìn đẹp mắt lắm thím hương đẩy cửa bước vào đập vào mắt hai vợ chồng là cái điện thờ lớn được chia làm nhiều bậc ở phía trên đỉnh là tượng một người đàn ông dâu dài mặc áo bào màu vàng tiếp theo là bốn người đàn ông khác bậc dưới cùng là tượng một người phụ nữ mặc bộ quần áo hồng cánh sen ở trên mái của gian điện hai bên có treo hai con thanh xà bạch xà to như cái bắp đùi quấn ngoằn ngoèo vắt vẻo những tấm rèm tấm thảm sặc sỡ đủ màu và đủ những thứ đồ đạc cúng bái bài trí kỳ công gọn gàng lắm nào nào ngồi xuống đi ngồi xuống đi hai đứa thím hương quỳ trước ban thờ chỉ hai vợ chồng hiền lương ngồi đằng sau lưng hiền hỏi thím ơi thím thím là thầy cúng hay hay là thầy bói Thím Hương vái ba vái, đứng dậy thấp nhang, cắm ở mỗi bát một nén. Vừa đi vừa nói, nửa thầy cúng, nửa thầy bói. Phải mà cũng không phải. Tao là cô Đồng đấy. Dạ, cô cô Đồng. Lương là... tò mò. Là, là cô Đồng là sao hả Thím? Thì cô Đồng chứ sao? Cô Đồng, đạo mẫu, tứ phổ. Thím mày là ghế cô chín. Thế chúng mày không biết đạo mẫu à? Không biết Hầu Đồng à, chưa nghe bao giờ à? Thím Lương vừa phái vừa đáp, bấy giờ cả hai vợ chồng mới hiểu thì ra Thím Hương là cô đồng được ăn lộc, là người của đạo mẫu chứ không phải là mấy ông thầy bói toán hành nghề thông thường. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, cũng sờ sụp khấn vái theo. Thím Hương lấy ra một cái mõ, gõ lên những tiếng vang vọng, thím hỏi họ tên ông Long bà Loan, địa chỉ nhà rồi mới bắt đầu khấn. Ây à, con nằm mua Di đà Phật Chứ con nằm mua Di đà Phật Chứ con lại chín phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương à, Chứ con lại đức vua cha ngọc hoàng đại đế Ở tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh Bà Hương lầm và rầm khấn vái một hồi lâu Hiền và Lương ngồi đằng sau cũng xỉ sụp chờ đợi Được một lát Thím quay đầu lại Đôi mắt nhắm nghiền Bắt đầu nói Nào Thế giờ nói cô nghe chuyện của nhà con xem điệu bộ của thím hương lúc này lạ lắm lương nhìn sang vợ bối rối rõ ràng lúc nãy đã nói với thím rồi cớ làm sao mà bây giờ lại hỏi lại Như hiểu ra vấn đề hiền nhanh nhảu đáp dạ lạy cô chuyện nhà con bây giờ gặp vấn đề như thế này con mong cô cứu cho đoạn hiền lại thuật một hồi thím hương khoanh tay khoanh chân Vừa nghe vừa lắc lư thân người Hai tay của thím bắt ấn để trên đùi Đôi mắt nhắm nghiền Làm cho Lương tò mò lắm Tuy nhiên anh cũng lờ mờ hiểu ra Có lẽ lúc này người ngồi đây không phải là thím hương nữa Mà là một vị nào đó Mà thím đã thỉnh về ngự Thím hương nghe câu chuyện của Hiền xong Thở ra một hơi lạnh ngắt Câu đầu tiên thím nói Làm cả Hiền và Lương sợ đến dựng cả tóc gáy Thím chỉ tay vào Lương Mà dứt khoát Đấy. Nhà sắp có tàng rồi đấy. Chương 8. Cái hạn khó tránh. Ở Thím Thím à à không, cô cô cô cô, cô nói làm sao? cô, có tàng á? Lương ấp úng, hai vợ chồng mở to mắt nhìn Thím Hương, Thím Hương khe khẽ gật đầu nói tiếp. âm trạch nhà này dối lắm mồ mà các cụ không yên hiện tại ta vẫn chưa soi được tỏ tường nguyên nhân ra làm sao lương run lẩy bẩy cơ phán đầu tiên của thím ngay khi lên đồng lại phán là nhà anh sắp có tang chứ cái tang này làm sao nếu như có thì nó rơi vào ai anh lấy hết bình tĩnh mà mồm vẫn lắp bắp lương hỏi cơ cơ cơ cơ mà có có, có tang làm sao ạ Cô, cô có thể nói rõ hơn cho con biết được không chuyện chuyện này rốt cuộc là như thế nào có có có giải quyết được không hả cô mà nhà con cũng mới nhờ thầy cũng về làm việc âm rồi cơ mà thím hương gật gù người lắc lư như say rượu thím đưa một ngón tay lên mà gần giọng thầy gì cái ngữ thằng ấy nó thì làm được cái gì đang dối tình dối mù cả lên kia kìa ta nhìn ra nhà này sắp tới có tang đấy nó xảy ra năm sau còn vào ai chưa biết đây gần như là số mệnh khó tránh rồi nếu có giải quyết ta chỉ cố hết sức giúp đỡ nhưng không biết là kéo dài được lâu đâu chỉ là trì hoãn thôi đất nhà ấy nặng lắm thằng em trai còn chưa siêu thoát được kia kìa nó vẫn đang vấn vương nhà với mục đích gì và còn một chuyện quan trọng mảnh đất nhà ấy có khoảng tối tao không nhìn được Vấn đề ở chỗ đấy đấy. Hai vợ chồng nhìn nhau. Hiền khẩn thiết hỏi. Cô ơi. chứ cô giúp nhà con với. Bây giờ soi được ra như thế rồi thì chăm sự Chúng con. Chúng con cúi xin cô cứu cho. Thiếm hương đôi mắt nhắm nghiền. Im lặng một lúc. Rồi nhẹ lắc đầu. Dịu giọng. Nếu như đưa được anh sinh chị đẻ của con đến đây. Thì điện của ta có lẽ còn soi ra được tường tận Chứ bây giờ... Chỉ giúp được thế thôi Nếu có thể thì hôm nào đó Đưa bố mẹ sang đây gặp ta Ta giúp hết sức Chuyện này liên quan đến mồ mả tổ tiên Âm chạch dòng họ bùi Cho nên không thể đơn giản mà giải quyết được đâu Dạ Dạ việc của chú Lâm con thì sao ạ cô Hiền hỏi Cậu không phải là vong ác đâu Cậu lảng vàng hiện về là có nguyên do cả đấy Ta không thấy có biểu hiện gì Là cậu muốn hại ai trong nhà cả và con, con có quý nhân đi theo phụ trợ đấy, biết chữa. hiền ngạc nhiên, con, quý quý nhân l, l, là ai ạ? là mẹ ruột, cái người phụ nữ áo trắng đứng ở ngoài sân kia kìa. Thím Hương nói đoạn, vẫn nhắm mắt mà chỉ thẳng ra cửa. hiền như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. cô quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy sống lưng của mình lạnh toát. cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình hiền lẩm nhầm mẹ mẹ đúng rồi mẹ đấy mẹ của con vẫn đi theo bảo vệ con đấy bà ấy đang đứng ở ngay đây đấy con có muốn nói gì với mẹ con thì nói đi ta sang tay cho bà ấy thím hương nói hiền và lương như không tin vào tay của mình cả hai bắt đầu run rẩy nhờ à. thím hương truyền tải sang cho mẹ thật sự là cứ nửa thực nửa hư thím hương truyền đạt lại từng câu từng chữ từng chi tiết những lời mà mẹ của hiền nói những câu chuyện những điều bí mật mà chỉ có cô và mẹ biết được bây giờ lại được thím hương nói ra hiền hoàn toàn tin là mẹ mình đang ở đây ngay bên cạnh mình lúc này đoạn hiền òa khóc lên như đứa trẻ lương thấy vợ bảo đúng cũng lẩm bẩm rối rít chào mẹ vợ Thím Hương sang tay truyền tải lại một hồi cho họ. Thì hỏi là xem có muốn nói gì nữa không. Bởi vì chuyện này muốn giải quyết tiếp. Thì phải đưa ông Long bảo Loan sang đây mới làm được. Hai vợ chồng đành xin kết thúc tại đây. Thím Hương gật đầu. Quay lại phía điện thờ. Thím cúi lại ba vái. Rồi cơ thể run lên. Một lát sau. Thím quay mặt lại. Hey, thánh thăng rồi. Thế nào? Thế chuyện gì cần nói Thánh cũng đã nói. Chứ bây giờ... Tùy xem anh sinh chị đẻ nhàng Lương Có chịu tin mà sang đây hay không Lương và Hiền Trong đầu vẫn còn những suy nghĩ mông lung lắm Cả hai không biết nói thêm gì nữa Chỉ còn biết dạ dạ vâng vâng Rồi cùng thím hương ra ngoài Đóng cửa điện lại Ở bên trong Trên những ngai điện nhang khói vẫn nghi ngút Các vị vẫn còn tọa ở trên đấy uy nghi lắm Bể thấy lắm Đôi mắt hiền từ dõi xuống nhân gian Nhìn thấu các cõi Giờ tay ôm lấy con dân vào lòng cơm xong xuôi, Ông Long với bà Loan đang ngồi hóng gió ở bên ngoài hiên. Ông Long bắn thuốc lào vang lên sòng sọc. Thấy hai vợ chồng lương mới hiền về. Ông Long nói ngay. Đi gì mà từ sáng đến bây giờ mới về? Thế hôm nay xem xét nó ra làm sao? Hai vợ chồng yên lặng, vâng dạ cho qua chuyện, chứ không có nói gì cả. Suốt cả quãng đường về, những lời thím hương lúc lên đồng nói. Làm cho cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ miên man mãi, tâm trạng thì rối bời, bứt dứt không yên. Bữa cơm tối đoàn tụ của gia đình đầy đủ thành viên, sau mấy tháng trời, không khí đầm ấm hơn. Bà Loan cũng không quên để ra một bát, một đôi đũa trống ở trên mâm như mọi khi. Hiền thấy vậy, thì chợt nghĩ đến Lâm, cổ khẽ dùng mình. Phải khó khăn lắm thì sau bữa cơm, hai đứa mới mở lời câu chuyện. Rằng thì là mà hôm nay đi xem ở bên nhà Thím Hương Được Thánh sang tai Những vấn đề Thánh nói về gia đình Nghe xong Ông Long mới bảo Lắm thầy nhiều ma Chuyện này bố mày nhờ thầy Bính giải quyết rồi Mỗi người một kiểu Chả biết tin ai Vẽ chuyện Lương đáp Nhưng mà bố ơi Con thấy Thiếm Hương thím xem đúng lắm Con nghĩ là có khi bố mẹ sang bên đấy xem thử lần xem sao Mà sao bố mẹ cứ không tin nhỉ Có vấn đề cực kỳ quan trọng. Thím hương còn nói... Nói... Nói làm sao nhà mình không cẩn thận là có... Hiền lập tức giật tay áo kéo kéo chồng. Lương đến đây thì im lặng. Có cái gì? Cả ông Long lẫn bà Loan cùng đồng Thanh. À, dạ dạ dạ không có gì nhiều lắm đâu. À, tóm lại theo con thì bố mẹ sang bên đấy xem tận nơi thì hơn. Nữa. Lương chợt nghĩ... không nên nói ra là thím hương bầu là nhà mình có tang kẻo nói ra thì ông bà ấy sừng cổ lên có khi còn mắng hai đứa té tát thuyết phục gãy lưỡi một hồi không có kết quả bà loan còn tỏ vẻ khó chịu bà ấy đi vào buồn. vừa đi vừa nói thôi xem xét cái gì càng xem càng tốn tiền xong lại mất một đống tiền làm lễ làm thì cũng làm rồi bố mẹ nói phải đấy lắm thầy thì nhiều ma vẽ chuyện chuyện này Thôi thì để cho bố mẹ mày lo Hai đứa không cần phải xen vào đâu Nghe bà Loan nói như vậy Cả hai người chỉ biết im lặng Cái Linh vì không muốn gia đình lời qua tiếng lại Cho nên lặng lẽ đứng dậy Bê mâm rủ Hiền ra ngoài rửa bát Suốt mấy ngày Lương ở nhà Chuyện xem bói chưa được thống nhất xong Anh lại phải quay về đơn vị Hiền ở nhà cũng chỉ biết thở dài qua ngày Theo dõi xem tình hình ra làm sao Bệnh tình của bà Loan càng lúc Càng nặng, bà cứ thơ thơ thần thần suốt ngày. Đêm đêm cứ đi đi vào vào, từ bờ ao vào đến sân mấy vòng rồi mới vào ngủ. Ông Long đưa bà đi hết viện nọ đến viện kia khám, cũng chẳng ra bệnh tật gì. Bác sĩ chỉ bán cho vài hộp hoạt huyết dưỡng não, bảo bà ăn ngủ điều độ rồi cũng thôi. con Linh đặn ấy cũng có người yêu, đi bán hàng ở chợ ban ngày. Tối đến là lượn lờ cùng với thằng bồ từ sớm đến đêm muộn mới về. Bỏ Hiền ở nhà Làm cô càng cảm thấy chán hơn Hôm ấy là cuối tháng 2 âm lịch Hiền đang ngồi ở ngoài sân Thì bỗng nhiên có cơn đau bụng Khẽ truyền đến Cô đi vào nhà kiểm tra Thấy có máu gì ra Biết là sắp trở giả Cô vội gọi cho chồng báo tin Rồi bấm máy gọi con Linh về gấp Ông Long đang đưa bà Loan đi xem hát Ở làng bên Cũng nhận được cuộc điện thoại của cô con dâu Mà tất tưởi trở về Trong lòng mừng khấp khởi Ở trên đơn vị, Lương vội vã viết đơn để xin phép về với vợ. Về đến nơi đã thấy Hiền nằm ở viện chờ. Một ngày sau, Hiền sinh con. Đứa bé ra đời là một bé trai bụ bẫm, nặng đến ba cân 8. Cả nhà mừng lắm. Vậy là từ nay dòng họ bùi lại có thêm một đời kế tiếp. Lại là một thằng cháu trai nối dõi. Gia đình hai bà thím em dâu của ông Long cũng kéo đến xem. đông nghìn nghịch chia vui, nhìn thằng bé kháu khỉnh giống bố y như đúc lương đang bế ở trên tay ai nấy vui như là tết hiền nằm ở trên giường khẽ chạy ra một dòng nước mắt vậy là một trong những trách nhiệm cao cả cô đã hoàn thành xong thiên chức làm mẹ khiến cho cô khóc vì xúc động nhưng bất giác cô chợt nhớ ra vấn đề khác vấn đề độc đinh dòng họ bùi Niềm vui khi có thêm đứa trẻ con ở trong nhà, làm cho không khí rộn ràng hẳn. Người ra người vào thăm hỏi, sau hôm ấy cứ tíu ta tiêu tít, làm cho cả nhà cũng quên luôn việc đi xem bói và những lời mà thím hương căn dặn. Lương được ở nhà mấy hôm thì cũng lại phải lên đơn vị, chuyện chăm sóc vợ để lại cho bà Loan và Khi Linh. Hôm ấy là sau độ 3 tháng đứa bé ra đời, hôm nay như thường lệ, Đến ngày ông Long phải lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan. Chẳng hiểu thuốc Bắc, thuốc Nam kiểu gì, uống mãi cũng chả thấy đỡ. Ông dặn cái Linh ở nhà trông non chị và mẹ. Một hồi, dắt cái xe Cúp 81 ra đi từ sáng. Tiếng máy nổ giòn rã, ông dậm số rồi phi ra cổng. Từ đằng sau, con chó mực đứng ở trên hiên nhà ông, nhìn ra theo. Ánh mắt của nó bỗng nhiên ánh lên vẻ kỳ dị. Thế rồi nó cắn ông ọc, ra phía sau lưng của ông Long đang từ từ đi khuất. Chiều hôm ấy cơm nước xong xuôi Linh bê mâm cơm lên nhà, nhìn đồng hồ đã ngót sáu rưỡi tối. Bà Loan đang ngồi thơ thẩn ở bên hè, trông ra bờ sông xa xa, như đang ngóng ông Long về. Hiền bé con ở trong buồng từ nãy đến giờ chẳng hiểu sao, thằng bé cứ khóc ré lên. Dỗ mãi mà không nếm Cô bé thằng bé ra Nhìn đồng hồ rồi nói Quái lạ thật Sao giờ này mà bố còn chưa về Mọi hôm cứ đến chiều là bố về rồi cơ mà Cái linh đang nhắn tin với người yêu Nó vừa bấm điện thoại Vừa cười tủm tỉm Chắc là bố la cà đánh cờ đánh quạt đâu đó Chị thử bấm máy gọi bố xem Hiền đi vào buồng trong Lấy cái điện thoại bấm máy gọi Nhưng những tiếng tút tút dài vang lên Được 3 tiếng thì đầu kia có người đàn ông nghe máy. Alo. Ai ai gọi vào số của ông Long nhỉ? Hiền khẽ giật mình. Quái lạ. Điện thoại của bố mà ai lại cầm máy? Cô liền hỏi. Dạ. Ai đấy ạ? Cháu. Cháu là con dâu của ông Long. Cháu xin hỏi. Ai đang cầm máy của bố cháu đấy? Đầu dây bên kia im lặng. Người đàn ông chép miệng rồi thở dài. Nói từng câu ngập ngừng chậm rãi. Ờ... Uh, Chào chị, chúng tôi là công an huyện, chị là con dâu của ông Long phải không? Thấy người đàn ông xưng là công an, hiền tự nhiên khó hiểu, hoang mang lắm. Ông Long làm gì mà lại công an cầm máy, cô ấp úng Dạ dạ vâng, cháu cháu là con dâu của bố Long, làm, làm sao chú lại cầm máy của bố cháu? Bộ, bố cháu đâu ạ? Người đàn ông bên kia tử tốn tiếp lời, trong lời nói của ông có vẻ nặng nề. Uh, có chuyện này tôi uh, tôi mong gia đình hết sức bình tĩnh chúng tôi cũng muốn gọi cho gia đình từ chiều nhưng uh, chưa gọi được bởi vì ông Long ông cài mật khẩu điện thoại dở chứng minh thư ra thì thấy địa chỉ nhà chúng tôi cũng đã cho người về xác minh đúng lúc chị gọi sang thì chúng tôi cũng báo luôn tôi mong gia đình hết sức bình tĩnh cho chuyện chuyện gì vậy sao sao chú lại lòng vòng mãi thế bố, bố cháu đâu hiền khó chịu gắt lên bà loan với cái linh nghe thấy tiếng hiền thì quay ra cau mày cái linh mặt đơ ra khó hiểu chị ơi cái gì đấy ai đấy chị bố đâu người đàn ông bên kia im lặng một hồi vẫn tiếng thở nặng nề nói từng câu chậm rãi tôi tôi tôi xin chia buồn với gia đình ông long ông chết rồi cái gì cái gì cơ hiền hét toáng lên Cái Linh thấy có điều không ổn, nó đứng phát dậy, tiến lên ghé sát tai lắng nghe. Người bên kia nói tiếp, chúng tôi là công an huyện, cũng xin báo cho gia đình biết là ông Long bị tai nạn giao thông. Ông Long bị xe container quẹt, cuốn vào gầm xe, không qua khỏi. Hiện tại xác của ông đang để ở trong nhà xác bệnh viện huyện, mời gia đình lên đồn công an để tiếp tục làm thủ tục. Từng lời người đàn ông kia nói như những tiếng sét đánh vào tai của Hiền và Linh. Cái Linh run rẩy đến khuỵu chân xuống ngồi bệt lại. Bà Loan ngồi ở ngoài thấy thế, cũng đi vào xem. Vừa đi bà vừa hỏi: "Có chuyện gì mà hai đứa như người mất hồn thế? Bộ bố mày về đến đâu rồi?" Hiền ấp úng hỏi lại đầu dây bên kia, mặt của cô tái mét. Li... "Chú, ơi chú, chú nói thật chứ? Chú chú không đùa đấy chứ chú? Bố bố cháu đâu chú ơi?" Người đàn ông bên kia lúc này nói to: Rõ ràng để dứt khoát. Thưa cô ông Bùi Thanh Long, sinh năm 1952 đã bị tai nạn tại km số 7 đường Bạch Đai của huyện. Chúng tôi mời gia đình lên đồn công an xác minh và làm thủ tục trong thời gian sớm nhất. Thông tin đã được báo xong, chúng tôi xin phép cúp máy. Hiện tại chúng tôi cũng đang rất bận, gia đình thông cảm cho. Chiếc điện thoại rời tay của Hiền rơi đến cộp xuống đất vỡ tung. Thằng bé trên tay bỗng nhiên giật thoát mình, khóc ré lên. Bà Loan vẫn còn đứng tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì. Còn Linh mếu máu một hồi, nấc nấc, rồi bất chợt nó cũng òa khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, bố, bố, bố con tai nạn chết rồi mẹ ơi. chương chín dần dần sáng tỏ bà loan đứng lặng người như không tin vào tai mình nữa cái linh ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên hiền vẫn đứng bế con cô cũng không tự chủ được mà loạn trạng lùi bước ra sau tựa lưng vào tường mà thở hổn hển đêm hôm đó ngay sau khi thuê được cái ô tô con ở làng bên trở lên huyện để xác minh danh tính của ông long ba mẹ con cùng với xe cứu thương của bệnh viện Chở thi hài của ông Long về nhà. Cũng đã quá 11 giờ tối. Hiền sau khi xác nhận đúng là bố đã qua đời. Mới dám gọi báo tin cho Lương. Rồi đánh động họ hàng. Qua điện thoại. Lương như gạo lên. Anh nói ngay trong đêm sẽ bắt taxi về nhà. Cả họ một phen nhốn nháo. Vì bác cả tai nạn mất. Còn ở làng. Một đêm đó người làng cũng mất ngủ. Họ bàn tán với nhau xì xầm. Người thì chạy sang nhà bà Loan để xem tình hình. Người thì nói rằng là ông Long lúc này không chỉ là độc đinh nữa mà không khéo còn tuyệt tự. Ông Long là anh cả trong gia đình có ba anh em trai cũng đã chết nốt. Mạch đinh nhà họ bùi lúc này chỉ còn lại Lương và thằng bé con đỏ hòn. Mạt vận. Không lẽ là họ bùi này mạt vận thật sao? Lương về đến nhà trời cũng đã gần sáng. Đám tang của ông Long ngay lập tức được cử hành. Nhập quan vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì ông Long chết không có toàn thây, Cho nên cũng không thể để lâu được. Ông chết. Gương mặt bị cày xéo nát bê bết thê thảm. Thương tâm lắm. Sáng hôm đó là một ngày mưa bão nặng nề. Cả ngôi làng nhỏ. Như chìm vào cái khung cảnh tang thương. Chia buồn với gia tộc nhà họ Bùi. Một dòng họ từng rất có thế lực. Ở làng ở xã này. Nay chỉ còn trơ trọi. Đến thảm hại Hiền nhất điện thoại gọi điện cho thím hương Đầu dây bên kia Thím hương cũng bàng hoàng không kém Cái gì? Ông Long chết à? Ôi trời ơi Tao đã bảo rồi mà không nghe Thế ông Quang bố mày đã sang lấy chửa Thôi thôi thôi để thím sắp xếp công việc Rồi thím chạy qua ngay xem tình hình nào Trong đoàn người vào viếng ông Long Sáng ngày hôm đó Tuyệt nhiên không thấy ông bính chân gà đâu Có lẽ ông ta trốn mất dạng Không dám thò mặt ra đường Hiền bé con ngồi ở trong buồng mà khóc Cô không dám để thằng bé con lại gần quan tài Bởi vì nó còn bé quá Lương đứng chống gậy Bên cạnh ban thờ và di ảnh của bố Cây Linh và bà Loan Thì cứ khóc ngất lên ngất xuống Vật vã mà đập bom bốp vào quan tài Nhìn cái cảnh này Gia đình ông Long bà Loan Người ta cũng không khỏi ngậm ngùi Thương xót con chó mực chui ở trong gầm chạn dưới bếp rên lên ư ử thi thoảng nó lại ẳng ẳng lên như là khóc cảnh tượng não nề thê lương lắm mưa từ sáng cho mãi đến đêm vẫn không dứt lúc này ở trong dạp đám chỉ còn lại mấy mẹ con bà loan ông quang thông gia bố của hiền và thằng em trai của hiền là thằng hưng cùng với mấy người họ hàng tròm xóm thân thiết bởi vì bên nhà ông long cũng chẳng còn người đàn ông nào để gánh vác cho nên ông quang thông ra cũng xin nhận được trọng trách đứng ra làm trưởng ban tổ chức tăng lễ hơn 10 giờ đêm sáng ngày mai sẽ đưa ông long lên đồi chôn ông quang ngồi phân phó thôi thế bây giờ bố với thằng lương thằng hưng thức trông quan tài bà loan với con cái hiền con cái linh vào buồng cố mà ngủ đi lấy sức ngày mai còn lo việc các anh chị hàng xóm ai không tiện thì cứ về nghỉ gia đình cũng xin cảm ơn mọi người giúp đỡ ai có thể thì cũng mong ở lại trông coi cho gia đình nó bớt cô quạnh ông long dẫu gì cũng chỉ còn ở nhà một đêm nữa thôi mọi người thấy hợp lý bàn bạc một hồi bốn người đàn ông già trẻ thanh niên có cả xung phong ở lại trông dạp. Mọi người bắt đầu tản ra về hết. Trời bắt đầu vào đêm khuya. Bỗng đầu trên trời đổ một cơn mưa to. Đang lúc mưa to gió lớn. Ở ngoài cổng, có người chạy nhanh vào trong sân. Vừa chạy vừa nói. Chào các bác, chào các anh các chị. ngoảnh đầu lại, người xuất hiện lúc này không ai khác là thím Hương. Bởi vì nhà thím ở tận trên tỉnh. Thiếm phải sắp xếp công việc Mãi đến bây giờ mới có mặt Thiếm Hương phủi phủi đi những giọt mưa Ở trên đầu, trên áo Bước vào nhà Lương vừa thấy Thím thì nói ngay Thiếm sang đây à Thiếm ơi Thiếm thím xem giúp nhà cháu với, Chứ bố cháu chết thảm quá Thiếm ơi Thiếm Hương đứng yên lặng Nhìn mọi người Ánh mắt lướt qua di ảnh và quan tài của ông Lăng một lượt Rồi khẽ nói Xem cái gì bây giờ thím đã báo cho rồi mà không có chịu nghe thôi thì việc bây giờ là cứ lo hậu sự cho ông ấy cái đã việc xem xét thì tính sao vậy thím hương lắc đầu thở dài thím dặn mọi người cùng nhau thắp nhang ở trên quan tài của ông long không cho nhang tắt giữa chừng tránh gây ra điểm xấu thím hỏi hiền về thông tin ngày giờ tai nạn của ông long nghe thím đứng bấm độn mấy giây mới nói Lo xong cái tang này thì phải gửi ông ấy xuống chùa ngay ấy. Chứ chết bất đắc kỳ tử Lại vào giờ nặng rồi Không cẩn thận Lại trùng tang lên đấy Nghe đến đây thì ai nấy đều bàng hoàng Thím hương căn dặn mọi người một hồi Ai cũng vào công việc của người đấy Thím tiến lại góc nhà Cầm lấy cái nón mê Treo ở trên tường Bấm cái đèn pin lên Rồi đội mưa bước ra ngoài hiên bà loan hiền và linh lúc này vào buồng đi ngủ lương thấy thím hương đi ra cửa liền gọi thím ơi mưa, mưa như này thím định đi đâu đấy ở nhà trông coi tao đi xem xét tình hình thím hương trả lời ngắn gọn rồi bước xuống sân mưa bấy giờ đã ngớt chỉ còn lất phất vài hạt trời đã về khuya không khí càng lúc càng lạnh thím hương tay cầm cái đèn pin bắt đầu khảo sát lần mò quanh ngôi nhà, thím đi từ đầu cổng vào trong sân, lại xuống vòng tiếp chỗ bờ ao nhà xí. Bóng dáng của thím mất hút trong màn đêm, chỉ thấy từ xa xa ánh đèn pin loang loáng dọi về. Lúc đi đến cửa chuồng gà, chuồng lợn, thím Hương dừng lại, đứng trầm ngâm. Mấy con lợn thấy có bóng người thì giật mình, vùng dậy khịt khịt cái mũi rồi nép sát vào trong tường. Thiếm hương quan sát một hồi lâu, đang đứng to mày suy nghĩ, thì từ phía sau lưng, tự nhiên bà cảm giác rõ lắm là một hơi lạnh phả thẳng vào cỏ. Thiếm hương quay đầu lại, bất giác thấy nguyên một thằng thanh niên. đang đứng cách thím Đầu có phải ba bước chân nó mặc một cái áo phông màu đỏ cái quần kaki và khuôn mặt kinh dị nó đứng nhìn thím hương mà khóc rưng rức rưng rức thím hương ở ngoài vườn một hồi rồi đi vào trong nhà thím không nói thêm một lời nào cứ đứng tựa lưng vào cái ghế mà chợp mắt sau đó thở dài sườn sượt lại ngồi xuống nghiêng đầu qua một bên nghỉ ngơi đêm hôm ấy Thời gian trôi qua nặng nề lắm. Ở trong nhà thì cô quạnh thê lương. Ở ngoài vườn, người thanh niên ấy vẫn cứ khóc thút thít vì thương bố. Sáng hôm sau, mọi thủ tục hoàn tất Đoàn người kéo dài Với sự có mặt gần như đầy đủ Cả xóm làng Tiễn ông Long về với khu đồi nghĩa địa Lúc Hạo huyệt chôn cất ông Long xong Thím Hương nói với Lương Có phải một cụ tổ nhà này Cái cụ mà ông Long Cùng nằm ở trên đỉnh đồi ấy, Ở chỗ đồi triền Cách đây một cây số đúng không Lương đang khóc sụt sùi, Thấy thím hỏi vậy Cũng ngẩng lên đáp dạ vâng đúng rồi thím ơi ấy là mộ của cụ cháu cụ cháu chết cách đây lâu lắm rồi mộ cụ cháu nằm ở trên đỉnh đồi ở ở phía đầu làng bên kia thím hương nghe vậy cũng gật gật đầu dường như thím hiểu ra một điều gì đó lúc đoàn người đi về hết thím thắp thêm cho ông long một nén nhang rồi bảo lương mày dẫn thím lên ngọn đồi đấy chỗ mộ cụ tổ nhà mày có chuyện đấy dạ sao tự nhiên lại sang bên đấy làm gì Có, có chuyện gì à thím? Lương thắc mắc. Đừng có nói nhiều. Bây giờ thím với mày sang xem. Đêm ừ. qua thằng em mày nói hiện về nó bảo tao đấy. Nghe thím lương nhắc đến Lâm. Lương trột dạ. Thì ra đêm qua lúc thím đi ra vườn là có lý do. Anh hỏi liên tục về tình hình tối hôm qua ra làm sao. Thím chỉ gạt đi không nói. Hai người một mạch đi về phía ngọn đồi triển. Đây là ngọn đồi nằm ở đầu làng bên kia. Bên này thì không có chôn cất gì cả, chỉ toàn là cây cối do người ta trồng lấy gỗ. Ở trên đỉnh đồi là mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Quả đồi này năm xưa vốn thuộc quyền sở hữu dòng họ nhà Lương. Thế nhưng đến đời ông nội của anh thì bị thu hồi về để cho hợp tác xã trồng cây keo lấy gỗ. Từ ấy cũng không quản lý nữa. Đến chân đồi, hai thím cháu một mạch vạch lối đi lên. Lúc lên gần tới đỉnh, từ xa thím hương đã loáng thoáng trông thấy một ngôi mộ tròn. được xây khá to giữa một khoảnh đất trống trải. ở bên cạnh là một cái cây gì che phủ bóng mát. Thím khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi cùng với lương bước lên đến mộ cụ tổ lương quỳ xuống vái lạy, rút thẻ hương ở trong túi đốt lên. Thím hương đi vòng quanh mộ một hồi, vẻ đăm chiêu lắm. Thím nghĩ ngợi rồi nói, thế là đúng rồi, mọi chuyện là bắt nguồn từ đây rồi. lương đang quỳ lạy thì ngạc nhiên. Anh nói. Thím ơi. Có có, có chuyện gì à thím? Rốt cuộc ngọn ngành là như thế nào? Thím thím nói cho cháu biết có được không thím ơi? Thím Hương nhìn mộ cụ tổ nhà họ bùi. Thím gật đầu. Chắp tay váy lệ. Rồi nói. Không biết năm xưa. Ai có bậy cho người nhà chôn cụ ở trên này. Để giờ con cháu nó gánh hạn mãi đến bây giờ mới tìm ra lời giải thế này. Lương đang quỷ ở dưới thì ngơ ngác. Thím Hương tiếp. Bây giờ Mày đã là trưởng họ rồi, Thím nói cho mày biết mà mày còn quyết. Đêm qua tao định đi xem xét một hồi, thì ở chỗ chuồng gà nhà mày, ý, nó có cái gì lạ lắm. Tao thấy có quỷ khí vất vược, nhưng mà cái con tinh nó trốn đi mất rồi, nó không có ra mặt. Tao còn tưởng là nguồn cơn bắt đầu từ đấy, nhưng mà không đúng. Thằng Lâm em mày nó hiện về, nó báo, cái hạn độc đinh của dòng họ bùi, bắt nguồn từ mộ cụ tổ. Nó còn chỉ đường cho tao lên đây xem đấy Bây giờ thì tao thấy đúng rồi Chuyện con tinh kia thì để sau Bây giờ tao nói cái này cho rõ đã Không biết năm xưa Ai bày cho họ nhà này chôn mộ cụ ông Ở trên đỉnh đồi Một mình cụ nằm trơ vơ Đón gió bốn phương Đầu lại quay về hướng đông bắc Ấy là đại kỵ Mộ này rơi vào thế cô phong sát Bao nhiêu cát khí thì bị thổi bay hết Con cháu dần dần lụi bại Tổn hại nhân đinh Độc đinh truyền thừa Đến lúc này cũng là may lắm rồi Để lâu hơn Có khi còn tuyệt tự Còn nữa Đây đây này Cái cây này này Mày xem Đây là cây hoa hòe Ôi giời ơi là giỏi Ai lại trồng hoa hòe bên cạnh mộ thế này Theo như tao soi thấy Thì cái cây này đã to rồi Rễ của nó ăn sâu rồi Chùm cả vào cái tiểu quách rồi Đúng là họa lại thêm họa Đã phạm vào cô phong Giờ lại xuyên tâm sát Bảo sao nhà này ngày càng mạt vận Người ta sống về mồ về mà Mộ phần tổ tiên ảnh hưởng đến vận khí Của cả một dòng họ đấy con ơi Lương lễ giờ ngồi nghe Anh như tỉnh cả ra Những lời của thiếm hương nói Thật sự là càng nghĩ Càng không sai vào đâu Anh ngẩng đầu lên nhìn vào tấm bia đá Nơi có khắc tên cụ tổ Rồi nói Thím ơi Thế thế bây giờ phải làm sao Để giải cái hạn này Thím Rốt, rốt, rốt cuộc là như thế nào hả Thím Thím Hương liếc nhìn lương rồi đáp Còn thế nào nữa Bây giờ là mày là trưởng thì mày phải quyết chứ Muốn trừ cái hạn này á, Chỉ có cách đảo mộ cụ tổ mày lên Di rời xây ở chỗ khác Thím sẽ tính cho Một cái khu đất đẹp đẹp Rồi đưa cụ mày về đấy Giải quyết xong chuyện này Thì tao mới tính đến chuyện con yêu tinh kìa Lương cắn môi không biết nói gì Anh đang lặng yên đắn đo suy nghĩ Gì dời mộ cụ tổ Trước giờ vốn dĩ là kiên kỵ lắm Thế nhưng thím đã nói như vậy rồi Không tin làm sao được dời mộ cụ tổ dời mộ cụ tổ Có khi Phần này phải rời mộ cụ tổ đi thật rồi Lương ngẩng mặt Nhìn ngôi mộ cụ tổ trơ trọi nằm đó Cây hỏe sum xuê Phủ bóng lạnh lẽo Xuống ngôi mộ Không biết đã biết bao nhiêu năm tháng rồi Mà bỗng nhiên trong lòng giận giận Nốt nước bọt một cái Thôi Thì quyết định giỏi mộ cụ tổ thôi Trường 10, bà Loan Lương thẫn thở một hồi lâu rồi quay sang hỏi thím hương Thím ơi, thế không còn cách nào hả thím Bây giờ rời mộ cụ tổ liệu có ổn không Với lại bố cháu mới... Thím hương nhìn anh đáp Thế bây giờ mày tin thím hay là mày cứ để việc như vậy Rồi nghe theo cái ông thầy cúng kia hả Bố mày đã xảy ra cứ sự đến thế rồi Mà mày còn chưa tin hả Lương run run, quả thật thím Hương đã báo trước được cái tang trong gia đình mình. Thế nhưng bây giờ thím nói đến, nghĩ đi nghĩ lại thật sự không có sai tí nào cả. Vận mệnh dòng họ bùi lúc này là do anh gánh vác và quyết định, sẽ chẳng ai quyết thay anh được nữa. Thấy Lương vẻ mặt còn đắn đo, thím Hương tiếp. Bây giờ chuyện đã như thế rồi, thím cũng đã nói giáo với mày rồi đấy. Nếu có làm theo lời thím thì cũng phải đợi qua 49 ngày của ông Long. Rồi gửi ông lên chùa, xong mới tính đến chuyện rời mộ cụ tỏ. Phúc trạch nhà mày bây giờ, nằm cả trong tay mày đấy con ạ. Tự mày phải quyết thôi. Tiếng chuông điện thoại của Lương reo lên. Hiền thấy chồng và thím đi lâu chưa về, để lo công việc cho nên cũng sốt ruột gọi. Lương đứng dậy, vái ba vái trước mộ cụ tổ, Nhìn quanh địa thế ngọn đồi một lần, rồi đi theo thím hương về. Bảy ngày về phép lo tăng sự của bố trôi qua nhanh như gió. Chẳng mấy hôm, Lương đã lại phải đi. Lúc lên xe, anh căn dặn hiền và cái linh, ở nhà trông non chăm sóc mẹ cẩn thận. Nhớ cũng phải để ý ban thờ, cúng kiến cho bố đầy đủ. Đợi đủ 49 ngày, anh về lo công việc, rồi tính tiếp. Căn nhà vốn đã neo người, từ ngày ông Long chết lại càng lạnh lẽo. Nhang khói trên ban thờ được hiền ở nhà thắp liên tục mà cũng chẳng vơi đi được sự cô quạnh. Bà Loan từ hôm ấy cứ thận thẳng thơ thơ giống như là người mất hồn. Càng ngày bà càng nói nhảm và có những biểu hiện kỳ lạ. Cây linh cũng ít nói đi hận. Nó khủng hoảng, suy sụp tinh thần vì nỗi đau mất mát quá lớn. Cũng may là có thằng người yêu hay sang nhà thắp hương cho ông Long lại ở bên cạnh lo lắng động viên. Cho nên con bé cũng an ủi phần nào. Hôm ấy là độ 2 tuần sau ngày ông Long chết. Là một đêm vào đầu hè. Thế nhưng trời cũng chả có trăng sao gì ráo. Tối đen như mực. Thằng bé con mấy ngày hôm nay chả biết làm sao. Đêm nào nó cứ khóc ngặt khóc nghẽo. Ban ngày thì nó no tê ngủ ngon. Không vấn đề gì. Ấy thế nhưng mà cứ đêm xuống là nó khóc. Nó khóc đến rát cả ruột. cả hiền với cây Linh đã làm đủ mọi mẹo để dỗ mà cũng chẳng ăn thua mỗi một lần thằng bé nó khóc là con mực xích ở bếp ấy nó lại sủa chu sủa chéo lên lúc thì cắn nham nhấm nha nhấm nhặng lúc thì cứ rú lên đến giận cả người ấy người ta nói Cảnh gái đẻ xa chồng. Một mình vừa nuôi con. Vừa phải lo lắng cúng kiến cho bố. Hiền tiểu tụy đi thấy rõ. Đêm hôm nay cũng vậy. Độ hơn 11 giờ đêm. Thằng bé thế nào. Đang nằm ngủ ngoan lắm. Ấy mà tự nhiên. Lại khóc ré lên. Như là có ai trêu nó. Hiền mệt mỏi. Cô với tay định bật cái bóng điện. Thì nhận ra là đã mất điện từ bao giờ. Căn phòng tối thui. Không có một chút ánh sáng. Hiền sợ phiền đến bà Loan và cây linh. Mở tủ. Lấy một cây nến ra châm cháy. Đặt lên đầu giường. Ánh nến lập lòe, Vừa đủ soi dọi bên trong căn phòng nhỏ. Thằng cu con nằm trong tay mẹ. Nó cứ hốt hốt hoàng hoàng nhìn đến mái nhà. Mà khóc che che. Hiền mệt mỏi bế con đung đưa. Dí đi vào mồm mà nó chả chịu bú. Nó cứ tỏ ra hoàng sợ rồi khóc mãi chả ngừng. Tiếng con khóc. Tiếng chó sủa Tiếng thở dài của Hiền đi đi lại lại trong phòng Làm cho không khí Càng lúc càng đặc quánh Dỗ mãi mà thằng nhỏ không chịu nín Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm Hiền mệt mỏi lắm Cô đang định bụng lấy cái điện thoại ra Để gọi sang cho cái Linh Sang bế giúp Thì tự nhiên Hiền dừng lại Sững sờ Cô lắng tai nghe Có tiếng gì đó Là tiếng gõ cửa khe khẽ ba tiếng gõ ở cánh cửa thông ra ngoài hiên vang lên khô khốc hiền giật mình thằng bé ở trên tay càng lúc khóc càng giữ nó đạp đành đạch tiếng gõ cửa vang lên mà không ai nói một câu gì cả hiền nghĩ ở trong bụng có khi là con linh hay là bà loan bị thằng nhỏ đánh thức mà dậy qua xem Hiền lên tiếng, ai đấy, mẹ à, hay là, hay là cô Linh đấy. Không có tiếng giả nhời, tự nhiên Hiền cảm thấy khó hiểu. Cô định cất tiếng hỏi lại một lần nữa, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cánh cửa nhà cô, mọi lần nếu như có ai đi sang buồng của Hiền, thường là sẽ đi qua cánh cửa bên trong nhà nhà ngói năm gian hai gian buồng hai bên sẽ có hai cánh cửa cạnh nhau một cửa thông ra hiên ở phía ngoài và một cửa thông vào phía gian chính chả hiểu sao ngày hôm nay không biết là ai đi sang bên này mà lại không đi ở cửa gian chính lại đi ở cửa ngoài hiên hiền đang định mở cửa ra xem là cái linh hay là bà loan thì ở bên ngoài có tiếng nói Hiền ơi Mở cửa cho mẹ con ơi Là giọng của bà Loan Hiền đang rung rung con Vừa bế thằng bé vừa đáp Mẹ à Mẹ cứ ngủ đi Thằng thằng nhỏ nó khóc tí thôi Không sao đâu mẹ ơi Ở ngoài Hiền Bà Loan nghe vậy lại đáp Sao đêm rồi mà thằng bé khóc ghê thế Thế mở cửa mẹ vào xem nào Hiền cảm thấy hơi lạ Mọi hôm thằng bé nó có khóc Thì chỉ có cái linh đi sang bế hộ Mà bà Loan dạo này sức khỏe không được tốt Hiền cũng không trông cậy gì được Ấy thế mà đêm nay Bà lại chủ động sang xem cháu Hiền dạ dạ vâng vâng, Cô bước đến cánh cửa Định bụng mở cho bà Loan vào Ở trên cánh cửa gỗ đã cũ Có một vài khe nứt To ngót đầu ngón tay út Tuy mấy cái khe không có to lắm nhưng cũng đủ để liếc một chút ra bên ngoài. Hiền đứng ở bên trong, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ra. Là bà Loan đang đứng ở ngoài, bà cũng đang nhìn chầm chầm vào trong buồng, ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ từ ngày ông Long mất, sức khỏe của bà cũng yếu đi nhiều. Hiền một tay bế con, một tay cầm vào cái then gỗ. Đang lúc định rút chốt cửa. Bỗng bên tai của cô Có tiếng nói văng vẳng Đừng Hèn chật sững người buông tay Cô ngẩng lên nhìn quanh hai bên Ở bên ngoài Tự nhiên con chó mực Nó lại sủa lên ông ổng Thằng bé cũng thế Không hiểu cớ làm sao Nó đã thiêu thiêu ngủ rồi ấy vậy mà tự nhiên nó lại khóc ré lên đến sốt ruột như là nó sợ ai ấy hiền lại phải tiếp tục rung rung lắc lắc mọi thứ như thúc giục làm cho hiền như ù hết cả tai đi cô cảm thấy đầu óc của mình căng thẳng vô cùng tiếng gõ cửa lại vang lên hiền ơi Mở cửa cho mẹ đi con. Hiền nhắm mắt lại vài giây. Lắc lắc cái đầu. Phải chăng là dạo gần đây cô quá căng thẳng. Mà đầu óc không được tỉnh táo. Nghĩ rồi. Cô lại nắm lấy cái then cửa. Cái then bằng gỗ. Lúc này tự nhiên lạnh toát. Đến kỳ lạ. Hiền bắt đầu rút nó ra. Tiếng then gỗ di chuyển. Dít vào cánh cửa gỗ. Lét ca lét két. Kỳ quái kỳ lạ không thể nào mà rút ra được hèn bậm môi đang định dùng sức kéo thì ở bên tai lại văng vẳng giọng nói đừng không được mở cửa không được để bà ta vào hèn giật nảy mình tiếng nói kia như có ngay ai đó ở bên cạnh mà quát mình vậy hèn buông cái chốt một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Làm cho gai ốc nổi lên. Hiền run rẩy ngơ ngác Nhìn lên trần nhà. Lần này thì chắc chắn là cô không có nhầm. Không có phải ảo giác. Chắc chắn là có ai đó vừa nói với mình. Người có linh tính mách bảo. Hiền ghé mắt. Nhìn sang cái ke khe nứt. Ở bên ngoài. Sau cánh cửa gỗ. Bà Loan vẫn đứng đó nhìn vào bên trong. Vẻ mặt của bà đờ đẫn. Chẳng có gì thay đổi. Ấy thế nhưng... Trên khuôn mặt của bà Loan có điều gì lạ lắm Nét mặt của bà tái xanh Lạnh lẽo Khuôn mặt của bà không có lấy một tia cảm xúc Giống như là người mất hồn nữa. Thấy có chuyện không bình thường Hiền bình tĩnh ghé sát mắt vào cái khe Nhìn cho kỹ bà Loan lại một lần nữa Bà Loan đang đứng cách cánh cửa Độ hai bước chân Trên người mặc một bộ đồ ngủ Bằng lụa đen xì xì Lấm tấm điểm bạc Ở trên tóc. Dối à. Một gương mặt gầy gò hốc hác Hiền nhìn đi nhìn lại. Như không thấy có cái gì kỳ lạ. Phải chăng là cô thật sự bị ảo giác. Rồi tưởng tượng ra cái gì quá. Hiền vút ngực thở phào. toan mở cửa cho bà Loan. Chợt đúng lúc cái then chuẩn bị tuột hết ra. Ánh mắt của Hiền lướt qua trên người của bà Loan. Thì cô sững lại. Thái tim của Hiền lúc này như chết đứng. Là... Là... Là một... Một con dao. Ở bên ngoài kia, đằng sau cánh cửa gỗ, bà Loan đứng lặng lẽ như người vô hồn. Sẽ không có gì là kỳ lạ nếu như ánh mắt của Hiền không quét thật kỹ. Nhìn thấy con dao đó. Ở trên tay của bà Loan, con dao bầu được lăm lăm nắm chặt. bà cầm con dao ép sát ở bên đùi cơ thể đứng yên như tượng bà cầm con dao để làm gì hiền luống cuống cải chặt lại cái then bước lùi về đằng sau hình ảnh của bà loan lúc này kỳ quái lắm hiền hoang mang cực độ cô luống cuống m mẹ à đêm rồi mẹ mẹ ngủ đi để để cho con dỗ cháu mẹ mẹ cứ cứ về giường Ngủ đi Ở đằng sau cánh cửa Bà loan lên tiếng Mở cửa cho mẹ Mẹ vào Thì mới dỗ được nó chứ Mở cửa cho mẹ Đi <cười> Mở cửa cho mẹ Bà Loan vừa nói xong, đột nhiên khẽ cười. Hiền nghe mà tái dại cả người. Cô không hiểu đây là tình huống gì nữa. Dạo này, đầu óc của bà Loan không được bình thường. Bây giờ bà ấy đang đứng ngoài đó, tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn, không rõ mục đích làm gì. Bảo làm sao mà cô dám mở cửa. Hiền lắp bắp. Thôi, thôi mẹ ơi, mẹ mẹ đi ngủ đi, muộn rồi. Ờ, thằng, thằng bé nó ngủ rồi, con... con con cũng ngủ ngay bây giờ đây mẹ ơi bà Loan ở bên ngoài vẫn cứ cười khinh khích khinh khích đồng thời bái cọ cọ con dao vào cái mép tường nghe đến giận cả người <cười> mở cửa cho mẹ <cười> Đúng lúc này, thằng bé ở trên tay Hiền tự nhiên ngo ngoe. Nó lín khóc hẳn, rút vào tim mẹ. Bà Loan đứng ở ngoài im lặng một hồi, không nói năng gì nữa. Hiền ở bên trong. Trái tim của cô đập loạn xả, như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Con chó mực lúc này, càng sủa lên dữ tợn Nó không những sủa, mà nó còn cào cào chân xuống đất quèn quẹt, quẹn quẹt, quẹt, như đang trực chờ giật dây. để lao đến tấn công một cái gì đó hiền hãi lắm rồi chân cô đang đứng bế con mà run lẩy bẩy như sắp đứng không vững cô vớ vội lấy cái điện thoại bấm số gọi cho cái linh đúng lúc tiếng tút ở đầu dây bên kia thì bỗng nhiên phập một cái tiếng mài dao vẫn loẹt qua loẹt quẹt kèm theo tiếng phập vang lên dữ dội lắm cánh cửa vang lên ủng ủng mũi của con dao chọc tiết lợn đâm một nhát xuyên thẳng qua cánh cửa cắm ngập cái đầu nhọn vào bên trong sâu đến gần một đốt ngón tay con chó mực đang sủa im bặt hiền thì sợ như muốn ngất cô giấu lên kinh hãi cuống cuồng vơ lấy cái chổi ở góc nhà run rẩy dơ lên những tưởng bà loan sau đó sẽ làm gì tiếp thế nhưng may mắn sau cú đâm kinh hoàng ấy là những bước chân lặng lẽ rời đi phía bên kia vách tường có tiếng người vén màn sột soạt trôi khỏi giường ngủ ra gian chính từ trong điện thoại tiếng của cái linh ở đầu bên kia vang lên alo chị gọi gì đấy chị vừa đập cửa đấy à hiền luống cuống túm ngay lấy cái điện thoại mà nói không không có gì đâu không không có gì đâu ở, ở trong buồng đóng chặt cửa lại nghe chị nghe chưa Cô cô tuyệt đối không được ra đâu Mẹ gọi cũng không được mở cửa nghe chứ cái Linh đang ngái ngủ Nghe chị dâu nói vậy thì tỉnh hận Nó ngơ ngơ ngắt ngác Chị bảo sao cơ Có chuyện gì mà không được mở cửa cho mẹ Mẹ mẹ làm gì chị Không có gì Cô cứ nghe chị Ngủ đi Tuyệt đối đừng mở cửa cho mẹ Có có, có gì sáng mai Chị nói gì? Hiền tắt máy Ôm chặt thằng bé con vào trong ngực Thở không ra hơi Mặc dù sợ lắm, muốn cái Linh sang đây. Thế nhưng tình huống như vừa rồi, thật sự là ở yên trong lòng, sẽ tốt hơn và an toàn hơn cho cái Linh. Trên điện thoại của Hiền có tin nhắn đến, vẫn là cái Linh hỏi có chuyện gì. Hiền cầm điện thoại, nhắn qua loa tình hình một lượt, rồi dặn nó một lần nữa cho chắc, mới yên tâm trèo lên giường đi ngủ. Ở bên kia, mũi con dao nhọn, vẫn ghim chặt ở trên cửa. không nhúc nhích gì cả hai mẹ con co rúm ở một góc ở trên giường mà sợ hãi thấp thỏm hết cả một đêm Hơi mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp lên. Độ năm giờ thì Hiền bị một cơn ác mộng đánh thức. Đêm qua phải khó khăn lắm cô mới có thể chập mắt được một chút. Những suy nghĩ đáng sợ càng lúc càng hiện lên nhiều hơn trong tâm trí. Tại sao bà Loan lại thành ra như vậy? Căn nhà lúc này liệu có còn an toàn với mẹ con cô và Cây Linh hay không? Dẫu biết đầu óc của bà Loan dạo gần đây không được bình thường, mọi lần bà chỉ thần thần thơ thơ. Cười cười nói nói Thì cũng chả sao Ấy thế nhưng lần này Hành động của bà ta đêm qua Thật sự là vô cùng khiếp đạc và khó hiểu Hiền cảm thấy bị đe dọa Bởi một người không tỉnh táo Có thể làm ra những việc điên rồ Mất kiểm soát Bất kỳ lúc nào Cô bấm máy gọi ngay cho Lương Lương cũng vừa ngủ dậy Câu chuyện của Hiền làm Lương tỉnh hẳn Anh lắp bắp qua điện thoại Cái gì? Mẹ mẹ cầm dao gõ cửa buồn à? Em em nói thật hay là đùa đấy? Tại sao mẹ lại mẹ lại có thể làm như vậy? Hiền nhìn lên cánh cửa, vẫn còn thỏ ra cái mũi dao nhọn mà run rẩy. Hình ảnh đêm qua của bà Loan lúc đâm con dao làm cho cô rùng mình. Lương dặn vợ bình tĩnh, thăm dò tình hình của bà Loan như thế nào rồi báo tiếp cho anh. Đang nói chuyện với chồng, tự nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên. Hiền giật nảy mình Suýt nữa rơi cả cái điện thoại xuống đất Chị Hiền Chị Hiền ơi Mở cửa Là giọng của cái linh Chẳng biết cái linh Làm gì mà mò sang đây từ sớm Đứng ở bên ngoài Nhìn con dao cắm trên cánh cửa buồng chị dâu Mà linh tái cả mặt Cô đưa tay lên rút con dao Đưa mắt liếc vào bên gian chính Ở bên trong Bà Loan vẫn ngủ say Cái quạt màn phe phẩy Làm cánh màn cứ đung đưa phập phòng từng nhịp Linh hắng rộng, mở cửa cho em, nhanh lên. Hiền phải chắc chắn đấy là cây Linh mới dám mở cửa. Cây Linh phi thẳng vào phòng ngay lập tức, quay lại cài then. Hai chị em sợ hãi, thủ thể với nhau, tránh gây ra tiếng động. Thằng cu con bây giờ đang nằm im ngủ say xưa. Hiền bảo, chị nói cô đừng giận. Nhưng mà nhưng mà nói thật là chị sợ mẹ rồi. Cảm giác như đêm qua mẹ không phải là mẹ mình hết. Cái linh vẻ mặt băn khoăn, thở dài thường thượt. Bố chết rồi. Anh lương em thì ở xa. Em thì trẻ người non dạ. Chị là chị dâu, nhưng bây giờ là người trụ cột. Lúc này chị biết trông cậy vào chị thôi. Mẹ bị như vậy thì em cũng lo lắm. Sợ lúc không bình thường, mẹ cầm dao mẹ đâm con đâm cháu cũng chả biết chừng. Chị ơi, làm sao bây giờ? Hay, hay là chị em mình tạm lánh đi xem tình hình mẹ nào rồi tính? Chưa ở đây, chữa đệ đây... Em, em, em sợ lắm Hiền vẻ mặt đăm chiêu Cô suy nghĩ giây lát rồi nói Lánh đi Lánh đi đâu bây giờ Còn thằng bé tính làm sao Bố còn chưa hết 49 ngày Đi rồi ai làm cơm thắp hương cho bố Cái linh thấy chị nói như vậy cũng đúng Im lặng một hồi Rồi bỗng nhiên cứ reo lên À đúng rồi Thím hương Thím hương nhà chị, chị Chị gọi cho thím hương nhà chị đi Cái linh mất kiểm soát mà nói to hơn Hiền trợn mắt vội đưa tay lên bịt miệng nó cái linh ú ớ ở bên ngoài gian chính có tiếng của bà loan như vừa thức dậy bà ngáp lên một cái rồi ho sù sụ hình như câu nói của linh đã làm cho bà loan tỉnh giấc hiền lo lắng giơ ngón tay trỏ ra dấu im lặng cái linh gật gật đầu hai chị em âm thầm lắng tai nghe ở bên gian ngoài đồng hồ đã chỉ năm rưỡi sáng gà trong làng đã bắt đầu đồng loạt gáy vang bà loan tỉnh dậy vén cái màn xỏ dép Bước ra hiên nhà, vừa vươn vai bà vừa nói to. Cái Linh đâu rồi? Thế không dậy mà quét tước nhà cửa xem lợn gà ra sao, mà rồi còn đi chợ đi. Con gái con nữa mà ngủ trước trương chết nứt háng ra thế còn chưa dậy à? Ở bên trong nhà, hai chị em lắng nghe nhất cử nhất động của bà Loan xem có gì bất thường ấy không. Linh quay sang hỏi chị dâu. Chị à, mẹ mẹ gọi em rồi, lợn Là, làm nào bây giờ chị Hiền nghĩ bụng rằng bây giờ có trốn thì cũng chả trốn được Thôi thì cứ thưa lên xem phản ứng của bà làm sao Rồi tính Dù gì có hai chị em cũng yên tâm hơn đôi phần Hiền bảo Linh nói vọng ra Con dậy lâu rồi Con đang ở bên phòng chị Hiền Hôm nay mẹ dậy sớm thế Ở thế tối hôm qua chị em mày ngủ chung à Sớm sủa gì Ra nấu cơm nấu cháo rồi tí thắp hương cho bố mày đi Mà mày bé bé cái mồm thôi không thằng cu nó thức dậy bây giờ đấy. Ra làm nhanh lên. Để con con cái Hiền nó còn ngủ thêm một lúc nữa. Có tiếng bước chân của bà Loan xuống sân. Cầm cái chổi dơ mở hiên. Bắt đầu quét xoèn xoẹt Hiền và Linh ở bên trong. Hai đứa áp sát tai vào cửa mà lắng nghe. Ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng của bà Loan lúc này thật sự không có gì khác lạ cả. con Mích thấy bà quét sân cũng từ sau cánh cửa bếp trôi ra. nó đưa hai chân trước ra ưỡn mõm rồi ve vẩy cái đuôi chị làm làm thế nào bây giờ Linh hỏi Hiền thở hắt rồi quay về giường bế thằng cô lên Hiền đáp mở cửa nếu như nếu như có vấn đề gì thì chạy hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi Linh rút cái then tiếng mở cửa vang lên ken két ken két nghe ban ngày mà còn dọn cả người Tiếng bà Loan vẫn đang quét sân đều đều Cảnh tượng làng quê sáng sớm yên bình Như biết bao ngày khác Hiền hắng giọng Hỏi dò Mẹ Mẹ dậy sớm thế mẹ à, à, đêm, đêm qua Mẹ đi đâu đấy mẹ ơi Bà Loan vừa quét Vừa đáp Không ngủ thêm tí nữa đây Thôi thì đang con cái Cứ ngủ thoải mái Để con Linh nó làm giúp Đi đâu Thế đêm qua đi đâu là thế nào? Hiền ậm ừ. Đêm đêm qua. Con con tưởng mẹ đi đâu qua hiên nhà cơ mà. Bà Loan quay mặt lại nhìn hai chị em. Cái linh giật mình. Nép đằng sau lưng Hiền. Bà đáp. Đêm qua đi đâu? Tao ngủ đến bây giờ mới dậy. Hay là mày lại mơ ngủ vớ vẩn cái gì phóng? Hiền đứng yên quan sát từng cử chỉ điệu bộ của bà Loan. Đúng thật là bà chả có cái gì kỳ lạ cả. Thậm chí hình như. Bà ấy còn không nhớ gì về việc tối ngày hôm qua. Hai chị em cẩn thận hỏi dò một hồi. Đến nỗi bà Loan khó chịu gắt lên. Thì mới dám xác nhận là bà ấy bình thường. Chẳng lẽ là đêm qua bà ấy bị mộng du. Buổi sáng ngày hôm đó diễn ra bình thường như bao ngày khác. Cơ Linh lại đi chợ bán hàng. Hiền ở nhà dọn dẹp trông con. Nói là bình thường nhưng thật ra. Trong tâm trí của Hiền. Chưa lúc nào là cô không để ý và đề phòng bà Loan cả. Chỉ cần bà có hành động gì kỳ lạ Là cô sẽ luôn trong tư thế Chuẩn bị bế con mở chạy Nhân lúc bà loan đi ra chỗ chuồng gà cho gà ăn Hiền tranh thủ ngồi trong buồng Bấm máy gọi cho thím hương Vừa nghe hiền thuật lại tình hình một hồi Giọng thím hương hoảng hốt Thật là như vậy à Thôi rồi Có lẽ con tình kia nó hành động rồi Thế này thì đêm qua là nó nhập vào bà ấy đấy Kiểu này phải diệt chử nó ngay Diệt ngay Không là mang họa đấy Nói xong, Thím Hương hẹn là mai sẽ sang. Bởi vì hôm nay Thím đã nhận lời đi cúng giúp cho một gia đình anh ruột của nhà Thím. Đang có việc quan trọng, khó lòng trì hoãn. Thím dặn Hiền về cảnh giác đề phòng. Nếu như thấy bà Loan có biểu hiện lạ thì phải chạy đi ngay. Sáng mai Thím sẽ sang sớm. Chiều hôm ấy, lúc Hiền đang bê mâm cơm cúng từ bếp lên trên nhà để thắp hương trong long, cái Linh đang tắm ở ngoài giếng. Tự nhiên thằng cu nằm ở trong buồng. Chả biết làm sao, vừa mới ngủ yên lành như thế, mà lại khóc ré lên. Hiền vội vàng bê mâm cơm bước lên trên nhà, thì bà Loan đang ngồi ở cửa, thấy cháu dậy, tất tả chạy vào đón. Bà bước nhanh thoăn thoát vào trong buồng, hiền trột dạ. Nào, nào, nào, nào, ngoan, ngoan bà đón, ra bà bế... Bà Loan bước vào buồng, rồi bước ra, trên tay bế thằng cô con rung rung. Hiền tự nhiên, thấy sợ. Dù rằng cả ngày hôm nay, bà Loan bình thường, nhưng cô vẫn để cao cảnh giác lắm. Hiền cố tình tránh né, không đến gần bà, luôn giữ cho thằng cu xa tầm tay. Thằng cu con được bà đón thấy lạ, lại khóc càng dữ. Hiền vội vàng đật mâm cơm ở trên bàn thờ. Thắp ba nén nhang, vái ba vái. rồi quay qua đón thằng cu con để, để để để để mẹ mẹ mẹ đón con cho bà tắm nào ngoan nào cu ngoan nào cu bà Loan bế thằng cu trên tay nhìn nó mà mỉm cười nụ cười của bà nhìn qua có vẻ bình thường ấy nhưng ẩn chứa điều gì lạ lắm bà đưa thằng bé sang tay của cô rồi đáp đây thế uh, trả cho mẹ mày gớm bà bé có tí mà khóc rầm lên Bám mẹ mày như bám con đỉa. Hiền bế được thằng cu trên tay. Cô mới chợt yên lòng lại. Trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Từ từ đập chậm trở lại. Tối hôm đó khoảng hơn 9 giờ. Cái Linh sang ngủ cùng với chị dâu. Bà Loan như thường lệ. Lên giường sớm. Đợi bà ngủ say. Cái Linh thì thầm với chị. Thế nào rồi? Chị. thím thím hương nhà chị thế nào rồi? Mai. Sáng sớm. Thím Hương sẽ sang sớm. Chị bảo thì, thì Thím Bảo là hình như là con tinh ở trong vườn nhà mình nó nó hành động. Đêm nay hai chị em mình ở yên trong đây. Chờ ngày mai Thím Hương sang rồi xử lý nghe chưa? Hiền đáp. Hai chị em nằm cạnh nhau thủ thủy một hồi lâu. Chẳng mấy chốc. Trời đã quá nửa đêm. Vầng trăng lưỡi liềm lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Hiền mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Linh ngồi bên cạnh. Đúng lúc. bắt đầu díu díu mắt thì ở bên buồng bên có tiếng then cửa gian chính rút ra kêu lên ken két ken két vang vọng trong đêm rõ lắm linh mở tròn mắt nhìn chân chân lên mái nhà bắt đầu tưởng tượng ra một điều gì sắp xảy đến có tiếng dép đi lạch cạch lạch cạch ở bên ngoài cửa buồng mấy lượt rồi sau đó bước xuống sân Con chó mực đang nằm ngủ ngon lành bên hiên, tự nhiên rên ư ử, chui tọt vào trong bếp. Linh gión rén ngó đầu lên cửa sổ, nheo mắt nhìn qua cái khe bằng ngón tay, bắt đầu quan sát. Dưới bóng trăng lờ mờ, bà loan thơ thơ thần thần, đi lại ở ngoài sân. Bà quay lưng lại phía ngôi nhà, làm Linh không nhìn rõ mặt. Bóng dáng của bà cứ lướt qua lướt lại ngoài ấy một hồi, rồi bà từ từ đi xuống chỗ bờ giếng. Cái Linh run rẩy vậy là những gì hiền nói là đúng dường như là bà Loan đang gặp phải một vấn đề gì đó hành động trong vô thức bà Loan một mạch đi xuống chỗ cái giếng trong đêm lặng lẽ bước chân lên thành giếng rồi cứ thế bà ngồi vắt vẻo ngó đầu xuống giếng thỉnh thoảng lại cười lên ma mị bà rút cái lược gỗ từ trong túi quần ra bắt đầu chải tóc trong miệng của bà lại phát ra những âm thanh cười ma mị đoạn bà hát theo một bài cổ ngữ Ê à, gõ cửa trải đầu gõ cửa trải đầu ấy là gõ cửa chải đầu <cười> một chải rụng chút tóc đen hai chải rụng nữa tóc phèn tóc sâu à, ba chải rớt cọng máu đầu <cười> bốn trại thì thấy mái đầu ấy a bạc phơ ấy a gõ cửa ấy a chạy đầu con linh nghe đến đây thì giật mình tóc ở trên đầu của nó như dựng ngược cả lên dưới bóng trăng mẹ nó đang ngồi ở ngay kia bên cái thành giếng rất nguy hiểm vừa soi bóng trên mặt nước vừa chải đầu vừa hát tiếng gió vi vô tiếng bụi tre vang lên kẽo kẹt làm cho khung cảnh càng thêm ma mị bà loan cứ vừa ngồi chải tóc vừa cười khúc khích vừa hát có lúc bà cười khanh khách làm con linh sợ như muốn rụng tim mà chết linh vội vàng lay lay vai hiền chị chị, chị ơi chị ơi dậy dậy đi mẹ mẹ, mẹ lại bị rồi, bị như thế rồi chị ơi chị chị dậy đi hiền đang trong cơn ngủ say bị gọi bất chợt cô giật mình vùng dậy cái tay của cô khua sang hai bên chẳng may vợt phải thằng bé con hả cái cái gì đấy hiền vùng dậy thằng bé đang ngủ say bị mẹ quở chúng một cái tự nhiên nó choàng tỉnh mà khóc ré lên Ở trong màn đêm Tiếng của thằng nhỏ lanh lạnh Thằng cu được cái to khỏe giống bố Tiếng của nó khóc đầy nội lực Nó khóc gào lên ré ré ngần ngặt Con Linh thấy thằng bé khóc lên thì hốt lắm Ra dấu yên lặng với Hiền Hiền nhận ra có vấn đề Liền vội vàng đưa tay che miệng thằng bé Nhằm giảm bớt âm thanh Hành động vội vàng nhanh chóng của nó Hai chị em tưởng chừng như kịp thời ngăn được tiếng khóc của thằng cu con ấy thế nhưng không Đã muộn Ở bên ngoài Bà Loan đang say sưa chải tóc Ở bên thành giếng Nghe tiếng động phát ra từ trong buồng Bà dừng hát Lạnh lùng từ từ ngẩng mặt Nhìn về bên ấy Đoạn nhoẻn miệng cười đầy ma mị Thôi rồi Thôi rồi bỗng bọ... Bỏ mẹ rồi chị ơi Chị ơi Mẹ mẹ nhìn sáng chị ơi Thôi chết rồi Gõ cửa Trải đông Gõ cửa Trải đông Một trải Rụng hết Tóc sông Hai trải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 chương mười hai đêm dài chờ đợi bà loan ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của bà cứ gườm gườm cái miệng của bà bây giờ cười loe ra dị hợm một cách đầy khó hiểu khuôn mặt của bà loan bây giờ đã tám sán xanh lại nổi bật trong cái khoảng không tối tăm ở bên ngoài bờ giếng cái linh vừa trông thấy thế thì luống cuống lắp bắp chết chết rồi chị ơi chị ơi mẹ mẹ thấy rồi m mẹ biết rồi làm làm sao bây giờ chị hiền ơi hèn vội vế bế thằng cu lên nhét ti vào mồm để bịt đi tiếng khóc của nó vừa dỗ dành con vừa nói bỏ mẹ rồi chốt chốt cửa lại ngay chốt cửa lại ngay linh ơi chặn chặn cửa lại không là chết cả lút đó linh ơi cái linh cũng hốt hoảng thì cửa vẫn chốt mà nhưng mà em sợ lắm chị ơi chị ơi mẹ đứng lên kia kìa Linh vừa nói vừa dậm chân xuống đất Thái độ của Linh lúc này trông cuống quýt Làm cho Hiền cũng hốt hoảng và dối theo Hiền đặt thằng bé xuống giường Cô hối thúc Linh cùng nhau đẩy cái tủ quần áo Kéo thêm cái bàn uống nước chèn ra chỗ sau hai cánh cửa thông ra bên ngoài Thằng bé con được im lặng mấy giây Nó đang bú ti ngon lành Bất ngờ bị mẹ giật ti ra Nó lại tiếp tục khóc ré lên Mà được cái cái thằng này nó khóc khỏe lắm Khóc ghê lắm Khóc đến sốt cả ruột Tiếng trẻ con khóc vang vọng ra bên ngoài Dường như càng làm cho bà Loan để ý hơn nữa Ở dưới bếp Con cháu Mực bây giờ không có nấp sau cánh cửa nữa Nó vùng dậy Nó phi ra chỗ bậc thềm nhà Nó cứ ngửa cổ lên Sủa ẩm ý Rồi rú lên chu chéo Đến giận người Cái tổ quần áo và cái bàn nhanh chóng Được hai chị em kê vào đấy Thế nhưng mà sao trông vẫn vậy Không được an toàn Cái Linh sợ lắm Nó vớ đại lấy con dao gọt hoa quả Ở trên bàn đưa lên khu khu Trong không khí Làm cho Hiền phát hoảng Hiền quay lại chỗ của con Vừa nịnh thằng bé Vừa lấy cái dây thần ở trong gầm bàn ra Buộc thật chặt cái cửa sổ Vừa buộc Hiền vừa nói Ngoan, ngoan nào con ơi Ngoan nào Thôi nào, mẹ xin, mẹ xin, đừng có khóc. Cái linh bây giờ gắt lên, giọng cũng như muốn khóc. Chị cho nó tì đi, mau lên, chị dỗ nó đi. Chị ơi, mẹ, mẹ đang đến đây rồi, đến đây rồi. hiền vội vã buộc cửa, bàn tay nhanh thoan thoát, vừa quấn lên sợi dây, vừa đưa ánh mắt nhìn qua khe nứt. Ở chỗ bờ giếng bên kia, bà Loan đang từ từ, bước chậm rãi. Đi lên trên sân nhà. Bước chân của bà ấy dẫm qua cái đám lá khô được phơi làm thuốc cứ sột soạt nghe đến nổi cả da gà. Lúc đi đến góc sân, bà ấy tiện tay vớ lấy con dao vọ hay dùng để bổ củi vứt lăn lóc. Bà ấy vừa dơ lên nhìn con dao. Đôi mắt của bà ấy long lên sòng sọc. Rồi bật cười Khanh khách. Hiền và Linh chứng kiến cảnh này. Hai chị em đã sợ đến tái cả mặt. Con Linh lúc này có lẽ cắt không ra một giọt máu. Bây giờ chắc có ai hù nó một cái. Có khi nó ngã lăn ra đất. Bóng hình của bà Loan vẫn cứ lầm lũi ở dưới trăng. Bái từng bước, từng bước chậm rãi. đi qua khoảng sân gạch. Rồi sau đó, bà ấy bước lên đoạn hè bằng gỗ có cái tấm phản thấp mà trước đây ông Long hay ngồi uống nước. Tiếng bước chân của bà Loan bước đi cứ chậm rãi, từ từ, sợ lắm. Con dao vỏ mà bà ấy cầm lăm lăm ở trong tay. Cái đầu nghiêng nghiêng, mái tóc đã điểm bạc, bây giờ được tháo tung ra mà hồi nãy bà ở trải. Tôi bay phất phơ ở trong gió. Mồm của bà loan cười méo sạch, khuôn mặt lạnh lùng như băng, kèm theo ánh mắt vô hồn, khiến cho cảnh tượng càng ly kỳ ghê rợn. Hiền thắt chặt cái nút dây thừng ở trên cửa sổ, tay đang bế vội thằng cu con nằm ở trên giường lên mà dỗ nó. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa. tiếng gió thổi làm cho bụi tre cứ vang lên kèn kẹt kèn kẹt, kẹt. đâu đó còn có tiếng nhịp tim của cả hai chị em đang đập loạn xạ Cây linh nín thở chờ đợi lần trước được hiền kể lại nó cũng chỉ lờ mờ tưởng tượng ra ấy vậy mà lần này nó đang được tận mắt chứng kiến phải nói là nó sợ như muốn bay mất cả hồn phách nó vừa run rẩy vừa kêu lên mẹ ơi Mẹ ơi con lấy mẹ Mẹ bị làm sao thế này mẹ ơi Mẹ đừng có dọa chúng con mẹ ơi Mẹ ơi Hiền lúc này đã bình tĩnh hơn Cô dù sao đã chứng kiến Chuyện này một lần Cũng như rất nhiều lần cô đã gặp phải những chuyện ma quái khác Ở trong nhà ông Long bà Loan Nhưng chính điều này Làm cho tinh thần của Hiền được rèn luyện cứng cáp Cô nghến răng bậm môi Đừng có cuốn lên nữa Bình, bình tĩnh bình tĩnh đi b, bây giờ b, bây giờ cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh mẹ mẹ không còn là mẹ mình đâu mà mà là con tinh con con tinh mà thím thím hương thím hương chị thím nhắc nó nó nhập vào mẹ đó nói đến đây hiền như chợt nhớ ra một suy nghĩ hiện lóe lên ở trong đầu hiền liếc nhìn cái đồng hồ treo tường bây giờ đã là quá nửa đêm cô vơ lấy cái điện thoại để ở trên đầu giường Mà trong lòng đắn đo lắm. Không biết giờ này mà gọi điện. Thì bà Hương bà có nghe máy hay không? Ở ngoài kia. Bà Loan đã bước lên bậc tam cấp. Tiếng bước chân của bà ấy từ từ. Chậm rãi, Kèm theo là tiếng thở khò khè yếu ớt của cái linh. Như là lên cơn hen. Hèn cau mày suy nghĩ. Rồi quyết định bấm máy. Tiếng hiệu kết nối bắt đầu vang lên. Ở bên ngoài cửa, tiếng có vật gì đó gõ vào cái mặt cửa gỗ cũng đồng loạt, vang lên. Nó cứ lục cả lục cục. Cái linh giật bắn mình lùi lại, hiền rú lên kinh hãi, hiền trợn tròn mắt. cô vừa lắng tai nghe tín hiệu điện thoại vừa nhìn về phía cánh cửa mà chờ đợi bà Loan đang ở bên ngoài giờ con dao lên gõ gõ vào cánh cửa một cách vô thức không thể hiểu nổi những tiếng gõ cửa cứ đều đặn vang lên bà Loan vừa dùng dao gõ cửa vừa nhuyển miệng lên cười hí hí tiếng cười ma mị và quái dị <cười> <cười> Linh sợ hãi lắm Lo luống cuống nắm lấy tay của chị dâu Hiền thì vừa bế con Vừa nghe điện thoại Mà trong lòng sốt ruột không kém Đã mấy tiếng tút rồi mà không thấy thím hương nghe máy Có lẽ bây giờ bà ngủ say Cần thức nữa đâu mà đòi nghe Đúng lúc cái điện thoại chuẩn bị ngắt kết nối Những tiếng tút dài cuối cùng Lạnh lẽo vang lên Bất chợt Ở đầu dây bên kia Có tiếng đáp lời. Làm cho Hiền mừng lắm. Alo. Là tiếng của thím Hương. Thím mệt mỏi đáp. Giọng của thím vang lên. Đúng vào cái thời khắc ấy. Đối với chị em Hiền nó không khác. Làm như là người chết đối. Với được cọc. Không chờ thím Hương alo câu tiếp. Hiền đã vội nói. Thím ơi. Thím ơi. Là, là cháu. Cháu Hiền đây. Thím ơi. Thím, thím cứu cháu với Thím ơi. Bà Hương vừa mới ngủ được một lát. Sau cả một ngày dài đi làm lễ, vừa nghe thấy giọng hốt hoảng của Hiền. Ở đầu dây bên kia, bà vội giật mình, nhanh chóng lên tiếng. Cái gì? Chuyện gì? Có có cái chuyện gì mà hoảng hốt thế hả con? Hiền thở không ra hơi, vừa há mồm vừa đúp đớp lấy chút không khí. "Thím ơi... thím thím nguỵ nguỵ lắm rồi bà bà loan nhà cháu bà loan nhà cháu bà bà bà ấy bị bị nhập rồi bà ấy đang đứng ở ngoài cửa dùng dao gõ gõ gõ gõ cạch cạch cạch đó thím ơi bà hưng ở đầu dây bên kia nghe thấy như vậy thì tỉnh hẳn cả ngủ thím bật dậy khỏi giường dặn hai chị em phải thật bình tĩnh đóng chặt cửa lại sau đó bà ấy bắt đầu lầm bẩm bấm độn rồi đoạn bà ấy đáp Không ổn rồi Úi fan này không ổn rồi Mẹ mày yếu quá để nó nhập vào liên tục thế này thì không được rồi Bây giờ Bây giờ hai đứa mày nghe tao này Ở yên trong phòng mà đợi nghe chữ Tao với chú mày sẽ sang bên nhà chồng mày ngay bây giờ Để xem tình hình nghe chữ Hiền và Linh nghe thấy câu này Thì mừng như muốn reo cả lên Tự nhiên ở ngoài cửa Tiếng của bà Loan lại đập vào cánh cửa Càng lúc càng dữ dội Những tiếng công cốc công cốc vang lên đến lạnh cả người hiền lặng người đi cô vội vã bảo cái linh đi ra giữ cửa cho thật chặt thím ơi thím từ bên đấy sang đây bây giờ nhanh thì cũng phải hai tiếng từ giờ đến lúc đó chúng cháu chúng cháu biết làm nào bây giờ thím ơi thím cứu cháu với Chứ ch như này cháu không sống được thím ơi Thằng bé con đang tim mẹ, nghe tiếng động mạnh. Nó bật khóc lên, che tre. Ở đầu dây bên kia, thím hương nghe thấy tình hình có vẻ không ổn. Bà suy nghĩ rồi đáp. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa mày bật hết cả đèn lên. Mồm niệm câu chú này này, để giữ chân con tinh nó nghe chữa. Nên nhớ, niệm chú liên tục, không được dừng. Niệm càng nhiều càng lâu thì càng tốt. Dạ thím ơi, câu chú gì hả thím... Hèn vội vã hỏi, là lục tự đại minh chú, lục tự đại minh chú. Nghe cho rõ, cứ niệm như thế này này. Nam a Di Đà Phật, Nam a Di Đà Phật, Nam mô Đại Tử Đại Bi Quán Thêm, Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, An Mani Bát Minh Hồng. Nhớ chưa, bắt đầu niệm ngay đi, bây giờ chú thím đi ngay, nghe chưa. Ông ơi, ông, dạy dạy dạy dạy, sang ngay, sang ngay bên, bên, bên nhà con hiền đi. Thím Hương cũng chỉ nói được như vậy, sau đó tắt máy. Có lẽ bây giờ bà cũng hoảng hốt gọi chồng dậy để đưa sang bên nhà Hiền ngay. Hiền để cái điện thoại sang một bên. Bế thằng bé tiến đến chỗ cánh cửa. Nơi mà con Linh đang nghiến răng nghiến lợi. Đè lại từng nhát đập cửa rình rình của bà Loan ở bên ngoài. Hiền vội vã nói lại lời của thím hương cho Linh nghe. Hai chị em bắt đầu nhìn nhau gật đầu rồi niệm bát bi hồng... bạn minh hồng, con phật, con đại tử đại bi âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, con tiếng niệm chú của hai chị em dần dần vang lên ở đầu bên kia bà Loan đang nghiến răng nghiến lợi đập cửa. đôi mắt của bà long lên sòng sọc vừa nghe thấy tiếng niệm kinh bà bất ngờ dừng tay lại thế rồi bà cứ rên lên thốt tha thiết thốt thiết vừa thấy có hiệu nghiệm cái linh đã sáng rực cả mắt ôi người, chị chị chị hiền ơi có có có có tác dụng nữa chị hiền ơi con linh vừa dứt lời ở ngoài cửa lại rung lên bẩn bật hiền trợn mắt nhìn em mà quát nói cái gì nữa niệm đi niệm đi đừng có dứt lời niệm cho đến lúc thím hương tới chứ làm sao ở bên ngoài tiếng khóc lại vang lên dữ dội hơn nữa Con linh như nhớ ra, nó nhắm tịt mắt lại, vừa giữ cửa, vừa niệm chú. Bà Loan lúc nãy im lặng, bây giờ đã lồng lộn lên. Bà ném con dao xuống đất đánh keng một cái. Thế rồi, bà đưa cái bóng tay mà điên cuồng cào lên cửa. Tiếng móng tay cào vào cửa dinh díp, kẹt kẹt, đến giận cả người. chó mực đứng ở ngoài hiên quan sát diễn biến từ nãy đến giờ nó hoảng loạn rú lên vang vọng càng lúc càng to chó ở trong làng trông thấy động tĩnh cũng đồng loạt hú lên ầm ầm tiếng của hai chị em niệm chú tiếng thở hổn hển rên rỉ của bà loan ở bên ngoài tiếng móng tay cào vào cửa tiếng con chó chu lên hồi không gian bấy giờ hỗn loạn lắm hiền nháy mắt gật đầu với linh Hai chị em cùng đồng thanh niệm chú Càng lúc càng lớn hơn Thằng cu con đang nằm ở trong vòng tay mẹ Bị những tiếng động làm cho hoảng hốt Cứ thế mà khóc lên ré ré. Hiền mặc dù xót con lắm Nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào cả Cô chỉ còn biết áp chặt nó vào lồng ngực của mình Cố gắng nhét ti vào mồm nó Mong rằng nó sẽ nín Hai chị em căng thẳng Mồ hôi vã ra như tắm Bà Loan cào cửa được một hồi, rồi bắt đầu gào thét lên. Bà đập đánh rừng một cái, làm cho con Linh đang giữ ở bên cạnh, giật nảy cả người. Bà Loan dường như là đạp vào cửa, rồi sau đó bà cứ giết lên điên dại. Má! Má! Má! Má cửa! Mở ra! Ừ. Bất ngờ, bà giết lên một tiếng như vậy, rồi quay đầu bỏ chạy. Ở bên trong, tiếng nhậm chú của hai chị em vang lên đều đều, nghe tiếng dép xoèn xoẹt của bà ấy, chạy xuống vườn. Con Linh dừng lại nói, Chị ơi, chị, chị, chị ơi, hình, hình như là, là mẹ chạy đi rồi đấy. Hiền thúc vai em nói, kệ, cứ niệm đi, không được mở cửa đâu. Nhưng mà chị ơi, lỡ mà mẹ chạy đi đâu, mẹ mẹ mẹ rơi xuống giếng hay là nhảy xuống ao thì làm sao hả chị? L làm thế nào tiếp bây giờ? Linh lo lắng, hiền thở hắt ra một hơi đắn đo. Cô cau mày rồi đáp: không có cách nào cả. Hai chị em ở yên trong này chờ Thím Hương đến. giờ ở yên trong này hay là muốn chết? Nhìn mẹ như thế mà không sợ, chỉ còn cách ngồi đây mà đợi thôi. cậu mong cho Cho bố với chú Lâm biết đường mà hiện về để để cứu mẹ thôi. Chứ chị em mình đâu có làm gì được đâu. Con Linh như sắp sửa khóc lên một lần nữa. Câu nói của Hiền như chạm vào vết thương của nó. Thế nhưng cũng dường như mang đến cho nó một tia hy vọng. Con Linh bỗng nhiên chắp tay hướng ra bên ngoài. Bố ơi! Anh Lâm ơi! Bố với anh về đây cứu mẹ con đi. Mẹ con bị ma nhập không kiểm soát được nữa rồi. Bố ơi! Bố với anh sống khôn thác thiên Về đây mà cứu mẹ Cho tai qua nạn khỏi đi bố ơi Hiền nghe Linh nói như vậy Đang trong cơn sợ hãi Như cũng trực chảy nước mắt Thật sự là gia đình nhà chồng cô Đã gặp quá nhiều chuyện Từ ngày ông Long chết Gia đình càng lúc càng rối loạn Cái lễ 49 ngày của ông Long Còn chưa đến Mà sao tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Hiền khẽ nhắm mắt lại Mẹ ơi Mẹ có đi theo phù hộ con Thì xin mẹ cứu mẹ chồng con với Con sợ lắm mẹ ơi Làm ơn cứu mẹ chồng con với mẹ ơi Hai chị em tự nhiên ôm lấy nhau mà khóc rưng rức Con chó mực ở ngoài vẫn cắn điên cuồng Ở trên tường Cái đồng hồ vẫn lặng lẽ quay Từng tiếng kim dây vang lên đều đều Tạch Tạch Tạch Đã gần 2 giờ sáng Thím Hương đang trên đường sang đây Bà Loan thì cũng không biết Đã chạy đi đâu rồi mười 13 Thím Hương ra tay Một lát sau Khi hai chị em ngồi tựa vào cái bàn Vì đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào Thằng bé con sau một đêm khóc lả, Nó cũng im re như con chó cốn Nằm trong lòng mẹ không nhúc nhích chỉ còn nghe tiếng gió tiếng kim đồng hồ chầm chậm lúc lúc con mic ở bên ngoài lại sủa ông ổng sau đó im bặt không gian yên tĩnh đến kỳ lạ khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua độ hơn bốn giờ sáng khi mà đất trời vẫn chìm trong bóng tối nhập nhèm chiếc điện thoại của hường hiền reo vang con mic ở bên ngoài tự dưng hướng ra ngoài cổng mà sủa hiền giật mình mở mắt Bế thằng bé đặt lên giường, cầm lấy cái điện thoại. Là bà Hương. Hiền thấy trong lòng mừng rỡ, có tiếng còi xe máy bim bíp. Hiền nghe máy. Alo, Thím à? Thím đây, chú Thím mày đang ở ngoài cổng đây này. Bà, bà Loan thế nào? Ra mở cổng cho Thím nhanh lên con ơi. Dạ, hai, hai đứa cháu vẫn đang trốn ở trong buồng. Mẹ cháu chạy đi đâu rồi, cũng không biết là đang ở đâu nữa. Hiền dạ vâng rồi cúp máy, với tay lay lay cái linh. Linh ơi, dậy, dậy đi, thím hương nhà chị sang. Cái Linh đang ngủ bị lay dậy thì cũng giật thót mình. Cái cái gì cơ? Cái gì là cái gì? Chị đây, thím hương nhà chị sang rồi. Đang ở ngoài cổng kia kia, đi ra mở cổng cho thím. Cái Linh dụi mắt, hai chị em ngó qua khe cửa một lượt, lắng tai nghe thật kỹ, xem bà Loan có đang ở ngoài hay không, rồi mới dám đẩy cái bàn và cái tủ ra. Hiền bế con lên, cái Linh hồi hộp, rút chốt cửa rồi từ từ mở toang ở bên ngoài vẫn tối om om con chó thấy hiền với linh thò đầu ra thì vẫy đuôi tiếu tít hai chị em kéo nhau chạy ra cổng thấy vợ chồng thím hương đang đứng đó hiền liền nhanh nhậu chú thím sang rồi ạ chú thím đi đường có mệt không thím hương thấy cháu mình tiều tụy tay đang bế thằng bé cái linh đứng bên cạnh cũng đầu tóc bù xù nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi thím gật đầu nhìn hai đứa mệt gọi tao lúc 2 giờ sáng chả mệt thì làm sao thế nhưng mà chắc là hai đứa bay cũng khổ rồi nhanh nhanh mở cổng cho thím vào xem nào cơ linh vội vàng mở khóa cổng vừa vào đến trong sân thím hương đứng giữa sân quan sát một lượt rồi nói ngay âm khí vất vưởng thổ công thổ địa nhà này yếu quá hiền đi vào trong gian chính bật hết điện đóm sáng trưng đưa thằng bé cho linh bé rót nước ra mời vợ chồng chú thím. Thím ơi, lúc nãy chúng cháu niệm chú theo lời thím dặn được một lúc thì thì mẹ cháu bỏ đi đâu mất? Thím xem bây giờ phải làm như thế nào mụ? Thím Hương gật gật đầu nhấp vội ngụm nước sai hiền châm lửa đốt ba nén nhang lên ban thờ gia đình đoạn bảo đi bà Loan bà bị nó dẫn đi rồi bây giờ Phải tìm được bà ấy để giải quyết xem như nào đã. Nghe chưa? Chứ không thể như thế này được. Nói rồi. thím dặn cái Linh chốt cửa cẩn thận. Bế thằng cu ở trong nhà. thím sai hiển lấy cái đèn pin. Rồi bảo cả chồng mình. Ba người cùng nhau đi ra vườn. Lúc đi đến giữa sân. thím hương liếc mắt. Nhìn thấy con mít. Đang xích ở cửa bếp. thím chỉ bảo nó. Con chó này khôn đấy. Nó nhìn thấy được cả vòng đấy. Từ giờ cứ thả nó ra. Cho nó canh nhà. không cần phải xích nó nữa nghe chưa ạ? Con chó đứng ở trên thềm nhìn Thiến Hương thè thè lưỡi vẫy đuôi Hiền chạy đến tháo xích cho nó. Con chó sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lên nhà chính, ngồi trình hình ở giữa cửa như là người canh gác. Thiêm Hương khẽ gật gật đầu. Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi bà Loan biến mất, Hiền lo lắm. Thật sự là dù rất sợ nhưng cô lại lo cho mẹ nhiều hơn. Đầu óc của bà Loan bây giờ không còn tỉnh táo, cũng không biết. Là bà có xảy ra chuyện gì hay không nữa Lỡ đâu mà rơi xuống ao hay là nhảy xuống giếng Thì chết Thím hương đi đầu soi đèn Hiền và chú út cũng xách theo cái gậy Mà bước theo sau Ba người vạch lối Đi thẳng một mạch từ trên sân Xuống đến chỗ bờ ao Xuống đến nơi Thím hương đứng trên bờ quan sát xung quanh Đoạn bà nhắm mắt lại Bà tự nhiên lẩm bẩm: Dạ dạ vâng ạ không có ở đây ạ à thế dạ vâng ạ hiền đứng ở bên mà chấu mắt dường như là thím hương đang nói chuyện với ai đó cho dù là rất tò mò thế nhưng vì bả như vậy cho nên cũng không có dám hỏi thím hương nói chuyện một hồi rồi mở mắt tiếp tục bước đi thím nói đi tiếp đi mẹ mày không có ở dưới ao đâu hiền chen lên thím ơi thím thím nói chuyện với ai đấy sao sao mà thím biết mẹ cháu không dưới ao Thì với thánh. thế mày không nhớ thím bảo là thím ăn căn cô chín à thím hương đáp hiền ngẩng đầu cô nhau mày khó hiểu rồi tiếp tục đi theo thím hương ba người đi vòng quanh nhà một lượt soi hết từng lùm cây bụi cỏ mà chẳng thấy bà loan đâu lúc này chỉ còn mỗi vị trí mấy cái chuồng chăn nuôi là chưa có sang đến từ đằng xa xa mặt trời đã bắt đầu nhô lên những tia sáng yếu ớt đang dần dần xuất hiện ở chân trời Thím Hương tay bấm độn lắng tai nghe tiếng gà, đoạn nói. Thôi, đừng lo, bà Loan bà không vấn đề gì đâu, bà ấy là chỉ bị nó giấu đi đâu đây thôi, mặt trời lên thì một tí là thấy. Câu nói của Thím làm cho Hiền như được chấn an đi nhiều lắm, mấy con lợn đang ngủ say ly bị, bị soi đèn thì giật mình vùng dậy, kêu lên hồng hồng. Thím Hương quan sát một lượt rồi đi đến trước cửa chuồng gà. trông gà của nhà chồng Hiền nó to gần bằng gian bếp, xây trên một mô đất rộng cao. thím Hương nhắm mắt lẩm bẩm Dạ, à thế vâng, dạ, à thì ra là thế ạ, dạ vâng vâng. Bà Hương bảo nói chuyện xong thì mở mắt, quay đầu nhìn về phía bức tường rào của ngôi nhà. Mà lần trước, ông Bính chân gà sai là xây cao lên, rồi nói với Hiền. Con tinh này ở đây lâu rồi, nó vốn cũng chỉ là quấy phá chút chút thôi. Nhưng mà chả hiểu làm sao ông Long nhà này được cái lão thầy kia kìa bày cách xây tường cao. Mắt Phật của làng bị che lại. Ấy mà nó mới làm loạn đấy. Hiền ngạc nhiên cô hỏi. Dạ. Thế thế, thế là sao ạ thím? Thím thím nói rõ hơn được không? Thím Hương chỉ tay về phía xa xa. Đoạn nói. Lâu nay con tinh nó không có lộng hành. Là vì ở đoạn đấy đấy. Nơi có chùa triền linh thiêng. Nói gì thì nói ra phần nào cũng bị sức mạnh của ngôi chùa trấn áp. Bố mày. Nghe là ông thầy cúng xây tường cao. Che mắt Phật. Nó không sợ gì nữa mới hoành hoành. Bố chồng mày chết không liên quan gì đến nó đâu. Ông Long chết. Là do cái hạn ở chỗ mộ cụ tổ nhà họ Bùi Cả thằng Lâm kia cũng thế đấy. hiền như là mở hiểu ra chuyện cô ấp úng Dạ thế ơi. Thế... thế còn thế còn mẹ cháu thím hương quay đầu lại chỉ vào trong chuồng gà chẳng đâu xa cứ chui vào trong ấy, lật mấy bao cháu ở góc chuồng là thấy mẹ mày hợp vía nó mới bắt được đấy nó là cái đứa con gái chết trẻ lâu rồi cái chuồng gà này, này là để tao xem lại là đoạn bà ấy cau mày nhìn kỹ lắm thế rồi bà ấy chỉ vào cái chuồng gà này ấy, là xây trên mộ của nó đấy Hiền sợ đến tái mặt, từ lâu cô đã để ý rằng là tại sao ở cái mảnh đất của nhà ông Long bà Loan lại có cái mô đất to nổi hẳn lên như vậy. Có lẽ gia đình ông Long mấy đời ở đây chắc cũng chỉ tận dụng, thấy chỗ này cao ráo mà làm nơi xây chuồng gia súc gia cầm cho nó sạch sẽ. ấy thế mà ai ngờ đâu, bây giờ lại nghe Thiêm Hương nói thì Hiền mới tá hỏa, ra là mô đất ấy là mộ của người chết. Người ta nằm ở mảnh đất này từ đời nào đời nào rồi Cũng không ai rõ Lúc đến đây Ở rồi xây nhà xây chuồng gà chuồng lợn Cũng chẳng có xem Cứ thế mà xây Hiền khẽ thở dài Xây chuồng gia súc ở trên mộ của người ta Bao nhiêu năm để động vật nó đái ỉa lên đầu Người ta không quả cho mới lạ Nghĩ rồi Hiền mở cánh cửa chuồng gà Bước vào bên trong Mấy con gà sợ nhảy toán loạn Thím hương cùng với chồng đi vào Nhìn sang góc rồi nói Kìa kìa Lật mấy bao chấu ra Hiền nhìn vào góc tường Ngạc nhiên lắm Thím hương chưa từng đi vào đây Ấy cứ làm sao mà biết Ở trong góc chuồng gà có mấy bao chấu Trong đầu cô dấy lên những câu hỏi Mà không có lời đáp Cô cùng với chú Út Từ từ tiến lại chỗ góc chuồng Hai người cùng nhau Bốc từng bao chấu Hiền vừa bốc vừa nghĩ đến hình ảnh bà Loan Mà cô khẽ dùng mình đống bao chấu mấy chục bao chất lên gần đến nóc lúc rỡ đến bao cuối cùng ánh đèn pin của thím hương từ phía sau quét tới hiền và chú út đang bốc thì bất ngờ trông thấy một cái lưng mặc cái áo đen xì xì cả hai giật mình bước lùi lại hiền hốt hoảng ôi, dồi ôi mẹ mẹ ơi thím hương giơ tay nói được rồi dừng lại đi ông soi đèn cho tôi Thím đưa cây đèn sang cho chú út, rồi bước lên phía trước. Hiền vừa mừng vừa sợ, mà cũng đứng bên cạnh tò mò theo dõi. Ở góc kia, chẳng hiểu sao, bà Loan lại chui tọt vào bên trong mà ngồi chồm hộm ở đấy. Ở trên đầu bãi bù xù bẩn thỉu toàn là rơm với giả lẫn chấu. Mặt úp vào góc tường, đôi mắt của bà ấy nhắm tịt lại. Trong khi, khóe miệng của bãi cười loe ra, khanh khách Khanh khách cười. Thím hương tiến lại gần, đôi vai của bà Loan rung lên. Thím đưa tay nhanh kết một thủ ấn, dơ lên mà nói. Có ghế cô chín ở đây, ma quỷ nhiễu loạn rồi còn không biết sám hối phải không? Tỉnh! Đoạn nói xong, vỗ vai bà Loan đến bóp một cái. Bà Loan đang ngồi úp mặt vào góc tường, bị Thím hương vỗ vai, thì bỗng nhiên bất ngờ quay phắt đầu lại. Bị ánh đèn pin chiếu vào mắt, chỉ kịp ơ lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại. lăn ra bất tỉnh. Thím Hường bảo chú út với hiền cùng đỡ bà Loan dậy. Đoạn nói bị con tinh nó nhập, tạm thời ba hồn chiến vía còn chưa có ổn đâu, cơ thể bà ấy yếu lắm, mau mau đỡ bà ấy lên nhà xem. Ba người lật đật kéo bà Loan ra khỏi chuồng gà, đỡ bà ấy lên gian chính. Mặt trời ở bên ngoài lúc này đã lên cao, trời đã sáng rõ mặt người. gà cả làng đang kéo nhau mà gáy lên ồ ồ bà loan được đưa lên hiên con chó mực ngồi ấy thì quáy tít đuôi mừng rỡ nó trồm trồm dường như muốn đứng lên bằng hai chân sau mà sủa inh ỏi Đầu đây ở chính trong cái chuồng gà nhà tiếng con gà trống dường như đã nín nhịn cả một đêm kinh hãi bây giờ cũng bắt đầu ậm ẻ mà gáy lên báo hiệu đã tạm thời yên bình lại Oh, Linh đang ở trong nhà, vừa ngó đầu ra trông thấy mẹ mắt nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi, thì hốt hoảng, hét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ mẹ làm sao thế này? Chị, chị, chị Hiền, chị, chị tìm thấy mẹ ở đâu? Mẹ, mẹ bị làm sao thế này chị ơi? Bà Hương vội vàng đưa tay ngăn nó lại, dặn nó bình tĩnh. Cái Linh nghe vậy cũng quẹt đôi mắt ướt sũng, đến phụ mọi người đưa bà Loan nên nằm lên giường. Thím Hương lấy trong tay nải ra một cái chuông, một cái mõ đồng. đứng ở chỗ đầu giường bà loan thắp một nén nhang cầm ở trên tay rồi à, bắt đầu rung chuông gõ mõ tiếng chuông mõ đồng vang lên thím hương đưa bàn tay cầm nén nhang dơ cao lên trời rồi bắt quyết, khua khua trong không khí mọi người đứng yên lặng dõi theo bà loan nằm ở trên giường khẽ rên rỉ thím hương khua đầu nén nhang cháy khắp trên cơ thể của bà loan từ đầu đến chân Theo một hình thù gì đó. Vừa khô. Miệng vừa lầm rầm. Niệm chú. Khuôn mặt của bà Loan bây giờ đã tái xanh. Cơ thể của bà ấy khẽ run lên. Vặn vẹo. Thiếm hương khuôn nhanh đến đâu. Thì bà Loan vặn người theo đến đó. Được một lát. Thiếm hương đường muốn trỏ ra. Điểm thẳng vào ấn đường của bà Loan. Mở hô chấn một cái. Bà Loan vặn vẹo rên rỉ. Bị điểm. Thì nằm yên lại. Khuôn mặt đang tái xanh. dần dần cũng có sắc hồng hơn một chút bà hương quay lại gật đầu sai hiền ra ban thờ tổ tiên thắp hương thêm một lần nữa lần này có dặn là nhớ kêu tên ông long thằng lâm thím bẩu là gọi ông long với thằng lâm sống khôn thác thiêng về phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho gia đình con cháu tai qua nạn khỏi buổi sáng hôm ấy cái linh cũng nghỉ bán hàng nó ở bên cạnh Lau mặt chăm sóc mẹ Thím hương đi vòng quanh quan sát địa thế của ngôi nhà một lượt Rồi kéo hiền lại một chỗ Sáng mai Làm lễ siêu độ cho con tinh Việc này làm càng sớm càng tốt Tao vốn định Để việc con tinh này làm sau cùng Định bụng lo cái việc chuyển mộ cho cụ tổ nhà họ bùi xong xuôi Rồi mới tính Nhưng e là không để lâu được nữa rồi Tao cũng vừa hỏi ý kiến các thánh xong đó. Việc này thánh sẽ đứng ra lo liệu Và nó cũng phải chấp nhận thôi Mày ra chợ Chuẩn bị cho thím những cái đồ lễ này này Đây Đây Tìm đâu thêm mấy thằng thanh niên khỏe mạnh nhờ Mai sang đây giúp gia đình phá cái bức tường xây cao đi Phục hồi lại nguyên trạng như cũ Nghe chưa Sáng mai Thím vừa siêu độ con tinh Vừa làm lễ chấn chạch cho cái mảnh đất nhà này Xong đâu đấy mới tính tiếp Đến cái việc 49 ngày của bố mày được Thím Hương nói về Hiền xong Lấy giấy bút bắt đầu liệt kê Nào là tiền vàng thuyền giấy voi ngựa. Nào là kẹo hình nhân quần áo thủ lợn sôi gà hoa quả. Lễ vật và đồ cúng. Được thím ghi nguyên một hàng dài ngoằng ngoẵng Hiền nhìn cũng hoa cả mắt. Việc cúng bái này cô vốn không được giỏi. Nhưng có lẽ nhân tiện lần này cô cũng phải làm dần cho nó quen. Là dâu trưởng còn nhiều việc phải liên quan đến cúng bái đến tay cô lắm. Hiền cầm tờ giấy trên tay phóng xe ra chợ mà mua đồ. cô cũng không quên dặn cái linh là ở nhà thay cô trông chừng thằng nhỏ. Ở trên giường, bà Loan vẫn nhắm nghiền mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh. Chương 14. Siêu độ vong tình. Cả ngày hôm ấy, Hiền cứ chạy đi chạy lại như con thoi từ nhà ra chợ để mua sắm đầy đủ những bộ lễ chuẩn bị cho buổi ngày mai. Tối hôm đó vợ chồng thiếm hương cũng ngủ luôn tại nhà để sáng mai làm lễ sớm. Hiền cũng gọi điện cho Lương. Cô báo là đã tìm được nguyên nhân bấy lâu nay mà bà Loan gặp phải. Nghe Hiền kể, chỗ chuồng gà nhà anh có cái gò mà. Nơi ấy có chú ngủ một vong hồn đã thành tinh. Lương cũng sợ đến toát và mồ hôi hột. Lương hẹn là đến 49 ngày bố, anh mới về được. Thời gian này vì một số vấn đề công việc, anh cũng không thể có mặt. Mọi trọng trách trong nhà đặt lên vai của Hiền và Linh Nói đúng hơn là đặt lên vai của Hiền thôi Đêm hôm ấy bà Loan vẫn không tỉnh Bởi vì lâu nay thể trạng của bà ấy yếu quá Đầu óc thì không được bình thường Kể từ sau cái chết của ông Long Lại bị âm khí xâm nhập cơ thể Phải cần nhiều thời gian mới khôi phục được Thím Hương dặn Linh đi nấu một nồi cháo hoa Bằng gạo nếp Để bón cho bà Loan ăn cầm hơi lấy sức Cả đêm hôm ấy, thím cứ đi đi và ra ra vào vào bấm độn. Có lúc thì lại ngồi một mình, nhắm mắt sang tai thì thầm, như là đang nói chuyện với ai đấy. Làm cho Hiền và Linh cũng tò mò lắm. Thấy cái Linh tròn mắt, nhìn thím hương, chú út mới tếu táo. <cười> Hai đứa mày nhìn thế lạ phòng Chú mày ban đầu cũng hãi bỏ mẹ ra, nhưng dần dần rồi cũng quen. Bây giờ tao còn đang phải làm đệ tử, đi phục vụ bà ấy đi. Hai chị em nghe chú nói xong thì cũng nhìn nhau, mà méo mó cười. Chẳng hiểu sao, có vợ chồng thím hương ở đây, thì hai chị em cảm thấy yên tâm lắm. Linh lặng lẽ đến bên giường xoa bóp chân tay cho mẹ. Cô cũng không quên ra ban thở, thắp nhang, khấn vái báo cáo tổ tiên, gọi bố mẹ anh trai. Rằng là ngày mai gia đình sẽ làm lễ, mong tổ tiên dòng họ linh thiêng, về nhà mà chứng ngự. Mọi người ngồi ở giữa nhà, nói chuyện bàn bạc công việc một hồi, xong cũng tắt điện đi ngủ. Con chó mực được thả ra từ sáng, vẫn cứ nằm ở ngoài hiên. Nó cứ thẻ lưỡi, mở to đôi mắt sáng quắc, nhìn ra ngoài như là vệ sĩ đắc lực bảo vệ gia đình vậy. Đêm nay bình yên trôi qua, không có gì cả. Chỉ có đâu đó ở ngoài sông, tiếng của con quạ lạc bầy cứ kêu lên thê lương lắm. sáng sớm ngày hôm sau mặt trời còn chưa có lên thì thím hương và chú út đã dậy từ bao giờ chú út đang lội cụi dưới bếp nhóm lửa đun nước thím hương cũng sang gõ gọi hai chị em hiền và linh dậy linh lấy xe máy phóng ủ ra chợ chọn mua một cái sủ lợn to để lát nữa đặt lên mâm sôi cúng thím hương và hiền ở nhà thì sắp đặt bàn ghế sắp xếp đồ vàng mã tiền vàng lễ lạt đầy đủ xếp ra chỗ ngay trước cửa chuồng gà Mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong. Bà Loan vẫn còn đang nằm trên giường im thiên thít. 8 giờ sáng, công cuộc hoàn tất. Mấy thằng thanh niên bạn của Linh là người làng cũng được nhờ tới để phá tường, đã đứng sẵn sàng. Thím hương quan sát bản lễ, gật đầu quay sang Hiền. Mày hay là con Linh, thế có đồ trang điểm không cho cho mượn xem nào? Hiền quay sang nhìn Thím hương tròn mắt. Chả hiểu làm sao bả lại hỏi đồ trang điểm. Dạ, thím thím cần đồ trang điểm để làm gì? Hay hay là con tinh nó là phụ nữ cho nên mang ra để cúng nó. Thím Hương nhìn cô cười bảo. Cúng cái đầu nhà chị. Ấy. À, cái con kia nó là phụ nữ thật. Nhưng bộ trang điểm không phải cho nó. Mà là để cho tôi. Thím mày là ghế cô chín. Mỗi lúc lên đồng làm việc là phải trang điểm cho nó dễ nhìn. Vừa là để cho nó sinh. Vừa là để cho nó đúng thổ tục. Cô chín về cô ấy thấy uh, ghế đồng cô đẹp. Thì cô càng thương. Cái Linh nghe thím hương nói thế thì tò mò thích thú lắm. Nó dẫn luôn thím vào buồng của nó. Ngồi phụ thím trang điểm tết tóc. Một lát sau. Lúc mọi người còn đang ngồi chờ đợi. Xem phải làm thế nào. Thím hương từ trong buồng của cái Linh bước ra. Trông bà ấy như trẻ ra thêm mấy tuổi. Làn da ngăm đen của bà ấy được cái Linh chắt phấn trắng bóc. Đôi môi được tô son đỏ lòe lòe. Đôi mắt được chuốt mi cong vút, kẻ xanh lè lè. Thím hương mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, bước đi lả lướt trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy trong thế cảnh này cũng đều chỉ biết bịt mồm mà cười. Đến giờ làm lễ, thím hương ngồi khoanh chân trên cái chiếu trải sẵn, trước cửa chuồng gà, trước ánh mắt tò mò của mọi người. Thím căn dặn một lượt, rồi bắt đầu nhắm nghiền mắt, rung chuông. Tiếng chuông leng ca leng keng vang lên. thím bắt đầu khấn. ấy con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. ấy chứ con lại chín phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương. Chứ con lại tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. À, hội đồng các quan Hội đồng các giá Ở trên ngàn dưới thoải 12 cửa rừng 12 cửa bẻ Tín chủ con là bà Nguyễn Thị Loan đây Có con trai trưởng là Bùi Thanh Lương Con dâu là Trần Thu Hiền Con gái thứ là Bùi Thùy Linh Hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ lễ lạt Hương hoa Trà quả Nhất tâm nhất dạ thành tâm kính bái Những tiếng lầm rẩm khấn của thím hương Bắt đầu vang lên Chú út đang ngồi bên cạnh im lặng Như là chờ đợi sai bảo Một lát sau Thân hình của bà bắt đầu lắc lư, run run lên mấy lần, rồi mở tròn mắt. Bà quay đầu nhìn mọi người đứng đằng sau một lượt, đánh mắt qua bóng đống lễ vật, gật đầu như chào mọi người. Vừa tủm tỉm cười, vừa nói. À, lễ lạt đầy đủ, chu đáo đấy. Được. Cái linh ngạc nhiên, nó đứng bên cạnh, hút hích vai hiền hỏi. chị chị ơi chị chị chị thế thế thế này là là như thế nào ạ chị hiền giơ tay lên miệng ra dấu yên nào thánh về đi cô chín đi cối về ngự ghế đi thím hương quan sát xung quanh một hồi rồi nhìn sang cái chợ cửa chuồng gà thím chỉ về cánh cửa nói to mà uy nghiêm lắm hôm nay theo lời thỉnh cầu của ghế đồng cô đích thân ngự giá về đây giải chuyện âm trần cứu vớt gia chủ Tình nữ ở đâu cớ lần sao không ra mặt Thế định bắt cô phải ngồi đợi à Câu nói của thím vừa nhẹ nhàng Nhưng lại đầy uy nghiêm Làm cho tất cả mọi người im bằn bặt Từ xa Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi về Làm cho hai cây nến Đang cắm ở trên bàn lễ Tự nhiên liêu xa liêu siêu Con chó mực, từ sáng đến giờ, ngồi ở trên hiên, nó nhìn thấy màn này, tự nhiên nó đứng phát dậy, nó sủa ghê lắm, nó quắc mắt ra mà sủa. Giữa một buổi sáng sớm mùa hè, lễ được đặt ở ngoài trời, chỉ có những tia nắng ấm áp đang trải dài, mà tất cả mọi người đứng đó Đều cảm thấy giận cả tóc gáy Mấy cậu thanh niên đang chỉ trỏ xì xầm bàn tán Thì bỗng nhiên chú út quay lại nhìn rồi nói Vòng nữ lên kia rồi Lên rồi đây Mọi người yên lặng nào Để cho cô làm việc Mọi người lập tức yên lặng Thím hương bắt đầu xét hỏi Ngươi là ai Là người phương nào Nằm ở đây từ bao giờ cớ sự vì sao mà lâu nay yên ổn Tự nhiên bây giờ lại nổi lên mà quấy mà phá, ốp vào bà gia chủ nhà này mục đích gì? thím hương ngồi đấy, vừa nói chuyện như đang đối thoại giữa hai người với nhau. thím hỏi là tinh nữ ở đã lâu, có còn thấy vấn đề gì bất thường ở mảnh đất này hay không? Ở dưới mả còn xương cốt gì hay không? Hay là đã hóa thành đất đen cả? Tinh nữ muốn lưu lại đây hay là muốn đi theo cô chín tu tập để mong luân hồi chuyển hóa? Những câu hỏi Những câu thoại Của hai người Như đang đối mặt Của Thím Hương Làm cho Hiền và Linh Chỉ còn biết há mồm kinh ngạc Được một lát Thím Hương quay đầu lại nói Nó chết năm 17 Vì cớ oan khuất Mà Lưu lại đây Đã ngót trăm năm Chưa đi siêu sinh Nó vốn không muốn hại ai hết Bao lâu nay Nó vẫn phù hộ cho gia đình nhà họ bùi sống ở mảnh đất này ấy thế mà nhà này lại chả biết đường thờ cúng Lại còn xây chuồng gà chuồng lợn đè lên đầu lên cổ người ta Làm cho linh hồn của nó bị uế bẩn Tạp vật của gia súc gia cầm ngày đêm đổ lên mồ lên mả của người ta Cho nên người ta sinh ra oán ra hờn mà quấy mà phá Nó nguyện ý theo ta từ nay đi tu tập Sớm đầu thai làm người Các người cũng không cần phá mấy cái chuồng nuôi nữa Sương cốt của tinh nữ đã hóa hết rồi Chỉ còn lưu lại linh hồn Từ hôm nay nó đi với ta là không còn ở lại đây nữa rồi Gia đình cứ yên ổn mà sinh sống Không phải lo nghĩ cái gì cả Hiền và Linh nghe đến vậy thì mừng rỡ lắm Vậy là tinh nữ đã chấp thuận Không dám ở đây quấy phá gia đình bà Loan Thím Hưng nói xong thì quay mặt đi Nhắm mắt lại một lần nữa Bà lầm rầm lầm rầm, Khấn lên những câu gì đó Đoạn, bà ấy bắt đầu, lại tiếp tục lắc lư, lắc lư. Sau đó, tiếng chuông rung lên len ca len keng. Đôi vai của thím run lên, lắc lư mấy vòng nữa rồi mở choàng mắt. Chú út ngồi bên cạnh, như biết, cầm cốc nước đưa cho vợ. Lại nói, đấy, thằng rồi đấy, cổ thằng rồi. Thế hương ngửa cổ uống cạn, hết cả một cốc nước. Từ phía trên nhà, có tiếng của bà Loan ho lên sủi sụ sủ yếu ớt. Hiền ơi! Linh ơi! Thế hai đứa đâu rồi? Nghe tiếng của bà Loan, Hiền và Linh như mừng lắm. Hai chị em lao thẳng lên trên nhà để đỡ mẹ dậy, bỏ lại đằng sau lưng những ánh mắt kinh ngạc, những cái miệng há hốc của đám thanh niên và người hàng xóm tò mò. Thím hương vẫn chưa vội đứng dậy Vẫn ngồi im ở trên chiếu Lấy trong tay nải ra một tờ sớ màu vàng Rồi viết tấu trạch Để gửi thổ công thổ địa Bà tiếp tục cúng bái một hồi lâu Cho đến khi mệt mỏi Đứng dậy gật đầu Thím hương bảo chú út mang hết vàng mã ra vườn Để mà hóa lên tiễn thánh Voi ngựa thuyền kiệu Được châm lửa cháy đùng đùng Một lát vàng mã hóa hết Hai chị em hiền linh cũng đưa bà loan ra cửa ngồi Rồi thuật lại mở chuyện nghe. Thím hường gói ghém chia lộc cho mấy thằng bạn của Linh. Nhờ mấy thằng giúp gia đình phá cái đoạn tường cao mà lần trước cũng bính chân gà ông xây. Thế rồi Thím lên hiên kiểm tra bà Loan một lượt. Thế là ổn rồi đấy. Cơ bản là nhà chị cũng khỏe rồi. Con tinh nó cũng đi rồi. Kể từ bây giờ là chị không bị nó quấy phá nữa rồi. Chuyện 49 ngày của ông Long mới lại rời mộ cụ tổ thì mếm nữa là em giúp gia đình giải quyết cho. Con hiền con Linh, hai đứa may đưa mẹ vào nhà mà nghỉ đi. Chú Thím ra xem mấy hình kia nó phá tường nào, rồi còn về nhà. Nhà bao việc. Chú Thím còn phần bận đi cúng kiến ở huyện bên, không ở lại đây lâu được nghe chửa. Thím Hương và chú Út ở thêm được một lát, rồi cũng xin phép đi về. Đám thanh niên, bạn của Linh, sau khi phá giữ bức tường và dọn dẹp xong, cũng vui mừng phấn khởi lắm. Mỗi một thằng cầm một túi xôi thì to lắm. Vừa đi vừa đánh nhắm vui vẻ. Nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Linh cả ngày hôm ấy cứ ở sát bên mẹ. Kể cho bà Loan nghe mấy chuyện xảy ra ngày qua. Bà Loan hã mồm kinh ngạc như không tin vào tai của mình. Hiền ngồi ở bên trong buồng. Vừa cho con bố vừa gọi điện báo cáo lương diễn biến. Lương mừng lắm. Vậy là vấn đề đầu tiên của gia đình đã được giải quyết. Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến ngày 49 của ông Long. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. ấy thế nhưng... mười 15 Kinh hoàng Suốt mấy ngày, hiền ở nhà chăm sóc bà Loan và thằng cô, Linh lại tiếp tục đi chợ. Tuy bà Loan đã tỉnh, nhưng xem như bà còn yếu lắm. Vẫn phải có người bên cạnh chăm sóc theo dõi. Hôm ấy đi, độ là 5 ngày sau khi làm lễ. Còn được tuần nữa là đến thất tuần của ông Long. Trong nhà bà Loan, mọi việc ma quỷ kỳ dị không còn. Việc làm lễ của Thím hương có thể xem như là thành công. Hiền và Linh cũng yên tâm hẳn. Hiền liên tục gọi điện cho Lương mỗi ngày để nói chuyện, cải lại diễn biến trong nhà với anh. Nghe thấy sức khỏe của mẹ ổn định lại. Lương vui lắm. Lúc này anh cũng chỉ mong nhanh nhanh thực hiện xong nhiệm vụ huấn luyện để trở về lo cái lễ 49 ngày cho bố và giải quyết chuyện của dòng họ cho ổn thỏa Đêm hôm ấy, Ở đơn vị Sau cuộc điện thoại dài Nói chuyện với Hiền Lương mệt nhoài Cúp máy Nằm lăn ra giường Mà muốn ngủ Bởi vì Lương là Trung đội trưởng Của Trung đội huấn luyện Cho nên anh được đặc cách Cấp cho một phòng riêng Không ở chung với ai hết Đơn vị nằm ở trên đồi Hôm nay cũng sắp đến rằm Ánh trăng tròn sáng vằng vặc Ở trên bầu trời Chiếu qua cửa sổ Lương khoan khoái Nằm nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió thiêu thiêu của đêm hè mát dịu. Ở trong đầu anh lúc này không còn phải lo những nhiệm vụ phải làm nữa, chỉ muốn gạt hết đi mà nghĩ đến gia đình, nghĩ đến vợ con. Thế rồi, lương chợt nghĩ đến bố mẹ em trai. Lần nào cũng vậy, lương dù bên ngoài cứng rắn đến đâu, thế nhưng mỗi khi mà nghĩ đến ông Long, mẹ Lâm thì đôi mắt cương nghị của anh chỉ như muốn trực chảy nước mắt. Lương miên man Cứ nghĩ như vậy Bỗng nhiên Anh mệt mỏi Ngủ thiếp đi lúc nào không hay Chiếc đồng hồ treo trên tường Kim đã chỉ Đầu độ 1 giờ sáng Đang trong cơn mộng mị Thì anh tự nhiên vùng dậy Anh cảm giác như Có tiếng động đâu đó quanh đây Xung quanh tối thui thôi Cánh cửa sổ ở đầu giường Vẫn đang hé mở Làm cho ánh trăng yếu ớt Cũng không đủ soi sáng căn phòng Ở bên trong Có tiếng gõ cửa Vang lên trong đêm Lạnh toát Chính là cái tiếng động này đã đánh thức lương Anh ngồi dậy Lắng tai nghe đúng là tiếng gõ cửa thật. Dường như có ai đó đang ở bên ngoài căn phòng. Lương mở miệng. Ai đấy? Không có tiếng giả nhời. Bốn bề không gian yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích trong đêm và tiếng gõ cửa đều đều ở bên ngoài vẫn cứ dội lại. Lương đứng dậy khỏi giường, sỏ dép. Đang nghĩ trong đầu chắc là có anh em hay là mấy cậu chiến sĩ của mình Có việc quan trọng Mới đêm hôm sang tìm anh như thế này Nghĩ rồi Lương đi một mạch đến trước cánh cửa Cũng cảm thấy bực bội Khi mà vừa mới ngủ Đã bị đánh thức Vừa lúc Lương định cầm vào cái tay nắm cửa Thì bỗng nhiên rình một cái Một tiếng đập cửa mạnh bất ngờ vang lên Cánh cửa bung ra đến rầm một cái Lương giật bắn cả mình Theo phản xạ, anh lui lại đằng sau. Trong màn đêm, ở trước cửa phòng, có một bóng người đen xì xì đứng ở đó. Lương kinh ngạc vô cùng. Có làm sao mà đêm hôm, ai lại dám sang đây mà đập cửa? Lương chợt thấy trong người bốc hỏa. Anh đang định lên tiếng. Thì bất giác, anh sững lại bởi vì cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi vào. một cảm giác dần dần xâm chiếm lấy cơ thể anh lương cảm thấy cơn giận dữ ở trong người tự nhiên hạ dần đi anh định cất tiếng thế nhưng nhận ra là cổ họng của mình như là bị cái gì bóp nghẹt lương bàng hoàng trợn tròn con mắt dường như là anh bị cấm khẩu hiện tại anh không nói được cũng không cử động được lương cứ thế mà đứng đơ ra như tượng đá há mồm kinh hãi trước những gì xảy ra trước mắt Bóng đen ở bên ngoài cửa lặng lẽ đứng nhìn lương một hồi. Rồi từng bước từng bước tiến tới giữa cái ranh giới ở trong và ngoài căn phòng. Nó đứng ở giữa cửa phòng, sau đó bắt đầu cười lên kinh dị. Trong màn đêm tăm tối, một cơn gió ủa đến. Làm cho cánh cửa bị đẩy ra Kêu lên những tiếng vặn vẹo ghê rợn. Một người đàn ông Không Phải nói là một người đàn ông Bình thường Không Cũng không đúng Lương nheo mắt Đây không phải là người Không phải là người Cái bóng đen đứng trước mặt lưng lúc này Mặc một bộ giáp phục Giống như là binh lính ngày xưa Đầu đội mũ giáp Đôi mắt đỏ lờ mờ Kèm theo khuôn mặt vô cùng kỳ dị Người không ra người Quỷ không ra quỷ Ở trên cái mũ sắt của nó còn có hai cái sừng Như là sừng trâu Ở bên hông có đeo một sợi dây dài Trông giống như là cái roi da ngày xưa Người ta hay dùng để tra tấn nô lệ Tay trái của nó cầm một vật Như là thẻ bài Ở trên có in hình bằng chữ hán, tay phải đang nắm một sợi dây xích đen xì xì, to bằng cổ tay, nối thẳng ra ngoài cửa. Dường như ở đầu bên kia, nó đang dắt theo một con gì đó. Lương đứng cách bóng đen độ 5 bước chân, anh vừa kinh ngạc, vừa không biết là xảy ra chuyện gì. Anh muốn kêu mà không kêu được, muốn chạy nhưng cũng không thể nhúc nhích. Lúc này, Lương thật sự là chẳng biết làm gì khác. Ngoài im lặng chịu trận người đàn ông kỳ lạ đó cứ cười khà khà nhìn Lương rồi gật gật đầu. Đột nhiên kéo sợi dây xích sắt ở bên tay phải, giật mạnh một cái. Từ phía sau lưng của hắn, một cái bóng trắng bị sợi dây quấn ở cổ, kéo mạnh vào bên trong. Ngã bổ nhào trên mặt đất, Lương thật sự bất ngờ. Bởi vì đây là một người đàn ông, chứ không phải là con vật gì cả. Kẻ này là ai Tại sao lại buộc dây xích sắt vào cổ người đàn ông man dợ như thế Những câu hỏi tiếp theo Liên tiếp hiện lên ở trong đầu của Lương Một hình ảnh mà từ bé đến giờ Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được Đây là chuyện gì Cái bóng trắng ngã rúi rụi đau đớn Nằm ở trên mặt đất Im run rẩy. Người đàn ông kỳ lạ Nắm cái thẻ bài ở trên tay trái Sau đó Vụt mạnh vào cái bóng trắng Rút roi ra ở bên hông Hắn lạnh lùng đưa tay lên quất cái roi đánh chát một cái vào lưng của bóng trắng Cái bóng trắng trên mặt đất Đang nằm run lẩy bẩy Ăn một đòn vào lưng Thì kêu giống lên Thế nhưng khoảnh khắc Cái bóng ngửa mặt lên Làm cho lương thật sự là chết lặng cả người Cái bóng ngửa mặt lên Trong lòng của Lương như có tiếng sét kinh hoàng nổ lên trong tâm trí. Toàn bộ gai ốc ở trên người Lương dựng đứng lên. Như có hàng trăm, hàng ngàn luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Là Long, là ông Long. Cái bóng trắng quỳ ở trên mặt đất, ngửa đầu lên hét lên đau đớn. Không ai khác, chính là ông Long, là bố của Lương. Người mà chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến lễ 49 ngày. Lương trợn tròn mắt. Anh muốn gào lên mà không được Anh chỉ còn biết kêu lên Bằng những suy nghĩ ở trong đầu Trong vô thức Lường điên loạn kêu gào trong tâm trí Bố Bố ơi cái, cái gì thế này bố ơi Tại sao Mày là ai Tại sao mày đánh bố tao Mày là ai Người đàn ông đen xỉ xỉ kia Nhìn qua thì giống như là quan binh Thế nhưng nhìn kỹ hơn Từ đầu đến cuối Thì Lương nhận ra nó 10 phần, thì 7 phần là quỷ. con quỷ cười vang một hồi, lại nghiến răng đánh cho ông Long một phát nữa. Ông Long ăn nhát roi còn chưa kịp đứng lên. Thì nhát thứ hai này lại đánh xuống. Ông lăn lộn mà gào lên trong kinh hãi. Dường như là nhát roi kia đánh vào người ông ấy, đau đớn lắm. Lương nhìn thấy thì bất nhẫn lắm. Nước mắt của anh bắt đầu ẩn ẩn lên trên mắt. Mà tuôn ra Chả biết Là người hay là ma Là sống hay là chết Nhưng đó là bố anh Là người đã đẻ ra anh Bây giờ đang bị cái thứ kia Nó đánh cho đau đớn Lương như muốn hét lên Dừng Dừng tay lại Thằng chó chết Sao mày đánh bố tao Thằng chó Tao tao giết mày Tao giết mày Đôi mắt của Lương bây giờ đỏ vằn lên Hàm răng nghiến lại kèn kẹt Con quỷ nhìn anh tức giận Thì nó cười khẩy Đầy khiêu khích Bây giờ Nó mới cúi đầu nhìn ông Long Rồi cất giọng Có phải Thằng đang đứng đây Là con trai của mày không Giọng nói của con quỷ vô cùng kinh khủng Nó cứ vang vang khàn khàn Lạnh lẽo xa xăm Đoạn tay của nó siết chặt sợi dây xích Mà nạt nộ Ông Long run rẩy, Ông mặc một bộ quần áo trắng nhầu nát Trên ngực có chữ hán gì đó Giống như là tù nhân Ở trong phim cổ Ông ngẩng đầu len lén nhìn con quỷ Con quỷ dít lên Nói Thằng đang đứng trước mặt Có phải là con trai mày không Nói Giọng của con quỷ vang lên như sấm Ông Long sợ co rúm cả người lại Ông quay sang nhìn Lương Khoảnh khắc cha con đối mặt Làm cho Lương như muốn trào cả nước mắt Ông Long nhìn Lương run run rẩy dày, dày Rồi ngẩn lên nhìn con quỷ Mà lắc lắc đầu Con quỷ cao mày Nó lại quát tao hỏi lại thằng đứng trước mặt đây có phải là con mày không ông long bị nó lo quát thì giật bắn cả mình ông ngẩng mặt lên nhìn lương một lần nữa tỏ vẻ như không biết ông nghiến chặt răng lắc đầu nguay nguẩy con quỷ bất ngờ cười khằng khặc nó vung cái roi trong tay vụt xuống lần này nó vụt chan chát liên tục mấy cái liền nó vừa vụt vừa quát Nói Mộc! Nói! Thằng này có phải là con này không? Nói! Ông Long gào rú, lăn lộn ở trên mặt đất Đau đớn dễ dụa, ôm chặt lấy chân con quỷ Ông cứ thế vừa ôm chân nó, vừa lắc đầu quẩy quẩy Tỏ ý là không phải Lương nhìn thấy cảnh này Thì vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên Thế nhưng cũng đau lòng lắm Tại sao Tại sao ông Long lại không nhận ra anh Cớ làm sao Con quỷ cha hỏi anh có phải là con ông ấy không Thì ông lại lắc đầu Để rồi bị nó đánh cho khổ sở như vậy Lương chỉ muốn hét lên Anh muốn nói to rằng Anh là con của ông ấy Nhưng không được Anh chỉ còn có thể tự nói với mình bằng suy nghĩ Bố ơi còn này bố ơi Còn lương của bố đây mà sao bố lại lắc đầu Sao bố lại để nó đánh bố thế kìa bố ơi Lương siết chặt đôi tay thành nắm đấm, đấm Nước mắt tuôn lã trã khi phải nhìn cảnh ấy Trước mặt anh Con quỷ kia vừa đánh vừa tra hỏi Mà ông Long không nhận Nhất định không nhận Nó hở một tiếng lạnh lùng Rồi quay đầu đi ra cửa Lương giật mình Ông Long ngẩng đầu nhìn lương Ánh mắt của ông buồn sâu thăm thẳm, Gương mặt của ông tái xanh tiểu tụy hốc hác. Con quỷ bước được vài bước Thì giật mạnh sợi dây xích Ông Long đang ngồi trên mặt đất Bị nó giật bất ngờ ngã rúi rụi Lồm cồm bò theo như là con chó Lương đứng lặng câm nhìn Bóng của con quỷ và ông Long Từ từ tiến ra phía xa Khuất dần vào trong bóng đêm Cánh cửa phòng của Lương Như là bị một sức mạnh vô hình nào đó Đẩy mạnh Đóng sầm lại một cái Lương Bàng hoàng bật dậy Hét lên trong đêm Bố Bố ơi Bố ơi Bố Tiếng thở gấp gáp Tiếng trái tim đập thình thịch, Mồ hôi của Lương vã ra ướt sũng cả cái áo bà lỗ Chỉ là một giấc mơ Là một giấc mơ Chuyện gì vừa xảy ra Giấc mơ đó là cái gì Con quỷ đó Còn ông Long rốt cục là chuyện gì? Lương vùng phát ra khỏi giường, vội vã mở cửa phòng. ở bên ngoài kia, trời vẫn tối thôi. đâu đó họ vẫn chỉ là những tiếng dế kêu giả dích, tiếng gió thổi vi vu của một đêm trăng hè tuyệt vời. ở trên bức tường, cái đồng hồ vừa chỉ đúng ba giờ sáng. Lương đứng bất động một hồi lâu, anh lầm bẩm Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao, tại sao giấc mơ nó lại chân thực như vậy? Biết làm sao đây? Bố ơi, bố đang ở đâu bố ơi? Lương thở ra một lượt, nhìn ra xa xăm rồi về phòng đóng cửa lại. Suốt cả ngày hôm sau, Lương vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ kinh hoàng. Thực ra trong tâm trí của Lương lúc này xuất hiện một chút, linh cảm không lành. Tuy nhiên anh vẫn tự chấn an bản thân. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Đến ông Long và cái lễ 49 ngày mới sinh ra ác mộng như vậy. Nhưng công việc ở đơn vị đổ dồn lên đầu. Suốt một ngày, thời gian thấm thoát trôi đi. Vừa mới đấy thôi mà mặt trời đã vụt tắt. Chiều ngày hôm nay, đơn vị của Lương có mổ lợn cải thiện bữa ăn tươi cho anh em. Hồi nãy chén chú chén anh một chút, đánh chén vui vẻ lòng lợn tiếp canh. Đầm ra Lương cũng hơi quá chén. Anh đi về phòng. Nằm vật ra giường đóng cửa. Lương tự nghĩ. Thế là chỉ còn bốn ngày nữa là về làm lễ. Ngày kia mình phải cắt phép về nhà còn lo việc. Không biết bây giờ thằng cu với mẹ nó thế nào. Lương nghĩ đến vợ và thằng con trai. Kể từ khi thằng bé ra đời. Anh mới về nhà được có hai lần. Một lần là lúc mẹ nó đẻ. Một lần là ngày mất của ông Long. Vắng hơi cha. Không biết lần này mà về, bế nó có khi nó còn chả chịu theo. Nghĩ đến đây, Lương cũng khẽ mỉm cười, tạm quên đi câu chuyện của ông Long và giấc mơ kinh hoàng. Lương nhắm mắt lại những hình ảnh của vợ và bé con dày đặc ở trong đầu. Sau đó, anh dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ mộng mị với hơi men còn tỏa ra phừng phừng trong từng hơi thở. trên môi vẫn còn nở một nụ cười mong một giấc mơ về vợ về con Dần về khuya Từng cơn gió ở đâu thổi về Làm cánh cửa sổ phòng của Lương Cứ đẩy ra đẩy vào vang lên những tiếng kéo ca kéo kẹt Đến giận cả người Lương nằm dài ở trên giường Có vẻ bởi vì rượu hôm nay quá nặng Anh ngủ một mạch từ nãy Đến hơn hai tiếng đồng hồ Mà không biết trời chăng gì cả Bỗng từ ngoài bên cửa sổ, có tiếng con chim cú lợn, nó bay qua. Thế rồi, dường như nó đậu ở đâu đó gần đây lắm. Nó kêu lên những tiếng nghe thê thiết đến giận cả người. Ở trên bầu trời đêm, một con chim cú lợn xuất hiện. Nó cứ bay lượn quanh đỉnh đồi, nơi đơn vị của lương đóng quân, rồi bất chợt đáp xuống đậu ở trên cành cây ngay gần cửa sổ phòng của lương. Nó cứ đứng đó mà kêu lên từng hồi thảm thiết lắm, làm cho lương giật mình bởi cái tiếng cú lợn kêu lên. Anh chàng dậy, trong đầu ong ong như đau như là búa bổ. Anh mệt mỏi đấm đấm vào đầu rồi nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng đêm nay đẹp lắm, trăng sáng, mây bay, gió thổi hưu hưu. Dường như sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của một thứ. Làm cho Lương như lặng cả người, dựng cả tóc gáy. Ở bên ngoài kia, con chim cú lợn to, bộ lông trắng muốt, khuôn mặt hình trái tim kỳ dị. Đôi mắt đen xì xì, đang đậu ở trên cành cây, lặng lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc, Lương như cứng người lại. con cú lợn không biết đậu ở đây được bao lâu. Sau đó, nó nhìn nghiêng nghiêng cái đầu rồi đập cánh phành phạch, kêu lên vang vọng. Lương tái cả mặt. Cảnh tượng này thật sự là rất khó diễn tả. Từ xưa đến nay loài này được coi như là một điểm không tốt. Hướng hồ bây giờ, nó lại đang đậu ở ngay trước mặt mà kêu lên như thế. Lương hốt hoảng Đưa tay xua đuổi Cút đi Cút đi Thế nhưng con chim không hề tỏ ra hoảng sợ Nó cứ đứng ở bên ngoài cửa sổ Vỗ cánh phành phạch Nhìn Lương không chớp mắt Lương kinh hãi Anh vội vàng nhìn quanh phòng Vớ lên một viên đá chặn giấy ở trên bàn làm việc Đúng lúc Lương đang định toan nhảy ra để ném nó Thì bỗng nhiên Hòn đá Ở trên tay của Lương đang cầm Bỗng khựng lại Bởi vì có tiếng gõ cửa vang lên Lương ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại đằng sau Anh đang nghĩ Quái lạ Đêm hôm rồi mà còn thằng nào mò sang nữa Lương nghĩ đoạn rồi nói to Chờ một tí đi Không có ai đáp lời Lương lại quay ra cửa sổ giơ viên đá định đáp đổi con chim đáng ghét thế nhưng tiếng gõ cửa ấy lại tiếp tục vang lên lương cau mày anh bắt đầu cáo tiết anh vung tay lên vung rất mạnh ném viên đá về phía con chim ở bên kia con chim hoảng loạn bay lên đập cánh điên cuồng phành phạch phành phạch đảo qua đảo lại rồi tiếp tục lại đậu xuống ngay cái cành cây đôi mắt của nó nhìn lương chòng chọc, chọc nó rít lên từng hồi còn thê thiết hơn nữa viên đá đã ném trượt lương bực mình anh lẩm bẩm chửi trong mồm vài câu đưa tay đoan đọng đóng cửa sổ lại đúng lúc lương chuẩn bị với tay ra thì từ đằng sau lưng một tiếng động làm cho lương giật thót cả mình Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở Tiếng cánh cửa va đập vào bức tường đánh búp một cái Lương bàng hoàng quay đầu lại đằng sau Cảnh tượng trước mắt Chính là cái cảnh tượng mà từ đêm qua đến giờ Anh thật sự là không có muốn nghĩ đến nhất Một bóng đen đang đứng lù lù ở ngay trước cửa ra vào Đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang giận dữ nhìn anh Lương thấy mình đơ ra như là tượng đá Cảnh tượng kinh hoàng tối ngày hôm trước lại một lần nữa xuất hiện. Lương nghẹn ứ ở cổ học, ú ớ không nói lên lời. Đôi chân của anh bây giờ như là bị chôn sâu xuống đất, không thể nhúc nhích nổi. Ở bên tay, bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng con chim kêu lên đừng từng tiếng đầy man dại ở ngoài kia. Cái bóng đen nọ chính là con quỷ ngày hôm qua. Nó đứng đó nhìn Lương, nghiêng nghiêng cái đầu cười khà khà. Rồi đoạn, nó giật mạnh cánh tay mà hét lên. Vào! Wow. Một bóng trắng bị buộc ở sợi xích. Cầm ở trên tay của hắn bị lôi mạnh vào bên trong. Cảnh tượng kinh hãi không khác gì như đêm hôm trước. Lại là ông Lâm. Lương lúc này sợ hãi như muốn gào thét lên. Ở trong thâm tâm. Bố! Bố! Ơi. Bố! linh hồn của ông long nằm ở trên mặt đất mà rên gì. ông khẽ ngẩng đầu nhìn lương rồi lại cúi gằm mặt xuống con quỷ cười lên khà khà rồi bất chợt nó rút từ bên hông ra một cái roi da nó giơ cao cái roi lên trời mà quát nói thằng này có phải là con trai cả của mày không lương giật mình ông long không trả lời Mà cứ im lặng úp mặt xuống đất không nhúc nhích. Con quỷ chờ đợi câu trả lời từ ông Long. Thế nhưng không được. Nó hừ mạnh một tiếng. Rồi quất roi xuống. Chát một tiếng. Con quỷ lại quát lên. Ông Long kêu lên đau đớn. Linh hồn của ông cứ mờ mờ ảo ảo. Ngửa mặt lên trời mà gào thép. Dường như mỗi cú quật kia của con quỷ. Cái roi vụt lên trên cái thân thể của ông Long. ông vặn vẹo đau đến nỗi không cả kêu nổi nữa chỉ biết há hốc mồm ra mà cố hít thở theo phản xạ của một người đã chết con quỷ trợn mắt nghiến răng kèn kẹt khi thế ông long cũng chỉ có kêu gào mà nhất định không khai con quỷ trợn mắt nghiến răng kèn kẹt nó lại tiếp tục dơ roi vụt mạnh hơn nữa nó cứng đầu này mày cứng đầu Nói này, đừng trước mặt của mày, có phải là con trai của mày không? nung ngồi! Mỗi một câu nói của con quỷ, từng nhát roi điên cuồng ở trong tay của nó vụt xuống linh hồn của ông Long. Ông Long lăn lộn ở trên mặt đất, rú lên từng tiếng thê thảm, dễ đành đạch như là cá mắc cạn, chịu từng nhát đòn. Lương tử trong suy nghĩ mà hét lên, dừng lại Dừng lại ngay Khốn kiếp Mày đánh bố tao Tao không tao không biết mày là quỷ hay là thần Dù mày là có là ai đi nữa Có chết tao cũng không tha cho mày Mày dừng lại ngay ấy thế nhưng con quỷ lúc này không thèm nhìn đến lương Nó trợn đôi mắt của nó long lên sòng sọc Cứ thế vung tay vụt vào ông long tới tấp Có lẽ nó không ngờ được rằng Linh hồn của một lão già gầy gò ốm yếu như thế Lại có thể cứng đầu mà chịu được Những nhát roi như trời giáng Linh hồn của ông Long mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong màn đêm. Cơ thể của ông toát ra từng luồng khí xanh lè lè, theo mỗi một nhát vụt. Rồi ông hét lớn. Không, nó không phải là con tôi. Tôi không biết nó là ai cả. Nó không phải là con tôi. Giọng nói của ông Long như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn của Lương. Đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi anh không được nghe giọng nói của bố. Anh nào có thể ngờ được rằng những lời của ông Long vừa nói ra lại là những câu nói như muốn từ mặt. Anh thật sự không hiểu vì một lý do nào đó mà ông Long ông bảo là không phải. Chẳng lẽ khi chết đi người ta bị mất trí hay sao? Con quỷ thấy ông Long nói như vậy nó bỗng dừng tay lại. Nó đến sát bên cạnh ông Long mà nhìn xoáy đôi mắt đỏ lòm lòm xuống. mày đừng trôi nữa mày nhận đi nếu mày nhận nó là con mày tao tha cho tao không hành hạ nhận đi ông long nằm rên rỉ trên mặt đất áo quần cũng bị nó đánh cho tơi tả từng luồng khí xanh trên thân thể của ông rỉ ra những vết như máu ông ngẩng đầu lên nhìn lương Bằng ánh mắt đục ngầu ngầu Lương trợn tròn mắt như muốn nói Bố ơi Bố nhận con đi bố ơi Bố nhận con đi bố đừng để nó đánh bố nữa bố ơi Lương thở hồng học Như muốn nói ra những lời ấy khỏi mồm Ông Long nhìn Lương Lặng im rồi lắc đầu Ông lắc quẩy quậy đau khổ Không Nó không phải con tôi Tôi không có đứa con trai nào hết Con quỷ đang chờ đợi câu trả lời từ ông Long Nghe thấy lời này Nó lại càng giận dữ Nó đứng phắt dậy Mà vung roi Lão Mày còn chối à Bàn tay lông lá của nó giơ lên Cái roi trên tay bỗng nhiên đổi màu sáng lập lẻ Nó vung lên Đang lúc chuẩn bị vụt xuống thì Không Con quỷ dừng tay lại Nó ngẩng đầu lên Ngạc nhiên nhìn lương Ông Long lúc này cũng ngẩng lên nhìn Ông nhìn chầm chầm vào anh mà lắc đầu quậy quậy Con quỷ nhận ra điều gì Nó bắt đầu gật đầu Cười sẵn sặc Lương thở hồn hèn Không hiểu là có sức mạnh vô hình nào Từ trong thân thể Thoát ra ngoài Đẩy cái cục nghẹn tắc ở cổ từ nãy đến giờ Lương mừng lắm Vậy là anh đã nói được Anh đang định mở mồm thú nhận Anh là con của ông Long Để con quỷ nó tha cho bố mình Thì bỗng nhiên từ ngoài cửa, ngay đằng sau con lưng con quỷ Và ông Long, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện Một người thanh niên với khuôn mặt nát bét, mặc cái áo phông đỏ Cất hoặc quần thô kaki đã cũ, bất chợt làm cho Lương sững lại Là Lâm, Lâm Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lâm hiện lên, làm cho Lương bất ngờ lắm Đang định gọi tên em, bỗng Lâm ngước mặt lên nhìn lâm nhìn lương chằm chằm rồi chỉ vào ông long mà khẽ lắc đầu cái lắc đầu của lâm như để cho lương nhận ra điều gì đó anh há mồm kinh hãi hiểu ra một vấn đề quan trọng mà suýt nữa anh phạm phải con quỷ đang mừng thầm nó đang thấy lương chuẩn bị cất lời bỗng nhiên dừng lại nó nhíu mày nhận ra cái gì đó ở đằng sau lưng con quỷ nghiêng đầu rồi bất chợt vung roi vụt mạnh về phía lâm cái roi vung lên Còn chưa kịp chạm vào Lâm, thì bóng hình của Lâm trong nháy mắt biến mất. Cái roi vụt vào không trung, quật đánh chát xuống mặt đất. Ông Long kinh ngạc nhìn Lương, ông đau khổ xua tay, lắc lắc đầu. Còn quỷ điên tiết, nó lại gào thét lên. Nói! Nói ngay Chúng mày có phải là bố con không? Nói! Nó vừa gào lên, vừa vụt những cú kinh khủng vào linh hồn của ông Long. Lương đau khổ vô cùng, nước mắt rơi lã trã nhìn bố, bị nó đánh. Cho đến khi cũng lắc đầu, quay mặt đi. Con quỷ tra tấn ông Long một hồi không có kết quả gì. Nó gầm lên một tiếng, rồi quay đầu đi thẳng ra cửa. Tay của nó cầm chặt sợi dây xích trên cổ của ông Long, mà lôi đi sành sạch. Ông Long bị ló kéo trên mặt đất đau đớn, nhìn Lương bằng ánh mắt đục ngầu. Thế nhưng khi ấy Ở trên khóe miệng của ông Lại hiện lên một nụ cười Cánh cửa phòng Từ từ từ từ Đóng lại Lương hoàng hồn Tỉnh dậy Anh dậm mạnh chân xuống giường một cái Trồm dậy trong đêm Mồ hôi cứ thế mà chảy Ướt ra như tắm Mồ hôi chảy Ấy nhưng cơ thể của anh lạnh toát Ở bên ngoài kia Ngoài cửa sổ Tiếng con chim lợn Lại kêu lên keng két keng két Đến giật cả mình Đoạn nghe tiếng của nó vỗ cánh Bay vụt lên trên bầu trời Nó đảo qua đảo lại vài vòng Ở trên nóc nhà Sau đó có vẻ như bay đi xa Chỉ để lại tiếng kêu văng vẳng Trong màn đêm u tối Lương thở hồng hộc, căn phòng lặng im Lại là một giấc mơ Một giấc mơ nữa Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với ông Long Với ông Lâm vậy Giấc mơ đó là báo hiệu điều gì Lương bỗng nhiên nhớ đến những câu chuyện tâm linh dân gian Mà mình đã từng được nghe Anh đứng dậy ra giường long mồ hôi ngửa cổ tô ừng ực hết chai nước Dường như Anh đã thật sự hiểu ra điều gì đó Là trùng tang Đúng vậy Là trùng tang là quỷ trùng đêm hôm đó lương cũng không thể nào ngủ được nữa cứ đứng nhìn đăm đăm ra ngoài cánh cửa trong màn đêm u tối chương 17. Ba đêm cuối. Sáng hôm sau, Lương mở cửa phòng, đôi mắt nặng trĩu, người đầu tiên anh nghĩ đến bây giờ không phải là vợ và con, mà chính là Thím Hương. Linh tính mách bảo với Lương rằng anh đang gặp phải một vấn đề vô cùng hệ trọng, mà có lẽ người có thể giúp anh bây giờ chỉ có thể là Thím Hương mà thôi. Nghĩ đoạn, Lương không chần chừ mà bấm máy gọi cho thím. Ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời, "Vương nói ngay, thím Thím ơi, cháu Lương, thím thím có rảnh không? Cháu có chuyện này muốn nói với thím gấp. Thím Hương thấy giọng điệu khác lạ của Lương thì khó hiểu. bả hỏi, thế có chuyện gì mà mới sáng ngày ra đã hốt hoảng thế? Thế từ từ nói tao nghe xem nào. Lương cố gắng trấn tĩnh, phải khó khăn lắm anh mới có thể ghim được hơi thở và nhịp tim của mình. Thế rồi Lương từ từ kể lại đầu đuôi. Từng tận cho thím Hương nghe về giấc mơ kinh hoàng của hai đêm vừa rồi. Thím Hương nghe Lương kể xong. cũng tái cả mặt, Bá vội vã hỏi: "Cái gì? Thật hả? Chúng nó giải bố mày về à? Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thế mày tả cho thím nghe xem, cái cái con quỷ đánh Long, long nhà mày bộ dáng nó ra làm sao?" Lương vừa bình tĩnh được một tí, nghe giọng điệu này của thím Hương thì tóc gái dựng cả lên, anh đáp: "Dạ, thật sự là như thế thím ơi. Tối hôm kia mơ thấy thì thì cháu cũng chỉ nghĩ là gặp ác mộng." Nhưng tôi qua loại tái diễn Trong nghĩ chắc chắn có vấn đề rồi Còn con quỷ Con quỷ nó mặc giáp phục giống như Quan ngày xưa Trên đầu đội mũ giáp Trên mũ có cái sừng như sừng trâu Khuôn mặt của nó thấy giống động vật hơn là người Tại trần của nó cũng đầy lông lá, Thím ơi Thím Rốt cục nó là thần hay là quỷ Thím Thím hương im lặng một hồi Đoạn đưa tay lên bấm đọn Nó không phải là thần đâu Cũng không phải là Quan binh âm phổ đâu, nó là quỷ đấy. Người ta gọi nó là quỷ thần chồng đấy. Thím Hương vừa dứt lời, lương nói ngay: Quỷ quỷ thần chồng. Uống rồi ôi dồi dồi thím ơi, thế là cháu đoán đúng rồi thím. Thì mời rốt cuộc, thế là thế nào à thím? Thím giúp cháu với, chứ bây giờ cháu dối quá rồi thím ơi cháu chết mất. Thím Hương cau mày, khẽ thở dài rồi nói. Tao cũng chả ngờ gia đình mày lại lắm cái tài ương đến thế chứ. Chưa đầy 49 ngày của bố mày mà đủ thứ chuyện rồi. Mày có nhớ cái ngày bố mày mất không? Tao đã bảo là bố mày mất vào giờ nặng. Không cẩn thận là bị trùng tang không? Hey, tao vốn là nhìn ra vấn đề này rồi. Tao định để là 49 ngày xong thì gửi vong ống lên chùa. Nhờ người ta giữ. Ai ngờ đâu. Còn chưa qua 49 ngày mà thần trùng nó đã tóm được dầu. nó muốn giải bố mày về để bắt thêm người theo nó đấy khuôn à. mặt của lương tái dại cả đi anh lúng túng giờ bắt bắt người trường hợp của cháu đúng như, như người ta nói về trùng tang phải không con quỷ nó nó giải bố cháu về mục đích là để bắt cháu đi phải không thím thím hương gần giọng không sai nếu mà đêm qua bố mày mà nhận mày là con á thì có khi bây giờ mày còn trả ở đây mà gọi điện cho tao được đâu Tao cũng phải công nhận mày là thằng Lâm em mày nó thiêng đấy. Ông Long nhà mày cũng lì đấy. Hai người đấy là cứu mày một mạng rồi. ấy nói về lai like để có con quỷ này thì khó giải thích lắm. Quỷ thần trùng là có 12 loại tượng trưng cho 12 tháng ở trong năm. Nó giống y như 12 con giáp ấy. Vốn là do oán khí của đất trời tự nhiên tụ lại mà thành. chúng nằm ngoài sự quản lý của âm ty cho nên khó mà diệt lắm kẻ nào bị chết vào giờ nặng chúng nó bắt hồn thì bị chúng nó giải về đánh đập tra khảo để bắt thêm người thân ruột thịt mà theo cái này ấy người ta gọi là trùng tang có trường hợp nó còn bắt thêm một người có trường hợp nó bắt thêm mấy người theo hết người này đến người kia đấy gọi là trùng tang liên táng cái con quỷ mà đánh bố mẹ tối hôm qua Là quỷ thần chung ngay xấu rồi. Tên của nó là quỷ thôi thi thượng mã. Xem như là tình hình này thì tao thấy. Nó nó đang muốn bắt mày thật để con ơi. Ông Long có thể chịu được một lần hai lần. Nhưng mà những ngày tiếp theo ba lần bốn lần. Thì làm sao mà chịu nổi. Nó sẽ càng ngày càng tra tấn ông nặng hơn. Đau khổ sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc ấy chỉ cần một cái gật đầu của ông thôi. Thì. Cái mạng của mày khó giữ con ạ. Nghe Thím Hương nói đến đây. Chân tay của Lương như muốn rụng rời. Vấn đề trùng tăng lên táng trước kia. Anh cũng đã từng được nghe qua. Tuy nhiên thì anh cũng không hiểu lắm về mấy cái vấn đề này. Bây giờ khi được Thím Hương giải thích đầu đuôi tường tận. Lương mới thực sự nhận ra tính mạng của mình đang bị đe dọa. Thật sự. Lương vô cùng hoàng hốt Vậy Vậy bây giờ Bây giờ cháu làm sao đấy thì mới thì cứu cháu ấy Thế này thì cháu chết mất Chết thật chứ không đùa đâu thì mới cháu cháu nói thật đấy Cháu chết thật đấy Bà Hương suy nghĩ một hồi lâu Bà dặn Chết Chết thì tất nhiên là chết thật chứ chả đùa Nhưng mà bây giờ như này nhá Ba ngày nữa Là đến ngày làm lễ cho bố mày rồi Mày về nhà sớm một hai hôm cũng chẳng có làm sao đâu Việc ở đơn vị thì làm quanh năm ngày tháng Còn cái mạng này chỉ có một mà thôi Bằng mọi cách Trong ngày hôm nay Mày về nhà trước buổi tối cho tao Tí nữa Tao sang ngay Chưa là có mặt bên đấy rồi Mọi công việc lo cho ông Long Và giải quyết vấn đề của mày gặp phải như nào Tối nay thím bàn Nghe chữ Lương trao đổi thêm với thím Hương vài câu Rồi tắt máy việc đã đến nước này thì cũng không thể chậm trễ được nữa lương vội vã viết đơn phép nói là ở nhà có chuyện gấp cần anh về rồi phi thẳng ra bến xe về nhà ngay trong buổi sáng ngày hôm đó buổi trưa về đến nhà thím hương cũng đã sang được một lúc thím đang ngồi sẵn ở trên ghế đợi vừa thấy chồng về hiền vội vàng chạy ra đón anh đi có mệt không thím hương sang từ nãy thím bảo có việc quan trọng cần bàn em em có hỏi thì thím không có nói rốt cuộc là có chuyện gì hả anh Bà Loan với cái Linh đang ngồi ở bên giường Thấy Lương về thì mừng rỡ ra mặt Lương đáp lời vợ Có chuyện Có có chuyện quan trọng lắm Mấy, mấy hôm nay Khoan nói Từ từ đã Lương đặt cái ba lô vào góc nhà Đang định thuật lại với Hiền Thì Thím Hương ngắt lời Thím nói Vừa về mới đến nơi Bố đi xa thì vào buồng chào con chào cái đi Xong rồi cất đồ đạc Rửa cái mặt đi rồi vào đấy nói chuyện Lương khó hiểu Nhưng cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Đi vào trong buồng cất đồ. Thím hương đứng dậy đi ra cửa. Ngồi xuống xoa đầu con chó mực. Đang nằm ở ngoài hiên. Thì thầm cái gì vào tai nó. Ấy. Con chó tự nhiên. Đứng lên sủa ra ngoài cổng Đứng trình hình Ở giữa cửa chính. Mà ngoảnh mặt ra ngoài. ấy tự nhiên nhìn nó oai phong hẳn lên. Thím hương gật đầu. bước vào nhà đóng cửa lại hiền tò mò hỏi thím thím làm cái gì đấy thím hương tay bắt ấn vẽ một đường loằng ngoằng lên cánh cửa gỗ vẽ xong bà ấy quay lại việc hôm nay bây giờ mới nói được nhà này bị trùng tang ông long chết vào giờ nặng bị quỷ thần trùng nó áp giải để bắt thằng lương theo bây giờ việc quan trọng là phải đưa vong ông ấy lên chùa càng sớm càng tốt tao vừa làm phép Ngăn đi tai mắt của thần trùng nó theo thằng Lương rồi Việc này là phải bí mật chứ Tránh để nó biết Mà hỏng Ba mẹ con bà Loan Nghe thím hương nói xong thì ai nấy đều đờ cả người Lương từ trong buồng đi ra Tay bế theo thằng nhỏ Mà gật đầu xác nhận những điều thím hương nói Bà Loan cũng lo lắng Thím ơi Chị thì chị chả biết gì đâu Bây giờ sức khỏe trực của chị còn kém Chị chả lo được việc gì chuyện con tinh hôm trước may mà mà thím cứu giúp chuyện này giải quyết ra sao thì thôi chứ chứ chăm sự chị nhờ cả vào thím thím hương nhìn bà loan gật đầu tỏ vẻ bà cứ yên tâm thím đáp còn ba ngày nữa mới đến 49 ngày của ông long từ giờ đến lúc ấy là phải trải qua ba đêm nữa ba đêm là ba đêm quan trọng nhất đấy Chắc chắn là con quỷ kia sẽ tiếp tục giải ông Long về để đánh đập cha hỏi đấy. Việc đầu tiên bây giờ là cả nhà. Không ai được thắp hương cho ông Long đâu. Tránh để gọi hồn ông về. Việc thứ hai thì em vẽ cho gia đình một lá bùa. Lá bùa này dán ở ngoài cửa. Ngăn con quỷ mấy ông Long lại. Không cho vào nhà. Từ giờ đến 49 ngày thì cứ 10 giờ đêm. Ai nấy là phải ở yên trong nhà nghe chửa, Không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không được ra ngoài. Có nghe thấy tiếng ai gọi Cũng không được ra không được thương nghe chữ Người an toàn nhất bây giờ là con Hiền Nó là dâu con Không tính là ruột thịt gì với ông Long Cho nên không sợ bị thần trùng bắt Còn cả nhà này Từ thằng Lương Chỉ Con Linh Thằng bé Ai cũng có nguy cơ bị nó bắt cả đấy Cái Linh nghe vậy thì hốt hoảng thím nó sao cơ Thế này thì chết Chết rồi mà mà thím mày nếu mà gửi bố cháu lên chùa thì thì gửi ở đâu à thím? Thím Hương Đáp Chùa Hàm Long Là đệ nhất giữ vong ở đất Việt rồi Nằm ở bên Bắc Ninh ấy. Bố mày bị nặng thế này Nơi an toàn nhất bây giờ là chỉ có gửi vào đấy thôi Ở đấy người ta giữ vong cắt trùng Sau 3 năm Đến ngày sang cát xây lại mộ Thì xây nóng về Lúc ấy mới hoàn toàn thoát khỏi cái nạn trùng tang Chả có cách nào đâu Ba hôm nữa, tao ở đây lo việc 49 ngày cho bố mày. Con Hiền, mày nhờ ông Quang bố đẻ mày sang đây đi. Hôm ấy có hai bố con mày mang hình ảnh của ông Long lên chùa làm lễ gọi. Ở trên đấy có sư thầy Đàm, là bạn của Thiếm. Lát nữa Thiếm gọi sang báo thầy, khắc biết tự làm gì. Lương đang bế thằng bé ở trên tay, nghe Thiếm nói vậy thì thắc mắc. Ừ, sao lại là Hiền với bố vợ cháu, mang ảnh của bố cháu... Thế cháu với mẹ cháu với con Linh thì... Bà Hương nhìn anh giả nhời. Việc gửi vong quy định nó nghiêm ngặt lắm. Người trong nhà là cùng huyết thống. Tuyệt đối không được mang đi gửi đâu. Nếu không xảy ra nhiều chuyện khó lường. Quỷ thần trùng nó cũng tinh khôn lắm. Nó mà nhận ra người thân ruột thịt. Mang di ảnh ra ngoài. Nó không cho vong theo đâu. Chuyện lên chùa hôm ấy cũng không được nói nhiều. Đến buổi sáng ngày 49. Ai làm việc nấy thím ở nhà cùng mọi người làm lễ cho ông long Còn hiền với ông quang cứ lặng lặng mà đi không có được nói năng gì cả nghe chửa cả nhà cùng nhau bàn bạc một hồi thím hương căn dặn kỹ mọi chuyện giải thích mọi vấn đề chân tơ kẽ tóc ở bên ngoài hiên con mít vẫn cứ ngồi trầm hồn. nhìn chằm chằm ra sân trông ánh mắt của nó cảnh giác cao độ thím hương ở lại ăn cơm trưa đến chiều thì bà ấy về trước khi đi bà ấy dán một lá bùa to lên cánh cửa dặn đi dặn lại kỹ càng mọi người một lần sau đó mới yên tâm nổ máy tối hôm ấy cả nhà bà loan ăn cơm xong nghe lời thím hương mà tắt điện đi ngủ sớm cái linh từ hôm bà loan bình thường trở lại thì nó ngủ luôn với mẹ để cho tiện chăm sóc hiền và lương thì ngủ ở buồng bên trong hai giờ sáng lúc cả nhà đang ngủ say Đèn điện ở khắp làng đã tắt phụt hết. Đất trời như bao trùm trong một mảng đen mênh mông huyền bí. Con mít đang nằm thiêu thiêu ngủ ở ngoài hiên. Bỗng nhiên có cơn gió nhẹ nhẹ từ bờ sông thổi về. Con mít bỗng nhiên đứng phát dậy nhìn chồng chọc ra ngoài cửa mà gầm gừ sủa. lương đang nằm ngủ ở trong nhà nghe tiếng con mít sủa ở bên ngoài anh giật bắn mình mở mắt lương lẩm bẩm đêm hôm rồi mà sao con cháu nó sủa ghê thế lương lơ đắng nhìn lên mái nhà đêm nay là đêm đầu tiên làm theo lời dặn của thím hương hiền và thằng cu con đang nằm ở bên cạnh hai mẹ con nó ôm nhau ngủ không một chút động tĩnh lương lắng tai nghe dường như có tiếng bước chân người đi lại ở bên ngoài cứ loạt xoà loạt xoạt như là tiếng kéo lê đi vậy nghe nó ghê lắm lẫn trong đó là tiếng xích sắt cứ lạch cả lạch cạch lương trợn mắt hình ảnh con quỷ thần trùng và ông long lại bất chợt ùa về anh nuốt nước bọt rồi run run giầy dày, dày lương gión rén ngồi dậy chậm rãi tiến ra phía cánh cửa buồng Nơi có mấy cái khe nứt để nhìn ra ngoài sân Ở trên hiên con mít có vẻ hốt hoảng lắm Nó cứ chạy đi chạy lại Nó lồng lộn sủa lên từng hồi ông ống ẩm. Hai bàn chân của con mít cào xuống mặt đất xoèn xoèn Xoèn xoèn Như là đang đe dọa ai điều gì đó Con mít càng lúc càng điên cuồng sổ Lương tái mặt nheo mắt lại cố gắng nhìn ra khoảng sân vườn bỗng nhiên lương á khẩu thật sự là á khẩu ở bên ngoài kia ngay chỗ góc sân tiếp giáp với mảnh vườn con quỷ thần trùng đứng lù lù ở đấy nó đang điên cuồng vụt cái roi da ánh màu đỏ nhàn nhạt, nhạt chan chát vào người một vong hồn đang lăn lộn vong hồn đó không ai khác chính là ông long ông long đang gào thét lên đau đớn quần quại dãy đành đạch ở trên mặt đất mà chịu từng cú ra đòn từ con quỷ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này lương vừa sợ nhưng vừa muốn siết chặt cả bàn tay nào có ai bình tĩnh được khi mà chứng kiến cảnh người bố đẻ ra mình bị hành hạ như vậy ngay trước mắt tiếng kêu thê thảm của ông long giống như những nhát dao cứ thẳng vào trái tim của lương lương nghiến răng kèn kẹt mặc dù cảm thấy căm phẫn lắm Thế nhưng anh vẫn nhớ như in lời dặn của thím hương. Chứ bây giờ mà mở cửa ra, mọi kế hoạch của thím như là đổ sông đổ bể. Đã vậy, tính mạng của anh không chắc còn được an toàn. Lương đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Những tiếng hét thảm thiết kia. Anh quyết định mở cửa ra. Dù cho như thế nào, anh dù có chết thì cũng sống mái với cái con quỷ này. Để cứu lấy bố của mình. Đầu óc của Lương bấy giờ như mụ mị cả đi Đúng lúc Lương đặt tay lên cái then cửa định rút chốt Ở bên ngoài Một cái bóng áo đỏ Bất thình lình hiện ra ngay trước mặt Làm cho Lương sợ hãi muốn hét lên Giật bắn mình lùi lại đằng sau Tí nữa thì ngã bổ chừng ra Bởi vì đó là Lâm Lâm bất chợt hiện về Lâm đứng ngay bên ngoài cửa buồng, Lâm nhìn anh bằng ánh mắt lừ lừ Trong đầu Bỗng nhiên vang lên giọng lạnh lẽo xa xăm của Lâm Không được Tuyệt đối không được mở cửa Mở ra là chết Là chết Lâm nói xong câu này rồi vội vã biến mất Lương đứng ở trong buồng Đầu như tỉnh táo hẳn Đưa tay lên bịt chặt tay Tay đắng bỏ lại những tiếng kêu đau đớn của ông Long ở bên ngoài Lương trèo lên giường trùm chăn kín mít Tiếng chó sủa Tiếng kêu thét của bố Tiếng roi ra vụt xuống đất chan chát chan chát Cứ vang lên điên loạn trong đầu óc Liên hồi ở bên tai của Lương Lương như muốn hét lên Anh đưa chặt cái chăn lên miệng mà cắn Cắn thật chặt Để bản thân mình không có rên gì khóc lóc Mặc dù khung cảnh bây giờ hỗn loạn như vậy Nhưng dường như trong nhà Mọi người không có một ai hay biết cả Bà Loan Cái Linh Hiền và thằng cô con Tất cả Vẫn cứ ngủ ngon lành Lương đau khổ Anh chỉ còn biết nằm im chịu trận Từng giây từng phút Mong chờ ánh mặt trời hiện lên Cho đến khi Tiếng gà gáy ở đâu đó trong làng vang lên Đàn gà trong chuồng nhà Lương Nghe vậy cũng dướn cổ lên mà đua nhau gáy theo Làng quê dường như bừng tỉnh Sau một giấc ngủ dài Lương mệt mỏi ngồi dậy Cuối cùng mặt trời đã lên Con quỷ với ông Long đã biến mất từ bao giờ Ở bên ngoài gian chính Có tiếng bà Loan với cây linh cũng lục cục tỉnh dậy gấp màn Hiền cũng mở mắt Thấy Lương đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường Cô hỏi "ơ anh dậy sớm thế Hôm qua đi về mệt Sao anh không ngủ thêm một chút Lương quay lại nhìn vợ ậm ừ cho qua chuyện Đôi mắt của anh thâm quầng bởi vì mấy đêm nay đã mất ngủ Hiền nhận ra ngay Cô nói Sao nhìn anh hóc hác thế kia? Tối hôm anh không ngủ được à? Có chuyện gì phải không? Lương kéo Hiền ra ngoài gian chính. Gọi luôn cả bà Loan, cái Linh kể câu chuyện đêm hôm qua. Lúc này thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Phải kể ra để cho cả nhà biết được. Để mà hai đêm sau còn đề phòng. Cả nhà nghe xong ai nấy đều sợ hãi. Linh lấy điện thoại. Thuật lại tình hình cho thím hương nghe. Thím hương mới nói. Gì? Còn đêm nay và đêm mai nữa đấy. nó sẽ lại lôi ông Long đến nhớ kỹ tuyệt đối không được mở cửa cho dù là ông Long có gào có thét có cầu có cứu có gọi tên ai đi chăng nữa cũng không được mở cửa nghe chưa cứ ở yên trong nhà là an toàn ngày kia thím sang sớm nghe Thím Hương nói như vậy thì cả nhà nhìn nhau gật đầu bà Loan thì mếu máu khóc thương chồng thút thít tiến ra ban thờ định châm lửa đốt nhang cái Linh thấy vậy vội vàng ngăn mẹ lại nó nói thì, Mẹ không nhớ. thím hưởng tím dặn là không được thắp nhang đấy à. Bà Loan dừng tay lại. Nhìn lên di ảnh của chồng. Đang ngụng ở trên ban thờ mỉm cười. Rồi đi vào trong buồng mếu máu ngồi khóc. Lương, Hiền và Linh. Dù thương mẹ lắm. Chẳng biết làm thế nào cả. Mấy đứa cứ vào an ủi bà một hồi. Rồi cùng chia nhau đi làm việc của mình. Ngày hôm đó. Lặng lẽ trôi qua. Suốt cả một ngày trời. Bà Loan cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa. Cứ Linh thì đi chợ bán hàng. Hiền và Lương thì ngồi lên danh sách. Chuẩn bị khách mời. Thực phẩm, cỗ bàn. Để ngày kia còn mời họ hàng tròm xóm. Đến ăn cỗ 49 ngày bố. Buổi tối hôm đó. Con quỷ thần trùng. Lại giải ông Long về. Lần này. Cũng đúng vào độ khoảng 2 giờ đêm. Lúc con Linh đang ngủ. Tự nhiên. Nghe có tiếng gọi. Ở bên ngoài khung cửa Linh ơi Linh ơi Mở cửa cho bố Cứu bố với Linh ơi Bố đau lắm Lần này Con quỷ nó đánh ông Long tàn bạo, kinh khủng. Hai mẹ con Linh và bà Loan đang nằm ôm nhau ở trong giường, không cả dám hé mắt ra. Lương ở bên buồng nhìn ra, thấy là con quỷ thần trùng nó đang gọi. Còn ông Long bị nó đánh, cứ bỏ gần lên đến thềm nhà, thì lại bị một sức mạnh vô hình đẩy ngược lại, không thể tiến lên được nữa. Con quỷ nhìn thấy trước cửa có tấm bùa lớn, nó biết Lương đang ở trong nhà dõi ra. Nó cứ thế mà tra tấn ông Long Bằng những cú đánh tàn bạo Không một chút khoan nhượng Để uy hiếp tinh thần của Lương Bắt anh ra khỏi cửa Để tìm cách bắt hồn Thế rồi cuối cùng Ông Long cũng dường như không chịu được những cú đòn đau Ông ngửa mặt lên trời mà kêu lên Lương ơi Lương Cứu bố ơi Mở cửa cứu bố với Lương ơi bấy giờ thì con quỷ vui mừng nó rít lên <cười> bây giờ mà chịu nói à thằng lương nó đâu lương ơi <cười> lương ở trong buồng nghe tiếng bố gọi tên mình thì người nhũn ra như sợi bún lúc bấy giờ mà ló mặt ra thì khác nào chui đầu vào dọ ông long đã nhận mình rồi Thế nhưng con quỷ chưa thấy mặt Cho nên nó cũng chưa thể bắt hồn Lương sợ lắm cuống cuồng leo vội lên trên giường Nhắm mắt bịt tai Cố gắng chấn tĩnh bản thân Bỏ ngoài tai Những tiếng kêu gào kinh hãi của ông Long đang vọng ra Con quỷ thì cười khành khạch Nó lên mồm tra hỏi Vừa hỏi vừa đánh ông Long tới tấp Ông Long tuy nhiên Nó vẫn không thấy Lương đâu cả Ông Long thì bị đánh. Bây giờ cũng chỉ có nằm úp mặt mà run run rẩy rẩy. Trà tấn ông Long một hồi không có thêm kết quả gì. Trời bây giờ đã bừng bừng sáng. Con quỷ tức giận. Nó rít lên một tiếng. Sau đó lại lôi ông Long sành sạch đi. Lại một đêm nữa. Sợ thì sợ thật. Nhưng ít nhất. Lương vẫn an toàn. Mặt trời đã dần dần lên cao. Đã đến ngày thứ 48 Có nghĩa là chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi Ngày mai Sẽ là ngày thứ 49 Suốt cả ngày hôm đó, Lương cứ ở lì trong nhà, anh đề phòng đến mức ngay cả ánh mặt trời chói chang của mùa hè chiếu qua khe cửa, anh cũng không có ló mặt ra ngoài. Mọi việc mua sắm đủ lễ đổ cúng, mời khách, họ hàng, giao cả cho Hiền và Linh, chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối. Đêm hôm đó, ngay khi kim đồng hồ nhà vừa chỉ đến con số 12, con mít ở bên ngoài sân lại bắt đầu gầm gầm gừ gừ. Lương không ngủ được Anh cứ nằm chằn chọc mấy tiếng rồi mà không có chập mắt Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước Lần này khi nghe thấy những tiếng roi chan chát Tiếng ông Long gào thét dãy rụa trên mặt đất Lương lại bị chặt tai lại Anh vừa nhắm tịt mắt Vừa lẩm bẩm Ở trong mồm Con là mùa gì được Phật Con là mùa gì được Phật Những tiếng niệm Phật tự chấn an bản thân Khe khẽ vang lên Ở ngoài sân Tiếng của ông Long lại kêu gào lên thảm thiết lắm Đau đớn lắm Như xoáy thẳng vào trong thần kinh của Lương Cho dù là bịt tai Thì vẫn nghe rõ lắm Lương ơi Cứu bố bây. Cứu bố bây, Lương ơi Linh ơi Ôi đau quá! Bà ơi, bà Loan ơi, cứu tôi với! Mở cửa ra, mở cửa cho tôi, bà ơi! Cơ thể của Lương càng lúc càng lạnh toát. Có lẽ bây giờ không có một lỗ chân lông nào trên cơ thể của anh là không có dựng lên. Con mít đứng ở ngoài hiên Nó như cũng nhận biết tình thế nguy hiểm Mà nó sủa lên ghê lắm Như điên như cuồng vậy Bỗng nhiên Ôi giời ơi Ôi giời ơi ông ơi Ông Long ơi Có tiếng của bà Loan vùng dậy thốt lên Lương ở trong buồng nghe tiếng mẹ Thì bấy giờ cũng vùng phát dậy Anh vội vã mở cánh cửa buồng Thông ra gian chính Ở gian giữa Bà Loan bây giờ đã chui ra khỏi màn Bà vừa sỏ dép vừa luống cuống Ông ơi Ông ơi nó đánh ông như thế thì ông chịu làm sao được cả Ông ơi Mở cửa ra mở cửa ra Ôi trời ơi là trời Lương thấy mẹ đang chuẩn bị tiến ra ngoài cánh cửa Anh tá hỏa lao tới Tốm tay kéo mẹ lại Lương hét lên Linh ơi Linh ơi Linh Hiền ơi mau dậy mau dậy ngăn mẹ lại Lương kéo sành sạch bà Loan lôi vào trong nhà Bà Loan bây giờ thì như là người mất trí. Vừa khóc vừa gào lên. Bỏ ra. Bỏ ra bố mày bố mày bị nó đánh sắp chết kìa kìa con ơi. Ông Lòng người à ông Lòng ơi. Hiền và Linh nghe Lương gọi. Hai chị em cũng chẳng dậy ngay. Cái Linh thấy Lương đang kéo tay bà Loan. Nó vội vã ra chỗ bờ tường. Bật điện trong nhà sáng quăng quắc. Chạy đến giúp Lương ngăn mẹ lại. Lương ôm chặt lấy bà Loan mà nói to. Mẹ ơi mẹ ơi. Con còn, còn xin mẹ, con xin mẹ mẹ bình tĩnh lại Bố, bố con chết rồi, bố con chết rồi mẹ ơi Mẹ không nhớ lời thím hương nói hay sao Bây giờ mở cửa ra là chết, là chết hết Chết giáo đấy mẹ ơi Bà Loan đang vùng vẫy điên cuồng Nghe thấy lời này của Lương Bà chợt khựng lại Hiền từ trong buồng trôi ra Thấy tình hình có vẻ không ổn Thì gọi cái Linh tới Hai chị em thì thầm vào tai nhau Đoạn ngồi xếp bằng khoanh chân Ở ngay đằng sau cánh cửa Vừa chắp tay vừa niệm chú Con nằm mua gì Phật Con nằm mùa gì Phật Con nằm đại tử đại bi quan thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Án mà Ni Bát Minh Hồng Trong lúc hỗn loạn hiền bỗng nhiên nhớ đến những câu thần chú lần trước Mà thím hương dạy Đem ra áp dụng Lương đưa mẹ vào trong giường ngồi nghỉ Anh vừa nắm chặt lấy cổ tay, vừa khuyên nhủ bà Loan để cho bà chấn tĩnh lại. Tiếng niệm chú cứ vang lên đều đều ở bên ngoài. Tiếng chó sủa cũng ngưng dần. Con mít đứng ở bên hiên sủa tận, bỗng nhiên nó quay đầu, ngồi im, án ngữ trước cửa ra vào mà dên lên ư ư. Hiền và Linh đọc chú một hồi, thấy ở bên ngoài im lặng. Hai chị em nghe ngóng tình hình, có vẻ như đã ổn, thì đứng dậy đi vào giường. cả đêm hôm đó lương hiền và linh thức trắng để trông chừng không ai có thể ngủ thêm dù chỉ một phút thời gian cứ nặng nề trôi qua như vậy cái đồng hồ treo tường lặng lẽ đi chầm chậm chầm chậm, chậm cuối cùng ngày làm lễ của ông long cũng đã đến là ngày thứ bốn mươi chín Vong cắt trùng, chùa hàm long. Một hồi lâu sau, trong lúc chả cả nhà chưa ai chợp mắt được. Ở bên ngoài trời đã dần dần sáng. Từ lúc ấy đến giờ đã mấy tiếng trôi qua, lương thấp thỏm sốt ruột. Anh cứ đi đi lại lại ở trong nhà, liếc mắt ra sân mong chờ sự xuất hiện của những tia sáng bình minh. Có tiếng người xì xầm nói chuyện đi lại ở trên con đường làng. Các bà, các cô đi chợ, đi ra đồng buổi sớm. Cũng đã bắt đầu 5 giờ sáng Bỗng nhiên điện thoại của Hiền có cuộc gọi Là thím hương đấy Hiền mừng rỡ cô reo lên rồi nhanh chóng bắt máy Alo alo thím ạ à? à mở cổng cho thím Thím đến đi Thím hương đáp lời Hiền mừng hốm Vậy là đêm thứ ba cuối cùng cũng trôi qua Hiền mở cửa chạy một mạch ra cổng để đón thím Vừa thấy thím hương Hiền tất tả nói Thím Thím sang sớm thế Vất vả cho thím rồi Thím ơi đêm, Ba đêm hôm qua Thím hương mỉm cười dắt xe vào nhà bả đáp Được rồi Tao nắm được tình hình rồi Thế ông Quang bố đẻ mày sắp sang chữa Nhớ kỹ lời tao dặn Tí nữa bố mày sang đây Hai bố con cứ im lặng mà làm Theo kế hoạch Không có nói năng gì cả nghe chữa Ở nhà đã có thím với thằng Lương lo liệu Hiền gật đầu lê lịa Rồi theo thím hương dắt xe vào trong sân nhà con mích đang nằm ở trên hiên thấy bóng dáng của thím hương đi vào thì đứng dậy quẫy đuôi mà sủa bà loan lương và cái linh lúc này cũng không còn e rẻ nữa lương tiến tới phía cánh cửa mở toang để đón thím vào thím hương vào bên trong đóng cửa lại dặn qua loa mọi người về kế hoạch của ngày hôm nay thêm một lần nữa sau đó tiến đến ban thờ nhà lương lấy từ trong tay nải ra một mảnh vải màu đen hình vuông Thím bước lên cái ghế rồi lầm dầm nói một câu gì đó, nghe không rõ. Thím nói xong đưa tay phủ miếng vải lên di ảnh của ông Long ở trên ban thờ rồi hạ xuống. Kèm theo đó là cả bát nhang của ông cũng hạ luôn xuống. Xong xuôi Thím quay đầu nhìn mọi người, nói một câu chắc nịch. Được rồi, cứ thế mà làm. Một lát sau, ông Quang bố đẻ của Hiền cũng tới. Vừa thấy bóng dáng của ông Quang ngồi trên xe cái ô tô con phi vào trong sân. Hiền im lặng không nói câu gì, một tay ôm di ảnh của ông Long được phủ vải đen, một tay bê cái bát nhang của ông đặt trong cái túi bóng, rồi đi thẳng lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe nổ máy quay đầu. Hiền với ông Quang vẫy vẫy tay chào cả nhà, dặn cả nhà yên tâm, rồi lên đường bắt đầu chuyến đi sang chùa Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh. Bà Loan lo lắng hướng mắt dõi theo, thì Thím Hương chấn an: chị đừng có lo. em đã dặn dò bên đấy cả rồi ông quang mới cơ hiền đến nơi khác có người đón chị đi rửa mặt mũi chuẩn bị đi 7 giờ là em bắt đầu làm lễ đấy thằng cu con sáng hôm ấy được hiền giao lại cho linh chăm sóc gia đình thím hồng và thím mai là thím của lương là vợ của hai ông em ông long cũng nhanh chóng có mặt cái cảnh vừa là con trưởng vừa là đích tôn vừa là độc đinh nó kỳ lạ lắm nhà vốn có ba anh em trai thì đều chết giáo con của hai ông chú lại toàn là con gái Ông Long đẻ được Lương với Lâm thì thằng Lâm cũng đoàn mệnh mà đi. Bây giờ ở đây lo việc cho ông Long. Chỉ còn mỗi Lương là đàn ông trong họ. Thằng cu con trai của anh thì thôi cũng coi như cũng không có tính. Lương đứng ở bên Hiên. Nhìn một dàn mười mấy người toàn là đàn bà con gái mà cười khổ. May mà có mấy gia đình làng xóm họ sang giúp sức thịt gà thịt qué. Chuẩn bị bàn ghế dựng dạp, Cho nên cũng đỡ được phần nào. Công việc chuẩn bị chẳng mấy chốc xong xuôi. người sắp lễ người kê bàn người luộc gà nấu cỗ chạy đi chạy lại rộn dịp hết cả lễ cúng 49 ngày của ông long ở nhà cuối cùng cũng sẵn sàng thím hương đứng trước ban thờ nhà họ bùi thím sắn ông tay áo đốt năm nén nhang rồi bắt đầu làm việc ở bên kia cái ô tô chở hiền mấy ông quang mang theo di ảnh và bát nhang của ông long đã đi được độ 2 tiếng xe đã tiến vào địa phận tỉnh bắc ninh Chỉ còn độ hơn chục cây số nữa sẽ đến chùa Hàm Long. Nơi này nằm cách trung tâm thành phố độ bảy cây số. Hiền ngồi ở ghế sau nhìn di ảnh của ông Long được đặt ở bên cạnh. Mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ông Long tốt tính hiền lành chịu khó. Thương yêu con cháu hết mực. ấy thế mà bây giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Lại dính vào cái hạn trùng tan. Người mang ông lên chùa lúc này không ai khác lại là Hiền. Mới ngày nào còn về làm dâu. ấy thứ mà sao lại nhiều chuyện xảy ra với gia đình Hiền Lương đến thế Mong rằng cuối cùng sẽ ổn Hiền nghĩ xong rồi thở dài Ra bên ngoài mà nhìn Chiếc xe đi đến thôn Thái Bảo Xã Nam Sơn Thì từ từ dừng lại Hiền và ông Quang bước xuống xe Ngôi chùa cổ kính nằm ở ven quả đồi Nghe đâu được xây dựng đã ngót một nghìn năm Những tán cây cổ thụ Phủ bóng xanh gì gì đập vào mắt hiền trái vết vẻ cổ kính ô tịch của ngôi chùa là hàng dàn xe ô tô đủ các loại biển số từ khắp các tỉnh thành đỗ đầy ở ngoài cổng hai bố con còn đang ngơ ngác chưa biết tìm ai hiền định rút điện thoại gọi thím hương thì từ trong cổng chùa có một sư thầy mặc áo nâu đi ra sư nhìn hai bố con hiền rồi chắp tay nói mô phật xin hỏi hai cha con có phải là người nhà của cô đồng hương Sư thầy độ ngoài 50 nét mặt hiền từ lắm, đầu đội cái mũ len màu nâu, chân đi dép tổ ong trắng. Hiền chắp tay cúi đầu, hành lễ đáp: "Dạ, con chào thầy. À, cô cô đồng hương là thím của con. À, bố con bố con con hôm nay đến quý bản tự là có." Sư thầy đưa tay ngăn lại, thầy mỉm cười gật đầu: "Được rồi, được. Chuyện này thím hương của con cũng đã nói cho thầy biết, không nên nói ở đây." thôi thế mời hai bố con vào trong chùa để chuẩn bị làm lễ. sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường, hai bố con lặng lẽ theo sau. bên trong khuôn viên chùa khá đông người, khác hẳn với trong suy nghĩ của hiền. người đứng kẻ ngồi đi đi lại lại liên tục, có người trên đầu vẫn còn vòng khăn tang, người thì trên ngực trái cài băng đen, ai nấy khuôn mặt thẫn thờ buồn rười rượi, tâm trạng giàu dĩ. đâu đó còn có những tiếng thút thít vang lên khắp nơi. Khói hương bốc lên nghi ngút Có lẽ những người có mặt ở đây Cũng giống như là bố con hiền vậy Họ đều đến đây với một mục đích Mà cho dù không mong muốn Chính là nhốt vong Hiền mở to đôi mắt Ngước nhìn mọi thứ Mặc dù là ngày hè Người thì đông Tuy nhiên từ lúc bước vào đây Cô cứ có cảm giác dần dần Lạnh lạnh ở đằng sau gáy. Cô có cảm giác như là hàng trăm con mắt Đang dõi theo từng bước đi của cha con cô vậy Sư dẫn hiền và ông Quang, đi vòng vào trong nhà khách của chùa, mời hai cha con ngồi. Sư rót nước mới nói, lúc nãy ở ngoài cổng chùa ta ngăn không cho con nói. Là vì nói ra thì vong của ông Long sợ rồi lại quay đầu đi mất. Bây giờ ông ấy vào trong chùa rồi, có thể nói được rồi. Con quỷ thần trùng nó vẫn đứng đợi ở bên ngoài cổng, nhưng nó không vào được đâu. Ông Quang kính cẩn đỡ chén nước từ tay sư, đoạn nói. Dạ thế thưa thầy, thế coi như là hôm nay cha con tôi mang di ảnh và bát nhang của coi như là ông Long Thông Gia đến đây cũng là bất đắc dĩ. Gia đình ông Thông Gia nhà tôi âu nó cũng xảy ra quá nhiều chuyện. Mà có lẽ là coi như là thím hương nhà, cũng đã nói với thầy rồi. Thôi thì coi như là cha con tôi người trần mắt thịt chả biết được đến đâu. Coi như là chăm sự gia đình xin nhờ các thầy ở quý tự sư gật đầu hài lòng lấy từ trong học tủ ra một quyển sổ bảo hiền ghi đầy đủ họ tên quê quán ngày tháng năm sinh ngày mất của ông Long vào đây đoạn nói gia đình gặp chuyện không may nhà chùa luôn sẵn sàng giúp sau buổi lễ ngày hôm nay di ảnh và bát nhang của ông Long sẽ được đặt ở gian thờ chung để nhà chùa lo liệu cúng bái Vong hồn của ông Long cũng ở lại chùa ăn mày cửa Phật thời gian 3 năm. 3 năm ở đây sẽ là 3 năm mà ngày ngày ông Long sẽ được nghe kinh kệ hồi hướng khai mở dẫn lối cho vong hồn được đi siêu độ Hai cha con khi về cũng nói lại với gia đình là từ nay thắp hương thì không có kêu tên ông Long nữa. Cũng không phải làm đám dỗ ở nhà. Việc này là bắt buộc phải tuân thủ bởi vì có hương ấy là có hồn. Một khi gọi là ông ấy sẽ bỏ về Mà ra khỏi chùa là thần trùng nó bắt Phải mang ông ấy lên đây gửi lại đấy Mọi việc của ông Long trong 3 năm Thì có nhà chùa lo liệu Sau này đến ngày sang cát tắm rửa xây nhà mới cho ông ấy Thì gia đình lên đây đón ông về Khi ấy đã hoàn thành cắt trùng Lại có thể cúng bái và làm dỗ như bình thường Ba người trao đổi một hồi Sư bảo hai cha con ở lại đây qua trưa Dùng bữa cơm chay đạm bạc với nhà chùa Để chờ các sư làm lễ Cho những nhà đến trước Sau đó đến độ 2 giờ chiều Sẽ làm lễ cho ông Long Ông Quang với Hiền giao lại di ảnh Và bát nhang của ông Long cho thầy Rồi xin phép ra ngoài Hai bố con đi dạo một vòng quanh khuôn viên Ở đây hôm nay đông người đến làm lễ lắm Có một bác gái trung niên Đang ngồi thở thẫn một mình dưới gốc cây Đầu đội khăn tăng trắng Hiền tiến lên chào hỏi dạ chào bác ờ bác mấy bác hôm nay cũng cũng đến làm lễ à ờ bác cho bố con cháu ngồi đây được không bác gái khuôn mặt u buồn mời ông Quang và Hiền ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện bá bảo bá là người Hà Nội hôm nay lên đây để cúng vong cho con trai con bá được gửi lên đây 2 năm rồi hôm nay là ngày rỗ của nó chỉ có một năm nữa thôi là làm lễ đón Hiền nghe xong thì khẽ động lòng đúng là chẳng ai muốn mang người thân người nhà của mình lên đây gửi cả, nhưng mà không gửi thì không có được. Nhà ai rơi vào cảnh trùng tang, ông nó cũng là cái hạn quả tạ rơi vào đầu. Bà lại kể tiếp: hai bố con bác không biết để thôi. Chứ ở đây những nhà bị bắt theo một người thì ít, đa số chủ yếu là toàn bị bắt theo nhiều rồi mới biết đường mà gửi lên đây. Ý. Có nhà một năm đến bả cái tang, có nhà một họ mới chưa được ba năm mà đến bảy mạng chết. Có những trường hợp trùng tang liên táng nặng Mới ngót có vài năm thôi Mà cả một họ đông người quân số hùng hậu Chỉ còn lẻ tẻ vài đầu đinh hey, Cái chuyện trùng tang ở chùa Hàm Long này Thì nó ly kỳ, nó kinh dị lắm Số lượng vong được giữ ở đây Lúc nào cũng phải ngót đến cả nghìn Bắc có, Trung có, Nam cũng có Nói chung là từ khắp nơi Người ta cứ biết đến đây Tìm đến là gửi vong về Thằng con nhà tôi Nó chết được hai năm rồi bắt thêm thằng anh hỏa ở nhà đi xem thì mới tá hỏa biết là trùng tang mà đi gửi ôi rồi ôi con ơi là con bác gái nói đến con trai mình thì dâng dâng nước mắt một chị gái trẻ tuổi là người trong vùng hôm nay lên làm công quả ngồi ở ghế bên cạnh mới nói ở đây ý, có nhiều chuyện khó giải thích lắm ý cứ sẩm tối là nhà chùa sẽ mở cửa cho các vong đi chơi một lúc rồi mới về ngày nào lào các sư cũng sẽ lấu những uh, lồi cơm lồi cháo to để ra sân mà cúng vong đấy hôm nào mà quên không cúng cho vong ấy kiểu gì vật nuôi gà vịt ở uh, nân cận ở trong vùng cũng năn ra mà chết hàng loạt mà mỗi một lần buổi chiều tối thả vong đi chơi ấy cứ qua hàng đàn hàng đàn đom đóm ở trong chùa bay ra tán loạn con lão con ấy to bằng cái ngón chân cái ấy. Ông Long nghe đến vậy Ông Quang nghe đến vậy thì tròn mắt Ờ Ờ thật ờ Nhưng mà làm sao lại tư thế ấy? Chị gái nọ nói Bác không biết chứ Vong ở dưới âm phủ Người ta cũng sống y như ở trên trần Có được hưởng nễ vật Cuộc sống đầy đủ Còn Vong bị giữ ở đây bị quản thúc ở dương thế Thì phải cúng bái cơm cháo cho người ta hàng ngày chứ Ngày nào mà quên không cúng Là y như rằng ngày lấy Vong họ đói, thả đi ra ngoài thì đi rút hồn vật lui để mà lo cái bụng. Những vong này mà đi rút hồn vật lui kiểu ấy, khi về chùa là bị các thầy phạt ngồi nghe kinh, đau khổ lắm. Hai bố con ông Quang và Hiền ngồi nghe chuyện say xưa, cũng chẳng biết trời đất là gì. Những câu chuyện ly kỳ liên quan đến ngôi cổ tự này được mọi người mang ra bàn tán chẳng mấy chốc trời đã về chiều. Lúc này là độ 2 giờ Sư thầy từ trong đại điện bước ra Mời hai bố con vào làm lễ cúng cho ông, ông Long Lễ cúng chiều hôm đó đơn giản Không có rườm giả thủ tục gửi vong cắt trùng cũng diễn ra nhanh gọn lắm Sư thầy đưa cho Huyền một lá bùa to Dặn về nhà Dán trên đỉnh ban thờ Cùng với đó là mấy lá bùa con Cho những thành viên trong gia đình Lương mang theo bên mình một lá bùa Để làm hộ mẹ Năm rưỡi chiều, mọi việc xong xuôi Ở trong chùa khách cũng đã về hết Hiền với ông Quang đang ngồi đốt mã cho ông Long Cùng với sư Thì có hai sư trẻ từ trong bếp bước ra Trên tay mỗi sư là một nồi cơm Và một nồi cháo trắng to Hai sư đặt cái nồi cơm Và nồi cháo Nghi ngút khói ra giữa sân chùa Họ đứng thắp nhang Cắm ở bên cạnh cái nồi Rồi bắt đầu cùng nhau gõ mõ Tiếng gõ mõ Gõ chuông bắt đầu vang lên trong cái khung cảnh một buổi chiều tà ấy nghe nó vừa thê lương thế nhưng cũng lại vừa yên bình lắm bất giác từ bốn phía của nhà chùa những cơn gió nổi lên gió nổi kèm theo tiếng lá bay xào xạc như là trăm ngàn giọng nói từ đâu vọng về khói mã khói nhang khói từ hai nồi cháo cơm men theo cơn gió mà cuốn lên nghi ngút chứng kiến cảnh tượng khó lý giải này, ông Quang mới Hiền chỉ còn biết cứng miệng, tròn mắt mà dõi theo. Chẳng mấy chốc, cơn gió tan biến, hai nồi cháo cơm đặt ở giữa sân chùa kỳ lạ là khi nãy còn nghi ngút khói, bỗng dưng bây giờ nguội tanh nguội ngắt. Hai sư cúi đầu vái ba vái, sư thầy ngồi bên cạnh ông Quang và Hiền cũng khẽ chắp tay, mô Phật. Hiền và ông Long ở chùa đốt vàng mã, hoàn tất những thủ tục xong xuôi cho ông Long. Cũng hơn 6 giờ chiều, trời cũng đã sầm tối. Sư tiễn hai bố con ra tận xe đỗ ở ngoài cổng. Vừa lúc bước lên xe cúi chào sư, tự nhiên Hiền chết lặng. Cô chỉ tay về phía cổng chùa. Bố, bố, bố, bố, bố ơi, bố. Ông Quang co mày khó hiểu. Ông quay lại hỏi. Cái gì thế con? Bố đây chứ đâu. Sư thầy cũng khẽ cau mày. Rồi như hiểu ra. Thầy cúi đầu lặng lẽ. Niệm Phật. Hiền thì ấp úng, Không. Không. Là. Là. Là. Là bố chồng con kia kìa Ông Long đang đứng ở cổng chùa. Ông vẫy vẫy tay với ông Quang và Hiền. Trên mặt của ông nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi từ từ. Cuốn theo cơn gió. Bay vào trong chùa mà khuất bóng. buổi lễ gửi vong cắt trùng của ông Long chính thức hoàn tất Hiền ngồi trên xe bấm máy gọi cho Thím Hương và Lương đang ở nhà Ở đầu bên kia Thím Hương bảo mọi việc cũng đã xong xuôi từ trưa Khách khứa họ hàng cũng đã về hết Thím dặn hai bố con Hiền với lái xe đi cẩn thận Đi đến nơi Về đến chốn. Đêm nay Thím sẽ ở đây bàn bạc với mọi người Lo việc cuối cùng Cho cụ tổ dòng họ bùi Mà mấy lâu nay gia đình cũng đã chỉ hoãn hiền dạ vâng rồi tắt máy ngồi trên xe ô tô cô lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính cảnh tượng núi đồi đồng lúa làng quê từ từ trôi qua khung cửa kính những hình ảnh trôi đi trong buổi hoàng hôn chiều tà yên bình ấy nó giống như dòng chảy cuộc đời mà mỗi một người phải từ từ trải qua vậy cuối cùng thì việc con tinh và việc trùng tang của gia đình lương cũng đã chấm dứt hiền mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng thế nhưng bây giờ cũng thật sự hài lòng cô vươn vai ngáp dài nhắm nghiền đôi mắt rồi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không biết một lát sau mở mắt cô cũng đã về đến nhà 19. Chuyển mộ cụ tổ Kết thúc Chiếc xe chở bố con Hiền và ông Quang về đến nơi Cũng đã 9 giờ tối Mọi người vẫn đang ngồi đầy đủ trong nhà chờ đợi Bữa cơm tối ngày hôm đó vui vẻ Với sự hiện diện của ông Quang và Thím Hương Hiền một tay bế con Vừa ăn cơm Vừa kể cho cả nhà nghe về chuyến đi gửi vong ông Long Cùng với những điều mà sư thầy Đã căn dặn cả gia đình Thím Hương nghe xong thì gật đầu, thím cười nói Tốt rồi, thế là tốt rồi đấy, à, từ nay con quỷ thần trùng nó không bắt hồn ông Long được hey, Em cũng phải công nhận với chị Loan chứ, nhà chị là quá là nhiều vấn đề đấy Chị với các cháu cứ làm đúng như lời sư dặn là được Ba năm sau lên chùa đón ông về làm lễ sang cát là đâu lại vào đấy đấy Yên tâm, ông ở trên chùa không khổ đâu, việc này cũng là việc cần làm đấy Bà Loan cúi đầu gật gật Cảm giác đau buồn từ khi ông Long chết Còn chưa vơi đi chút nào trong tâm trí Nay lại không được thờ cúng ông ở nhà như bình thường Làm cho bà ấy hụt hẫng nhiều lắm Lương cất tiếng hỏi Thím ơi cái việc hôm nay cuối cùng đã xong Thế con cảm ơn Thím đã luôn giúp đỡ gia đình con Nếu mà không có Thím ra tay Thì chả biết là cái họ nhà con sẽ đi đường nào nữa Thím ơi Thế còn cái việc cuối cùng Việc mà rời mộ cụ tổ con thì thế nào ở Thím Bà Hương nghe như vậy thì trợn mắt Mới bảo Bố nhà anh Ơn với Huệ cái gì Nó cứ như là người lạ ấy Cái hiền nhà tôi sang đây làm dâu Thì tôi coi bố mẹ anh như anh chị tôi Anh với con Linh với thằng Lâm thì cũng như là cháu ruột của tôi Đây nhá Thế bây giờ phải thế này Việc của ông Long là xong Nhưng việc quan trọng nhất của dòng họ là cái hạn độc đinh Nó có thể tiếp tục xảy ra bất kỳ lúc nào Cho nên là phải giải quyết nhanh Càng nhanh càng tốt 15 ngày nữa Ngày 26, 27 âm Là hai ngày đẹp lắm đấy Phù hợp với sang cát chuyển mậu Hôm đấy làm cải táng cho cụ Lúc 12 giờ đêm Đích thân tao sẽ mời cô Chín về ngự lễ Làm xong việc này là coi như Mọi vấn đề nhà họ mày Nhà mày cũng ổn thôi Mọi chuyện dần dần quay về quỹ đạo vốn có của nó Thiêm hương nói xong Thì cầm chén rượu đế ngửa cổ lên ực một cái Mọi người nghe vậy thì ai cũng vui vẻ hào hứng Bởi vì cái hạn ba đời độc đinh của dòng họ bùi Cũng đến lúc được hóa giải Mà đêm dần dần buông xuống Tối nay khung cảnh của ngôi làng nhỏ thật đẹp Yên bình đến kỳ lạ Con mít nằm ở bên ngoài hiên Nó lắng tai nghe câu chuyện của mọi người Sau đó nó cúi đầu chợp mắt Những ngày qua Nó đã thức để bảo vệ ngôi nhà này quá nhiều rồi Đêm xuống trăng lên Lương khẽ ôm vợ vào lòng, thở dài một tiếng. Ngủ đi, anh có làm cái gì đấy. Ờ thì, cho ôm tí, con nó ngủ bên kia với cái Linh rồi. Cho ôm tí nào, người ta nhớ... Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc, đã đến ngày sáu. Từ hôm gửi vong ông Long lên chùa đến nay đã hơn nửa tháng, ở trong nhà còn không xảy ra bất kỳ điều gì ba mị nữa. Suốt những ngày vừa rồi, Thím Hương luôn ở nhà của Lương Hiền. Thím cứ đi loanh quanh khắp nơi ở trong làng để tìm nơi có địa thế thật đẹp. Lấy vị trí di rời mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Thím Hương nhất định, Ấn định nơi nằm mới của cụ Là sẽ ở nghĩa địa đồi làng Cùng với mọi người bà con cho đông vui Tuy nhiên là sẽ nằm ở dìa đồi Thoai thoải ở bên dưới Đầu gối vào chân đồi Mặt quay về hướng đông Nhìn thẳng ra con sông chảy ở đằng trước Đêm ngày 26 Mọi việc chuẩn bị coi như là hoàn tất Chỗ nằm mới của cụ tổ Ở trên đỉnh đồi cũ Gần hai cây số. Đội bốc mả chuyên nghiệp trong làng được mời đến Hố ở địa điểm mới cũng đã được đào xong 10 giờ đêm Đoàn người do thím hương dẫn đầu Mang theo hương hoa lễ lạt Nối đuôi nhau thẳng một mạch Đi đến đồi triền Mộ cụ tổ nằm trơ trọi ở trên đỉnh đồi Chỗ ấy có cây hỏe to che phủ Đoàn người kéo tay nhau Cầm cuốc sẻng dây thừng đòn gánh Đèn pin quét lên loang loáng Sáng rực cả một góc đồi Chẳng mấy chốc Đã leo lên đến nơi một cái trại nhỏ bằng lán được căng sẵn để phòng bất chắc có mưa bạt mười một giờ đêm giữa khung cảnh im liềm của buổi tối hôm đó thím hương châm lửa thắp nhang đốt tiền vàng quỳ trước mộ lạy ba lạy rồi bắt đầu khấn ấy thế thỉnh con nam mô si đà phật con nam mô Di đà phật con lạy chín phương trời mời phương chư phật chư phật mười phương Chứ con lạy đức đương cảnh thành hoàng chư vị đại vương con lạy con kính lạy ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân còn kính lễ chư gia tiên cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ thương xót cha xưa vắng xa trần thế thác về sống gửi đất ba thước phải vùi chôn phách lạc hồn bay hình trăm năm khó dình đẻ lúc trước việc nhà là bối rối đặt để còn chưa có hợp phương hợp hướng đến nay tìm được đất tốt đa lành thì sửa sang lại Cũng à, kính mong cho cầu được bình, được an. Thiếm hương khấn vái trước mộ một hồi lâu. Bà lấy trong túi ra một cái đĩa, hai đồng tiền su. Bà nhắm mắt lắc lư người, gieo đại âm dương, vang lên những tiếng len ca len keng. Mọi người nín thở chờ đợi. Thiếm hương mỉm cười, giơ cái đĩa lên đầu, vái ba vái rồi nói. Lạy cụ, dạ vâng vâng, thế lạy cụ. Nào, thế mọi người à, động thổ đi. Nhóm đào hiệt mười mấy người, nghe thế thế thì bắt đầu sắn tay áo. Cùng nhau tiến vào bổ những nhát cuốc đầu tiên. dàn con cháu nhà họ bùi đứng ở đằng sau, lặng lẽ theo dõi. Hiền nín thở cùng với mấy đứa em họ của Lương là con thím hồng, thím mai, cứ đứng nép vào nhau. Hôm nay cái Linh không có tham gia vào buổi này, nó là cái đứa chúa sợ ma nhát gan. nó sung phong ở nhà trông thằng bé để cho mọi người lên đồi làm việc lưng một tay xách cây đèn bão một tay đỡ bà loan đứng nhìn đội bốc mả làm việc mà không có dám chớp mắt tiếng cuốc xẻng cuốc vào đất đồi vang lên những tiếng quành quạch cụ tổ nhà họ bùi nằm ở đây đã lâu đất đồi thì cứng như đá lại có dễ cây hỏe chẳng chịt bao phủ từng thớ đất ở ngôi mộ huyệt Làm cho công tác đào bới càng khó khăn Khó khăn lắm mới đào được lớp bê tông phủ ở trên đào xuống dưới được độ hơn 30cm Thím hương đứng im quan sát Cẩn thận tỉ mỉ Tránh xảy ra bất kỳ sai sót Giữa cảnh đêm khuya Không ai nói với ai câu nào Chỉ có tiếng cuốc sẻng Tiếng thở hồng học của phu bốc mả Tiếng chó sủa trong làng dâm gian Làm cho không khí trở nên đặc quánh huyệt càng đào sâu xuống bộ rễ của cây hòe bao phủ càng lúc càng chẳng chịt làm cho ai nấy trong đội bốc mả đều thấm mệt từ phía xa xa có tiếng sấm ì ủng vọng tới có ánh chớp nhấp nháy vang lên làm cho lương giật mình thím ơi thế thế có vấn đề không thím cháu cháu sợ là sắp mưa rồi thím hương cao mày bấm độn đưa mắt nhìn về xa rồi nghiêng đầu sang tai với cô chín Dạ, thế dạ vâng, vâng, thế chặt luôn ạ. Dạ vâng, thế con biết rồi. Thiếm sang tay với cô Chín xong thì từ từ bước lên phía trước. Trong lúc đội bốc mạ còn đang hì hụp không biết là Thiếm định làm gì. thím rút trong túi ra một tờ giấy vàng, châm lửa đốt lên, rồi bắt quyết khua khua ngọn lửa xanh lè lè quanh gốc cây hòe. Một cơn gió từ đâu thổi đến, làm tán hòe lung lay, dì già dà rì rào cảm giác như là nó đang run rẩy lên vì sợ sao ấy. Thím Hương ngẩng lên nhìn, ánh mắt của thím sáng quắc. Đoạn bả quay sang đội bốc mả, "Các chú cứ tiếp tục đào, ba chú lại đây, chặt luôn cây hoè này đi cho ra chỗ, nó sắp thành yêu rồi đấy." mọi người nghe thím hương nói cây thành yêu thì tá hỏa mấy anh phu bốc mà vươn run rẩy nhìn nhau không biết nên làm gì thím nói to có cô chín thượng ngàn ngự giá về đây vong hồn vất vưởng khắp trốn không phận sự thì miễn có can thiệp cụ tổ nhà họ bùi nằm đây đã lâu vì bị người ta hãm hại chọn thế đất xấu dẫn đến tai họa nhiều đời nay con cháu đến đây để rời mộ về đất mới cúi xin thành hoàng thổ công thổ địa đồng thuận giúp sức cho gia chủ mà hoàn thành công việc nói xong thím vung con dao vọ chặt đánh phập một nhát vào thân cây cây hỏe khẽ run lên bong ra một mảng lớn thím hương quay lại nhìn đội bốc mà tôi đã khai nhát đầu tiên rồi đấy các chú không phải e sợ gì chặt nó đi nhìn những hành động dứt khoát vừa rồi của thím mấy anh thanh niên như được tiếp thêm can đảm Họ lấy mấy con dao dựa từ đống đồ nghề mang theo Bắt đầu chặt vào thân cây phẩm phập Phẩm phập Chan chát chăn chát Tán cây hòe rung lên Mỗi một nhát dao bổ vào đấy Làm cho cây hòe rung khung cảnh Lại càng thêm quái dị Nghe đến đáng sợ Thím hương cao mày nhìn lên trời Thím quát Mày biến ngay Mày lợn vợn trên đấy làm gì Đoạn bà tung cái mõ đồng lên tay lon ca lon con Tự nhiên đám đom đóm đang bay ở trên đỉnh đầu của mọi người hỗn loạn Chả biết làm sao mà tản mát đi hết Thế Mường quay đầu bảo đội phu bốc mả Tiếp tục yên tâm mà làm việc Nói đoạn bà đứng yên Nhìn về phía cơn giông từ đằng xa mà theo dõi Mười phút sau Tiếng cây đổ khô khốc vang lên lách ca lách cách. Tiếng người hò nhau đẩy mạnh. Cây hòe sau một hồi bám trụ trước những nhát dao không chịu được mà đổ ập xuống. Ở phía bên này đội đào huyệt vẫn hăng say xúc từng sẻng đất. Từng nhát sả beng đâm xuống thình thịch. thím hương gật đầu. thím giơ tay nói. Được rồi dừng lại dừng lại các chú đến nơi rồi. Mọi người dừng tay đàn con cháu nhà họ bùi thấy vậy. cũng tò mò tiến lên mà nhìn huyệt đào sâu một cái lỗ ở giữa đỉnh đồi đến gần ngập cả đầu người thím bảo hai người trên dưới dùng tay mà bới bởi vì đã đến tiểu của cụ hai người đàn ông nghe thế vậy thì cẩn thận lấy tay bốc từng nắm đất gạt ra mới được một chút gạt nắp tiểu sành của cụ tỏ ấy vậy mà ông phu bốc mộ hoảng hốt ui ôi ôi ôi ôi em em chạm vào lạnh buốt ồ ồ tiểu đây rồi là tiểu đây rồi cả đoàn ồ lên bà loan với mấy bà thím nhà lương cũng quỳ mọp xuống mà lạnh lương thấy vậy cũng tiến tới nhìn thấy cái tiểu sành cụ tổ cũng chắp tay mà lẩm bẩm con lạy cụ con lạy cụ con là bùi thanh lương là chát của cụ chát bất hiếu Phải này cụ vất vả nói xong Lương cũng quỳ rạp xuống mà lậy Có lẽ ngày hôm nay Cụ tổ nhà họ Bùi Chứng kiến cảnh gia đình trong nhà trơ trọi như thế này Chắc là cũng phải đau xót lắm Tiểu sành của cụ là loại tiểu sành ngày xưa Được trổ hoa văn đen nhánh Bởi vì ngày xưa nhà họ Bùi Cũng là nhà có thế lực ở trong vùng Cho nên tiểu sành của cụ Cũng là loại đẹp bậc nhất Thím hương bảo mấy người trong đội bốc mả Buộc dây mà kéo tiểu của cụ lên Gần chục người đàn ông hò dô hợp lực Cẩn thận khó khăn lắm Mới đưa được cái tiểu cổ cụ lên mặt đất Tiểu sành bị dễ cây quấn chẳng chệt Ai nấy nhìn thấy mà dùng cả mình Thím hương tiến lại xem xét Thím đưa tay gỡ từng lớp rễ cây bám ở trên tiểu sành Đoạn lấy vải sạch Tẩm nước thơm Lau hết toàn bộ cái mớ đất cát ở bên ngoài cho sạch Rồi mới bắt đầu gật đầu ưng bụng Đội phu bốc mạng ngồi một hàng dài nghỉ ngơi Hiền cùng với mấy đứa cháu gái trong nhà thi nhau ra tiếp nước tiếp trẻ để cho các chú uống đỡ mệt. Thím Hương nhìn điện thoại, đã gần 2 giờ sáng. Tiểu sành của cụ phải được chuyển đến nơi mới trước 4 giờ. Như vậy, chỉ còn độ hai tiếng nữa, thời gian không chờ đợi. Cơn rồng cũng đã kéo đến ngày một gần. Thím Hương đứng dậy thúc giục. Thôi thế các chú, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi mong mấy chú cố gắng giúp đỡ gia quyến. Giờ di huyệt đến rồi. Thế mọi người cùng nhau chuyển cụ sang nhà mới không là kẻo trời mưa đấy. Mọi người nghe vậy. liền đứng cả lên. Một ông là trưởng nhóm vỗ tay hô hào anh em. Thôi thôi thôi thôi đứng cả lên nào. Nghỉ thế được rồi. Cố gắng giúp gia đình nhà người ta. Không ai bảo ai. Không nói thêm một lời. Mọi người cùng nhau cực lực đứng dậy. Thay nhau khiêng cái tiểu của cụ tổ xuống núi. Thím hương đi trước cả đoàn. vừa đi vừa giải tiền vàng con cháu và mấy bà thím nối đuôi nhau theo sau soi đèn cho đội bốc mả cùng khiêng cái tiểu sành đi bộ sang nghĩa địa đồi làng chả hiểu làm sao tiểu của cụ tổ nặng lắm mấy người thanh niên thay nhau gánh cái đòn bằng thân cây tre đực mà muốn gãy cả vai đoạn đường hai cây số ấy mà sao lúc này xa đến thế cả đoàn người cứ lầm lũi đi bộ dọc theo con đường làng trong đêm chó trong làng bị đánh động sỏa lên in ỏi từ phía sau lưng cơn rông kéo đến càng lúc càng gần tiếng sấm chớp cũng bắt đầu đì đà đì đùng vang lên trong bầu không khí làm cho không khí như cô đặc khẩn trương như đang chạy đua với thời gian vậy lương và hiền dõi mắt nhìn lên trời trống ngực đập bùm bụp dường như cả hai vợ chồng lúc này cũng bắt đầu nín thở đi mãi thì cũng phải đến nơi đoàn người cuối cùng cũng đã khiêng tiểu của cụ tổ đến điểm mới phải nói là ai nấy đều mệt bở cả hơi tai hai giờ bốn mươi lăm phút sáng đoạn đường chỉ có hai cây số thôi mà phải đi đến bốn mươi lăm phút thím hưng ngẩng mặt lên nhìn trời thím bắt tay khấn lậy Cụ thổ công, thổ địa, thành hoàng Cùng với những vong hồn người dân ở trong làng Chấp thuận cho cụ tổ nhà họ bùi Chuyển đến nơi mới Đoạn thím hô to Hạ huyệt Đội bốc mã còn chưa kịp nghỉ ngơi Nhận được lệnh hạ huyệt của thím Thời gian cũng không còn nhiều Cơn rông đang thực sự kéo đến Nếu như không đắp mộ cụ nhanh Nước mưa ảo xuống hố Để coi như hỏng mẹ nói chuyện Thím lo lắng thúc giục mọi người rồi bắt đầu chắp tay tiếp tục hành lễ đội bốc mả hối thúc nhau mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả tóc mười mấy người xuống lại khệ nệ khiêng cái tiểu của cụ tổ họ bùi từ từ đặt xuống hố chôn cái tiểu sành đen xì xì từ từ theo từng nhịp chui tọt xuống dưới vừa in trong cái huyệt tối om om sâu hom hoắm con cháu nhà họ bùi nín thở ông đội trưởng bốc mả hô to xong rồi rút dây hai cái dây thừng được rút lên gió lúc này thổi càng ngày càng dữ một tia sét đánh đùng một cái như muốn xé tạc cả bầu trời thím hương hô to Rục mọi người nhanh chóng lấp đất lại Kẻo mưa đổ xuống bây giờ Lương là người nóng ruột nhất Anh đứng ở đằng sau Lao vụt lên Tầm lấy cái xẻng Là người đầu tiên lấp đất Đội phu bốc mả cũng hô hoán nhau Mười mấy người tay sẻng tay cuốc cật lực Công việc được diễn ra Với tiến độ cực kỳ nhanh chóng Chỉ mấy phút sau Đất được đổ đầy Mọi người ai nấy đều nhanh tay nền đất thật chắc Cuối cùng công việc cũng xong. 3 giờ 20 phút. Thím hương tiến lại làm những thủ tục cuối cùng. Một bó nhang lớn được thím đốt cháy. Đùng đùng cắm ở trên mộ cụ tổ. Vậy là hoàn tất. Một tiếng sấm nổ rèn vang. Ở trên trời có tiếng mưa rào rào. Từ xa truyền tới. Thím hương cắt cử bốn người ở trong đội. Căng bạt che mộ Trông chừng cảnh giác. Để đến sáng khi nào mưa tạnh sẽ bắt đầu tiến hành xây mộ gạch cho cụ luôn mọi người còn lại kéo nhau vội vã ra về ở trên đầu những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống Cả đoàn về đến nhà cũng đã ướt như chuột lột. Lễ chuyển mộ coi như cũng hoàn thành xong. Lương mừng rỡ lau nước mưa ở trên mặt. Rồi tiến lại thắp nhang ở trên ban thờ. Nhưng tuyệt nhiên không có nhắc đến ông Long. Mọi chuyện đến giờ phút này cũng xong. Buổi sáng hôm đó, ở nhà Lương lại tổ chức cỗ bàn linh đình. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Mưa rào đến 7 giờ sáng thì cũng tạnh. Mộ cụ tổ nhà họ bùi cũng được lát gạch. Xây to đẹp ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. vậy là cái hạn độc đinh của dòng họ được giải quyết êm xuôi thím hương xem xét tình hình đã ổn ở lại đến chiều rồi cũng xin phép ra về trước khi về bà loan cầm một cục tiền dễ phải đến cả mấy chục triệu rúi vào tay thím thế nhưng thím lắc đầu quẩy quẩy thím bảo em coi nhà bên này như là nhà anh em nhà em em mà nhận tiền thì còn ra hệ thống gì nữa tất cả là tấm lòng của người em này thôi thôi em mong gia đình chị cùng cái dòng họ bùi Từ nay cũng được yên ổn Thế em xin phép Lần sau gặp chuyện gì thì cứ gọi em nghe chở Bà Loan xúc động Ôm chầm lấy thím mà cảm ơn không ngớt Thím hương mỉm cười Nổ máy xe ra về Ở bên trên hiên nhà Bà Loan, Lương, Hiền, Linh Thậm chí cả con mít Cũng đang cảm động mà dõi theo bóng hình của thím Đang dần dần khuất xa ngoài cổng. Ba năm đẳng đắng nhanh chóng trôi qua Ngày dỗ năm đó của ông Long thím hương cũng đứng ra làm lễ di ảnh và bát nhang của ông long cũng được chuyển từ chùa hàm long về nhà từ ngày di rời mộ cụ tổ mọi chuyện trong dòng họ tự nhiên mà thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều những chuyện ma mị khó hiểu cũng không còn xuất hiện nữa lương sau nhiều năm phấn đấu trong công việc anh được đề bạt tin tưởng thăng cấp lên làm đại đội trưởng đội huấn luyện công việc buôn bán của con linh cũng từ ấy mà phất lên kinh tế gia đình cũng được cải thiện thấy rõ Bà loan đầu óc cũng minh mẫn trở lại Bà không còn thơ thần Hoặc là bị ám ảnh về cái chết của Lâm và chồng Hiền đạn ấy Đẻ đứa thứ hai Lại là một thằng cô kháu khỉnh Đầu đinh của dòng họ bùi Vậy là lại thêm được một nhánh nữa Hai thằng con trai của Lương Được đặt tên lần lượt là Bùi Thanh Luân Và Bùi Thanh Lĩnh Vong hồn của Lâm từ ngày đó cũng không thể hiện về Con Mích thì vẫn như vậy Nó ngày ngày vẫn ở trên hiên nhà như một người bảo vệ trung thành dõi theo quá trình lớn lên của hai thằng nhỏ nó như là một thành viên đích thực của gia đình cuộc sống của hiền những ngày đầu mới chập chững về làm dâu nhà lương cho đến ngày hôm nay cũng đã trải qua những ngày sóng gió nó làm cho cô càng ngày càng cứng cỏi mạnh mẽ cô xứng đáng là một người chị dâu trưởng mẫu mực của gia đình cũng như là của dòng họ lúc này đây mẹ của hiền ở dưới suối vàng có linh thiêng Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình Ở trên trần được hạnh phúc viên mãn Cũng yên lòng và mỉm cười Nhắm mắt Đêm hôm ấy Trăng vẫn lên cao vẳng vặt Sau khi cho hai anh em chúng nó ngủ Ở buồng bên lưng quay vào buồng nằm ôm vợ Thở phào à, Nhanh thật đấy nhỉ Thôi ngủ đi Lại cái gì nữa Cho ôm cái Nhớ I